Mạnh Dương khó khăn lắm đuổi theo hắn, có chút lo lắng mà nhìn hắn, vậy ngươi như thế nào không cười? Úc lê bước chân hơi đốn. Hắn không cười sao? Vì thế, hắn gian nan mà kéo ra khỏe miệng, nhưng chỉ gợi lên một chút nho nhỏ độ cung, lại trầm dãi bông. Cười không nổi, hắn cười không nổi. Này mất không chế biểu tình quản lý xem Mạnh Dương một trận hãi hùng kiếp vĩa. Này sao? chương 39 cái thứ 2 thế giới 13. Giáo ngoại, ôn lung ôm chính mình túi sách, lười biếng mà ngồi sổm trên mặt đất. Hôm nay nàng chờ có điểm lâu, chân có điểm không đứng được, đơn giản liền ngồi sổm đắm người. Một đạo tiếng bước chân đi đến bên người nàng khi ngừng lại. Ôn lung quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau đứng nam nhân. Ôn lung cười dối tay dắt lấy hắn, nương lực đứng dậy. Hôm nay rất bận sao. Úc lê bên môi như cũ treo ý cười. Hắn nửa rũ mắt, làm người thấy không rõ đáy mắt thần sắc. Có việc chậm trễ trong chốc lát. Ôn lung nhẹ nhàng nga một tiếng. Vai ác tựa hồ lần đầu tiên có loại này tới chậm tình huống trở về đi hắn buông ra ôn lung tay trước nàng một bước lên xe ôn lung nhìn mắt chính mình bị buông ra tay hơi hơi ngẩn ra hạ nàng nhếch môi sau đó cất bước đi theo hắn lên xe chuyến xuất phát trước úc lê tầm mắt lơ đãng sau này tỏa ba lô thượng liếc liếc mắt một cái nơi đó mặt phong kia buồn nhớ đầy người khác tên sổ nhật ký hắn vốn nên đem nó giao cho ôn lung bất quá vẫn là lại chờ hai ngày đi úc lê lần đầu đối thứ gì có như vậy mãnh liệt lòng hiếu kỳ Lại chờ hai ngày, chờ hắn đem nơi đó mặt nội dung toàn bộ xem xong, trả lại cho nàng cũng không chậm. Buổi tối sau khi trở về, ôn lung mơ hồ cảm giác được, hôm nay vai ác tựa hồ có điểm kỳ quái. Lời nói so thường lui tới muôn thiếu, trên mặt biểu tình cũng không quá tự nhiên. Đi vào giấc ngủ trước, nàng do dự hạ, vẫn là nghiêng đi thân dơ tay chạm chạm hắn mặt, tâm tình không hào sao. Không có. Úc lê du mắt nhìn nàng. Ôn lung gật gật đầu. Nàng tưởng cũng là... Vai ác đôi chính mình cảm xúc từ trước đến nay xử lý thực hảo Nàng vì thế yên tâm mà nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ ân Úc lê Bên hông đột nhiên nhiều ra một cổ lực đạo Đem nàng hướng Trung ương nguéo một cái Ôn lung vì thế lại hoa ở trong lòng lực hắn Lúc này đây bị ôm phá lệ khẩn Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một chút Thở không nổi lạc Bên hông thượng cánh tay lúc này mới nuối lòng lực đạo Nhưng ôm nàng người như cũ không nói gì Ôn lung thấy không rõ vẻ mặt của hắn Nhưng lại cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến Úc Lê. Niệm cập này, nàng lúc này mới gối cánh tay hắn, nặng nề ngủ. Ngay kế sớm, ôn lung mở mắt ra khi, trên giường đã không có những người khác. Có điểm kỳ quái. Úc Lê đại bộ phận thời điểm đều là chờ nàng tỉnh về sau, cùng nàng một khối rời giường. Nàng ngáp một cái, chậm gì gì từ trên giường lên đổi hảo quần áo. Đi phòng bếp cùng bà ăn dạo qua một vòng, bữa sáng đã bày ở trên bàn, dùng cái nắp che lại giữ ấm. Nàng mở ra nhìn thoáng qua. Là cà rốt bánh trứng. Ôn lung cổ quái mà túc hạ mi. Vai ác chủ động làm cùng cà rốt có quan hệ đồ ăn, thật đúng là kỳ quái. Tự ngược dường như. Cách. Ôn lung quay đầu lại, với lúc thấy tử thư phòng ra tới người. Nàng kinh ngạc nói, như thế nào ở thư phòng. Úc lê kéo lên môn động tác hơi trệ, một hồi lâu mới cúi đầu lên tiếng. Đang xem thư. Sớm như vậy. Là việc học thượng thư sao? Ân, tùy tiện nhìn xem. Hắn túi đầu, ô lung nhìn không thấy hắn thần sắc, lại mặc danh cảm thấy giờ phút này Úc Lê biểu tình không tính là đẹp. Ăn cơm đi. Hắn nói xong, liền trầm mặc ngồi ở bàn ăn trước, yên lặng gặm nổi lên bánh củ cải. Nay tư thế, chút nào nhìn không ra hắn đối loại này rau dưa căm thủ đến tận xương thủy. Ô lung. Nàng thật cẩn thận liếc mắt Úc Lê sắc mặt. Vai ác như thế nào không cười. Nhìn quái dọa người. Nàng cũng không nói nữa, túi đầu nhìn chầm chầm kia khối cả rốt bánh trứng phát sầu muốn như thế nào đem thứ này ăn xong đi đâu? Ôn Lung cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng ngưng thở, tốc độ cực nhanh mà giải quyết xong mâm bánh củ cải, cơ hồ mau đuổi kịp nàng uống chung dược còn có úc lê ngao canh gừng khi tốc độ. Úc lê ở mỗi trong nháy mắt đem tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, một lần nữa túi đầu khi, khỏe môi âm hiểm mà xả hạ, liền biết nàng không yêu ăn, đương Ôn Lung hợp với ăn vài thiên cà rốt bữa sáng về sau, nàng rốt cuộc phát giác không đúng rồi, vai ác nên sẽ không ở sinh khí đi. Úc Lê mấy ngày nay lời nói, mắt thấy càng ngày càng ít, thậm chí liền trên mặt kia ngụy trang ra tươi cười đều hoàn toàn đã không có. Đặc biệt là mỗi ngày buổi sáng hắn từ trong thư phòng ra tới về sau. Biểu tình liền càng thêm âm trầm. Ôn lung có điểm tò mò, vai ác rốt cuộc ở thư phòng nhìn chút thứ gì. Có thể làm hắn khí thành như vậy. Còn có một vấn đề nàng không làm rõ ràng, Úc Lê rốt cuộc lại như thế nào biết nàng không thích cà rốt. Mấy ngày nay nàng trên cơ bản có thể xác định, vai ác thật là ở trộm trả thu nàng Cứ việc này trả thù thủ đoạn thật sự có điểm ấu trĩ. Nàng nhíu mày cân nhắc hồi lâu, cũng không có thể làm rõ ràng trong đó quá thiếu. Tìm không thấy lý do, nàng liền vô pháp giải quyết hiện tại chẳng huống Không đối. Nàng giống như không có hống người tất yếu. Ôn lung nghĩ đến cái gì, suy tư một lát. Nàng gọi ra hệ thống, thử hỏi, hệ thống tiên sinh, ta cùng vai ác hiện tại. Tính dùng mình sao? Ta nhìn xem. Trải qua hơn theo đối lập, xứng đôi độ vì 80%. Tính. Hệ thống cấp ra cái xác định đáp án. Ôn lung ánh mắt sáng lên, khỏe môi cũng hơi hơi nhết lên. Nàng chính vì việc này phát sầu đâu, vai ác thật đúng là đưa thàn ngày tuyết. Ôn lung, kia cái thứ ừ. hai nhiệm vụ tiến độ đâu. Gia tăng rồi 10%. Nó bổ sung một câu, xứng đôi độ cùng cãi nhau khi trưởng cùng kịch liệt trình độ có quan hệ. Thì ra là thế. Ôn lung trầm ngâm một lát. Nàng cung úc lê khẳng định là xảo không đứng dậy, như vậy, phải làm dùng mình thời gian lại trường một chút mới hảo. Vì thế trưa hôm đó từ trường học ra tới, ôn lung lên xe về sau, đơn giản không phản ứng người. Nàng ngày thường nhìn thấy Úc Lê luôn là cười, hoặc là chính là dắt tay ôm, hôm nay lại trầm mặt ngồi ở phò giá. Úc Lê lái xe khẽ hở, dư quang nhịn không được trộm lên nàng. Nàng làm sao vậy? Nga! Hai ngày này chính mình đối nàng như vậy lãnh đạm, nàng không cao hứng cũng là bình thường. Nàng có cái gì hảo sinh khí? Úc Lê lại nghĩ tới mấy ngày nay ở cái kia sổ nhật ký sở thấy nội dung mày nhăn càng thêm khẩn, từ nơi đó mặt thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới, nàng thực thích cái kia phó hàn vũ, so thích hắn còn muốn thích, nhưng kia thì thế nào đâu, hắn cũng không đáng vì loại chuyện này sinh khí, bất quá là hắn thê tử đã từng có một cái phi thường thích người mà thôi, nay tính không được cái gì, dù sao chính mình đối nàng lại không có gì cảm giác, uất lên như vậy an ủi chính mình, sắc mặt lại càng ngày càng đen, bất quá giờ phút này trên xe còn có một cái cùng hắn giống nhau trầm khuôn mặt người. Hắn không nhìn xuống lại liếc mắt phó giá thượng buông xuống mặt mày nữ nhân, môi nhấp càng khẩn. Hình như là lần đầu thấy nàng như vậy không cao hứng. Vì thế, hai người đem này song song trầm mặc bầu không khí vẫn luôn từ trên xe đưa tới trong nhà. Bởi vì trở về sớm, ở trường học còn không có ăn qua cơm chiều, ôn lung liền đơn giản làm lưỡng đạo đồ ăn. Chuyên chọn Úc Lê không thích làm. Trên bàn cơm, nàng không giống thường lui tới như vậy ngồi ở Úc Lê bên người, mà là đem ghế dọn tới rồi bàn ăn đối diện. Úc Lê. Ôn Lung tựa hồ hoàn toàn không có tưởng cùng hắn ngốc tại cùng nhau du vọng, qua loa ăn hai khẩu, liền cơm cũng không núc núc, liền buông chiếc đũa đứng dậy trở về phòng ngủ. Chỉ để lại Úc Lê một người, còn có kia một bàn hắn hoàn toàn không thích đồ ăn. Úc Lê nghẹn khí dường như, buồn đầu đem kia một bàn đồ ăn toàn bộ ăn xong. Hắn căng muốn mệt, nhưng vẫn là đi đem phòng bếp thu thập. Ôn Lung ở trong phòng ngủ, hắn liền ở phòng khách một người ngồi. Thẳng đến nét mực đến buổi tối, tới rồi không thể không ngủ thời điểm, hắn mới không tình nguyện mà vào phòng ngủ. Khẽ trở lên giường, Ôn Lung nhắm hai mắt, tựa hồ đã ngủ. Ức Lê nghiêng đi thân, chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau đem người ôm lấy. Nguyên bản nằm ngửa Ôn Lung lại bỗng nhiên trở mình, phía sau lưng đối với hắn, ly đến thật xa. Ức Lê trên tay động tác cương hạ, sau đó nhanh chóng thu hồi chuẩn bị ôm tay nàng. Không ôm liền không ôm. Giống như hắn vui ôm nàng giống nhau. Hắn nhấp môi nằm thẳng, đôi tay cùng nửa năm trước giống nhau, giao nhau đặt ở bụng. Một lát sau, hắn như là còn chưa hết giận. Đơn giản bối qua đi ngủ. Hắn đưa lưng về phía ôn lung, thân mình thẳng tóc mà nằm nghiêng, kỳ thật không thế nào thoải mái. Nhưng Úc Lê chính là tưởng cùng nàng giống nhau, phía sau lưng hướng tới nàng. Cho nên, đương ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, lại một lần thẳng đối với ôn lung sau cổ khi, Úc Lê không thể tránh né mà trầm mặc. Tay vừa động. Quả nhiên đụng tới một mảnh mềm ấm. Như thế nào như vậy không biết cố gắng. Hắn lặng lẽ triệt khai tay, làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng đi rửa mặt. Im ắng tẩy song sau, hắn nhìn chầm chằm trên giường người nhìn trong chốc lát, lại quay đầu chui vào thư phòng. Mấy ngày nay hắn tăng ca thêm giờ mà xem, kia một quyển nhật ký hôm nay liền không sai biệt lắm có thể xem xong rồi. Chờ hắn xem xong rồi, liền tìm thời gian còn cho nàng. Chương 40 cái thứ hai thế giới 14. Nhiệm vụ tiến độ 65%, chúc mừng, đạt tới đủ tư cách tuyến. Ôn lung gật gật đầu. Mới dùng mình mấy ngày, nhiệm vụ tiến độ liền hướng lên trên nhảy 20% còn nhiều. Đã nhiều ngày nàng trang tức giận bộ dáng, trên thực tế càng xem úc lê càng là cảm thấy thuận mắt. Ô lung, tiến độ còn sẽ có hạ xuống khả năng sao? Có, nhưng là cơ hồ sẽ không. Nếu lúc sau mấy năm ngươi cùng hiện tại biểu hiện ra ngoài trạng thái chênh lệnh quá lớn, tiến độ mới có thể hạ xuống. Chính là nói, chỉ cần nàng dựa theo hiện tại nhân thiết vẫn luôn duy trì đến thân thể này tử vong, trên cơ bản liền sẽ không ra cái gì vấn đề. Nàng ngồi trên xe, dư quang hướng bên người nhân thân thượng liếc liếc mắt một cái. Gần nhất mấy ngày, nàng liền không từ gốc Lê trên mặt nhìn đến quá cười bộ dáng. Nhưng vai ác rốt cuộc là vì cái gì sinh khí, nàng như cũ không có thể suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, theo lý mà nói, Úc Lê hẳn là một cái thực có thể khống chế được chủ cảm xúc người. Rốt cuộc ra chuyện gì, có thể đem nhân khí thành như vậy. Liên ngụy trang đều trang không nổi nữa. Nếu tiến độ đã đạt tiêu chuẩn, ngươi còn muốn tiếp theo cùng hắn chiến tranh lạnh sao? Ôn lung thở dài, nói, này không phải ta có thể quyết định. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng Úc Lê Khôi phục phía trước ở chung hình thức, mỗi ngày lạnh mặt không nói lời nào vẫn là rất mệt. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi có thể thử xem chủ động cùng hắn hòa hảo. Thử xem. Ôn lung nghĩ nghĩ, quyết đoán từ bỏ cái này đề nghị. Vẫn là thôi đi. Vài ác tâm tư thâm trầm, nơi nào là nàng dăm ba câu có thể khuyên được. Xe hơi chậm rãi đỉnh tiến gà ra. Nàng cởi bỏ đai an toàn, duỗi tay dục muốn mở cửa xe. Còn không có tới kịp nắm lấy cửa xe chung cứng khó Tay nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người túm chặt. Nàng theo bản năng nâng lên mắt, nhìn về phía toàn bộ thân mình đều cơ hồ phúc lại đây nam nhân. Ôn Lung vì thế buông lỏng ra mở cửa tay. Nàng không có trước ra tiếng, mà là dụ mắt lông mi tĩnh chờ Úc Lê mở miệng. Mấy ngày nay, bọn họ hai người cơ hồ là linh giao lưu, phảng phất hai trước mở miệng nói chuyện ai liền trước nhận thua giống nhau. Úc Lê nhìn chằm chầm nàng đôi mắt nhìn trong chốc lát, mới muộn thanh nói, có cái đồ vật cho ngươi. Ôn Lung chớp hạ mắt, Lúc này mới mở miệng nói mấy ngày này cái thứ nhất tự. Nga. Úc Lê mở ra xa tiền mặt ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái thật dày màu đen vỡ. Ôn lung nhìn thoáng qua, lập tức từ thân thể này điều ra tới về nó ký ức. Đây là nguyên chủ vứt bỏ cái kia sổ nhật ký. Nàng giống như rốt cuộc biết Úc Lê khác thường nguyên nhân. Ôn lung sắc mặt như thường mà tiếp nhận, thực tế trong lòng bách chuyển thiên hồi, tự hỏi nên như thế nào ứng đối. Bên trong nội dung tin tức lượng phòng trừng có điểm đại, nàng một chốc không dám trực tiếp mở ra Nàng nhanh chóng ở trong trí nhớ tìm tòi có quan hệ này bổn nhật ký nội dung, nhưng liền này vài giây công phu, nàng rất khó nhanh chóng bắt giữ đến cái gì hữu dụng tin tức. Úc Lê thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, hỏi, "Không mở ra nhìn xem sao?" Ôn Lung cái này phi thường xác định hắn tức giận nguyên nhân. Nàng vì thế tùy tay mở ra một tờ, thấy rõ bên trong nội dung, nàng theo bản năng liền tưởng nhắm mắt lại. Mở ra kia một tờ, kẹp một chương khác phái ảnh chụp, quay chụp địa điểm là ở sân bóng. Trên ảnh chụp người Trần Chùi thượng thân Chụp thật sự rõ ràng, thượng thân cơ bắp đường cong nhìn không sót gì. Hơn nữa từ quay chụp góc độ tới xem, rõ ràng là chụp lén. Ôn lung khỏe miệng vừa kéo. Nguyên chủ là si Han sao? Nga quát. Làm sao bây giờ hệ thống cảm thấy hiện tại không khí tựa hồ có chút không ổn? Làm sao bây giờ a? Ôn lung hơi có chút đau đầu. Nhưng có một chút nàng có thể xác định, loại này thời điểm tuyệt không có thể biểu hiện ra một đinh điểm chỗ dạng. Phương thức tốt nhất chính là thản nhiên thừa nhận. Chỉ là không biết vai ác đối này tiếp thu trình độ như thế nào. Nếu không ngươi trước cùng hắn giải thích một chút. liền nói ngươi đã sớm không thích phó hàng vũ. Ôn lung, quá sốt ruột giải thích, ngược lại có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Kia làm sao bây giờ? Ôn lung tạm thời không trả lời nó, bởi vì hiện tại hiển nhiên có cái càng quan trọng người chờ đợi nàng ứng phó. La ta sổ nhật ký ở đại nhị thời điểm không cẩn thận ném. Nàng thần thái tự nhiên mà mà khép lại vở hỏi, ném thật lâu, ngươi là từ đâu tìm được nó? Úc Lê như là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn trầm mặc trong chốc lát, tô lạc cho ta, tô lạc, Ôn Lung nhỏ giọng nói thầm một câu, thấy nàng lộ ra như suy tư gì biểu tình, Úc Lê mặc danh rối loạn đầu trận tuyến, ta ngày thường cùng nàng hoàn toàn không có liên hệ, ngươi đừng hiểu lầm. Ân, nga, hiểu lầm cái gì? Úc Lê không nói, toàn bộ trong quá trình, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng biểu tình, nhưng Ôn Lung biểu tình trước sau phi thường đảm nhiên. Hắn nhấp khẩn ngôi. Nàng chẳng lẽ liền không có gì tưởng giải thích. Hắn rốt cuộc nhịn không được chính mình hỏi, cái tiêu tiêu phó hàng vũ. Người thích hắn. Ôn lung gật đầu, rất hào phóng mà thừa nhận. Là thích quá hắn, bất quá kia đều là chuyện quá khứ. Úc lê sẽ bởi vì loại chuyện này sinh khí, thực sự làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Ôn lung nghĩ nghĩ, bắt đầu suy đoán lúc này đây dùng mình có thể hay không là Úc lê cố ý giả vờ. Trừ phi Úc lê là thật sự yêu chính mình. Nếu không hẳn là sẽ không để ý nàng thích qua ai. Nhưng loại này khả năng chẳng nhiều lắm. Ôn lung nhẹ nhàng ninh hạ mi. Thân hẳn là không đến mức hợp với hai cái thế giới đều yêu chính mình. Thích bao lâu? Ân, Người thích hắn bao lâu? Này vấn đề có điểm nột nột. Ôn lung nghĩ nghĩ nguyên chủ là khi nào đối phó hàng có hảo cảm. Tự hỏi vài giây sau cấp ra đáp án. Đại khái, thích 4-5 năm. Úc Lê cảm thấy chính mình răng hàm sau tựa hồ có điểm lên men. Quá hai ngày đi xem nhà sĩ hảo. Ngươi mấy ngày hôm trước vẫn luôn không để ý tới ta, chính là bởi vì cái này. Ôn lung thử nói, ngươi ghen. Không có. Trả lời thực mau. Nga. Không có liên hảo. Lời nói đã nói rõ ràng, nhưng Úc Lê Như cũng không có trở lại chính mình trên ghế điều khiển, chặt chẽ mà vòng nàng. Hắn cũng không nói lời nào, chính là như vậy nhìn nàng. Hắn hô hấp chiếu vào trên mặt có chút nữa, ôn lung đột nhiên chịu không nổi loại này hái mội ma người bầu không khí. Rối tay đi đẩy hắn, dừng ở hắn trước ngực tay lại bị Úc Lê nắm lấy. Lung lung. Ôn lung ra đầu căng thẳng. Nàng nhưng quá rõ ràng này phó ngữ điệu. Nàng cảm giác được Úc Lê cảm xúc tựa hồ không quá thích hợp, nếu không vì cái gì sẽ ở loại địa phương này. Còn ở trên xe, chờ trở về. Không ai sẽ thấy. Ôn lung tự nhiên rõ ràng không ai sẽ thấy. Bởi vì chịu không nổi chính mình sẽ có khả năng bị đi ngang qua người làm dơ, Úc Lê mua phòng ở khi liền thuận tiện đính tư nhân Gaza. Vai ác không thiếu tiền, cũng không đau lòng điểm này. Sẽ làm dơ ghế dựa. Hắn không phải ghét nhất Âu về sao. Úc lê hôn đã hạ xuống. Hắn một bên thân nàng, một bên bất thời giờ trở về một câu. Ta thu thập. Tùy hắn đi. Sau một hồi, ôn lung mặc tốt quần áo hoa ở phía sau tòa, mà Úc lê ở phía trước dùng khăn ướt thu thập hôn đột một mảnh phó tòa. Nàng mệt mí mắt thẳng đánh nhau. Ngủ qua đi phía trước, nàng không quên hỏi một sự kiện, tháng sau có phải hay không liền không cần làm. Úc Lê phía trước nói một tháng một lần. Tháng này nếu nhiều một lần, tiêu tháng sau liền không có. Ôn lung cảm thấy nàng lo diệt phi thường hợp lý. Chính cúi người xoa ghế giữa Úc Lê thân mình cứng đờ. Hắn nhấp môi nhìn lại đây, hỏi, người không? Thoải mái sao? Ôn lung ngáp một cái, rất thoải mái. Nhưng là ta thân thể không tốt, rất mệt. Úc Lê cúi đầu, một lát sau mới ân một tiếng. Nàng thân thể không tốt, khắc chế là hẳn là. Tháng sau không có liền không có đi. Dù sao hắn lại không phải thực thích làm loại chuyện này, lãng phí thể lực. Hắn tay đế động tác chầm điểm. Ân, không có liền không có. Hắn ở phía trước thu thập, Ôn Lung Hoa ở phía sau hãy còn tự hỏi chuyện khác. Nguyên chủ sổ nhật ký, đại khái là Cố Tâm cố ý đem nó giao cho Tô Lạc. Nguyên có chuyện, này bổn nhật ký chính là Cố Tâm cấp Tô Lạc. Nàng không quen nhìn Úc Lê cư nhiên cùng một cái ma ốm đính hồn, lại khó chịu Phó Hàng Vũ coi trọng không hề bối cảnh thân thế tiểu Bạch Hoa Tô Lạc. Vì thế liền suy nghĩ như vậy vừa ra tổn hại chiêu, vọng tưởng muốn nhất tiễn xong điêu. Cuối cùng cũng là bị vả mặt đối tượng chí nhất. Không nghĩ tới cốt chuyện đã băng đến loại tình trạng này, vòng đi vòng lại, này nhật ký buồn cư nhiên vẫn là tới rồi nữ chủ trong tay. Ôn lung trong lòng thở dài. Vai ác đều đã kết hôn nửa năm nhiều, cũng mất công nữ chủ nhớ thương đến bây giờ. Úc Lê hiển nhiên là thu thập loại sự tình này thói quen, thực mau liền đem ghế rửa sát sạch sẽ. Hắn đem khăn giấy ném vào trong xe túi giấy chuẩn bị chờ lát nữa trở về mang đi. Ôn lung sổ nhật ký bị tùy tay lược ở xa tiền. Úc lê thấy, cảm thấy kia đen như mực phong bì có điểm trước mắt. Hắn liền đem nó lấy ở trên tay, xoay người đưa cho mặt sau người. Người vợ. Cảm ơn. Ôn lung dối tay đi tiếp, lại bị một khắc đầu đoán trước ở ngoài lực đạo ngăn lại. Nàng dương mắt, đối thượng Úc lê cặp kia đen như mực con người. Ôn lung bỗng nhiên đột nhiên nhanh chí. Nàng yên lặng buông lỏng tay ra, nói, đều là chuyện quá khứ. Ngươi giúp ta ném đi. Thật sự từ bỏ. Ôn lung gật đầu. Nga. Úc lê thu hồi tay, động tác vừa chuyển, liền đem trong tay đổ vật ném vào cái kia trang rác rưởi túi giấy. Nếu nàng không nghĩ muốn, hắn liền hỗ trợ ném hảo. Hắn vừa lòng mà gợi lên khoẻ môi. Quá khứ đồ vật, nên giống rác rưởi giống nhau bị ném ở thùng rác mới đúng. Chương 41 cái thứ 2 thế giới 15. Nay lúc sau, ôn lung liền làm hệ thống nhìn chầm chằm vào tô lạc hành tung. Nàng nguyên tưởng rằng. Nam nữ chủ ở bên nhau lúc sau, Tô Lạc hẳn là liền sẽ không lại chú ý Úc Lê, không thành tưởng, thế nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa làm như vậy vừa ra. Nhưng liên tiếp vài tháng qua đi, cũng không phát hiện Tô Lạc có cái gì mặt khác động tác. Ôn Lung có chút nghi hoặc, nữ chủ này liền từ bỏ. Ôn Lung, hệ thống tiên sinh, có thể giúp ta hồi tưởng một chút Tô Lạc cấp vai ác sổ nhật ký ngày đó tình cảnh sao. Tốt. Ôn Lung đương thấy Úc Lê lạnh mặt nói ra câu kia thỉnh ngươi tự trọng khi, kinh ngạc mà nhướng mày đầu. Vai ác loại tính cách này cư nhiên có thể nói đến ra như vậy tàn nhẫn nói. Tô Lạc phòng trừng bị hắn bị thương không nhẹ. Cũng khó trách nàng không lại đi tìm hắn. Ta quan sát Tô Lạc mấy tháng, phát hiện nam nữ chủ chi rằng cũng xuất hiện vấn đề. Phía trước tốt nghiệp tiệc tối lần đó, Phó Hằng Vũ liền chú ý tới Tô Lạc vẫn luôn ở chú ý ước lê, vẫn luôn tâm tồn khúc mắc. Hơn nữa, trong lúc này Tô Lạc vẫn luôn đối hắn thực lạnh nhạt. Hai người luôn là bởi vì chuyện này cãi nhau, cảm giác ly tách ra không xa. Ôn Lung cũng không ngoài ý muốn. Khụ khụ. Thâm Đông thời tiết thật sự không thế nào hảo, chẳng sợ trong nhà máy sưởi chạy đến lớn nhất, nàng vẫn là không thể tránh né mà cảm thấy có chút lánh Ôn Lung đứng dậy, chuẩn bị hồi phòng ngủ tủ đầu giường lấy điểm dược ăn. Sắp ăn Tết, Úc Lê ở trong phòng bếp chuẩn bị ăn Tết dùng nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản nàng tưởng ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng bị Úc Lê nghiêm thanh tàn khốc mà bắt bỏ. Nàng gần nhất bệnh tình lại tăng thêm điểm, một tuổi gió lạnh liền bắt đầu ho khan cái không ngừng. Thân thể này mỗi đến mùa đông, thân thể trạng hướng liền sẽ chuyển biến xấu. Theo hệ thống nói, nguyên chủ mỗi quá một cái mùa đông, năm sau thân thể liền sẽ càng thiếu chút nữa. Ôn Lung nhẹ nhàng thở dài, quá cái đông cùng độ kiếp dường như. Nàng một bên tìm dược, một bên tiếp theo cùng hệ thống đối thoại. Cái kia cố tâm ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái kia vợ là nàng ở tốt nghiệp sau mới cho nữ chủ. Ôn Lung không thèm để ý nói, nàng không đáng ngại. Cố tâm không cái kia can đảm lại trở về. Ta không phải ý tứ này. Nàng ở sau lưng làm này một bộ, ngươi liền không tức giận. Ở nó trong chi nhớ, ác ma đều là có thủ tất báo. Nhưng này đều qua đi vài tháng, ôn lung giống như cũng không có bất luận cái gì muốn truy cứu ý tứ. Ôn lung, không cái kia tất yếu, một cái trò đùa dai mà thôi. Cố tâm làm sự tình, nhiều lắm xem như thủ đoạn có điểm dơ, thật muốn nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự, nàng chỉ sợ còn không có cái kia lá gan. huống chi, nàng sống lâu như vậy cũng không nghĩ cùng một nhân loại tiểu thí hải phân cao thấp, tính tình còn khá tốt. Quay đầu lại chờ thần tỉnh lại, nó nhất định phải nhiều khuyên đủ hắn. Thần đối ác ma cực kỳ trắng ghét, liền nhắc tới bọn họ cũng không chịu sưng hô kỳ danh, trực tiếp dùng dơ đồ vật tới thay thế. Tưởng tượng đến ôn lung bị người gọi là dơ đồ vật, chẳng sợ như vậy sưng hô nàng đối tượng là thần, nó cũng sẽ tức giận. Ôn lung trong lòng cùng nó nói, lại ho khan vài tiếng. Nàng ninh khởi mi, lồng ngực chỗ đau không lớn bình thường. Còn có yết hầu, xé rách giống nhau đau Ôn lung không khỏe mà túi xuống thân Một tay đỡ ở tủ đầu giường tử thượng, chống đỡ thân mình Khu, nàng một cái tay khác che lại môi Lại cảm giác có cái gì dính nhiệt chất lỏng từ trong cổ họng vẫn luôn tràn ra tới Theo này một tiếng sặc khu bắn tới tay tâm Thắp, thuần trắng ngăn tủ mặt ngoài bị một giọt đỏ thám nhộm dần phảng phất trên nền tuyết một cây hồng mai Ôn lung chậm nửa nhịp mà chớp hạ mắt Tay nàng không có khép lại lòng bàn tay châu còn sót lại màu đỏ tươi cũng đi theo cùng nhau tích ở quay mặt. Ôn Lung nơ ngác nhìn chầm chầm kia vài giọt huyết nhìn vài giây. xong đời. nàng kinh hoàng nói hệ thống tiên sinh ta đem vai ác ngăn tủ làm dơ. mau tìm đồ vật sát. Ôn Lung chịu tờ giấy khăn, đem trên tay huyết trước lau khô, lại vội vàng đi lau ngăn tủ. nàng vốn là lồng ngực đau lợi hại, lúc này động tác căn bản mau không đứng dậy. hệ thống xem sốt ruột, lại không dám thúc giục nàng. đơn giản xử lý xong ngăn tủ thượng vết máu. Ôn Lung mới chống thân mình đứng dậy, làm khăn giấy sát không sạch sẽ, màu trắng mục chế ngăn tủ thượng, màu đỏ dấu vết còn thực rõ ràng. Đát dụng khăn lông ướt lại thu thập một lần. Nàng vì thế bị bị khuất khuất lại đi rửa mặt gian, đem nhiệm huyết tay rửa sạch sẽ, lại tìm điều sạch sẽ khăn lông ướt nhẹp. Uy Lê ở phòng bếp thời điểm liền nghe thấy được nàng ho khan động tĩnh, thu thập hảo thủ nguyên liệu nấu ăn, hắn liền ra phòng bếp môn chuẩn bị nhìn xem. Đi vào trong phòng ngủ, thấy đó là một màn này, hắn thuê tử ngồi xổm trên mặt đất. Một bên cụ đầu đều nâng không đứng dậy, cầm khăn lông tay động tác cũng không dừng lại hạ. Nghe thấy thanh âm, Ôn Lung theo bản năng quay đầu lại. Úc Lê liền thấy kia trương tái nhợt trên mặt dính lên một mạt vết máu, liền lưu tại nàng ngôi bên cạnh. "Xin lỗi." Ôn Lung xem xét mắt sắc mặt của hắn, phát hiện tựa hồ có điểm không quá đẹp, lập tức quý quý củ củ xin lỗi. Không nghĩ tới lần đầu làm dơ đồ vật của hắn đã bị bắt vừa vặn. Úc Lê cảm thấy chính mình đại náo chuyển có điểm chậm. "Nàng ở vì cái gì sự tình xin lỗi?" Hắn hít vào một hơi, đi bệnh viện. Ta, ta đi kêu xe cứu thương. Không cần, uống thuốc liền hảo. Ôn lung vội vàng kéo hắn, phía trước tìm bác sĩ xem qua, ta biết nên ăn cái gì dược. Phía trước, cũng như vậy quá. Ôn lung gật gật đầu. Úc lê cho mày. Nhưng nàng trước nay không đã nói với chính mình. Muốn ăn cái gì dược. Nga ôn lung nghĩ nghĩ, cảm thấy liền tính nàng nói tên úc lê phỏng trừng cũng tìm không thấy. Nàng đơn giản chính mình mở ra tủ đầu giường ngăn kéo ở một đống dược hộp bên trong tìm kiếm lên. Trong ngăn tủ này đó dược hộp như cũng là dựa theo cái kia hoàn mỹ hình bông. Ôn Lung thực chú ý này đó, bởi vậy mua tân dược cũng đều sẽ dựa theo nguyên lai bảy biện phương thức phóng hảo. Dược hộp đều là nghiêng bảy biện, mở ra ngăn tủ khi căn bản nhìn không thấy dược phẩm tên. Úc Lê chơ mắt nhìn nàng một bên ho khan, một bên đem những cái đó nghiêng dược hộp một đám lấy ra xem, phát hiện không phải muốn tìm dược, lại dựa theo thứ tự quy quy củ củ mà thả lại chỗ cũ. Rất chậm. Hắn toàn thân máu tại đây một khắc thẳng tắp nảy lên đại náo. Ngay cả lúc ấy nhìn đến kia bổn nhật ký thời điểm, hắn đều chưa từng từng có loại cảm giác này. Nàng thực yêu hắn, mọi chuyện đều dựa theo hắn tiêu chuẩn tới, liền trong ngăn tủ rương hộp đều chưa từng biến quá địa phương. Úc Lê đột nhiên cảm thấy một màn này dị thường chói mắt, rõ ràng từ trước hắn đối này thực vừa lòng. Ôn Lung thấy hắn thẳng tắp đứng ở chỗ này, liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, "Có thể giúp ta đảo chén nước sao?" Úc Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người đi đổ nước. Chờ hắn đảo xong thủy trở về, Ôn Lung vừa vặn tìm xong dược. Nàng ngồi sụp lâu rồi, hơn nữa lồng ngực rất đau, tay trên mặt đất càng một chút, vẫn là không có thể đứng lên. Úc Lê buông cái ly, hướng tới nàng đi qua đi. Ôn Lung tự nhiên mà vươn tay, chờ hắn tới tốn chính mình. Nhưng Úc Lê lại không có đi kéo nàng tay, mà là trực tiếp đem nàng cả người chặn ngang bế lên, phóng tới mép giường thượng. Ôn Lung ngẩn ra hạ, còn không có phản ứng lại đây, Úc Lê đã buông ra nàng đi nhặt trên mặt đất dược hộ cái này muốn ăn mấy cái, một cái liền hảo, cái này đâu, ba viên. nhìn nàng đem rửa uống xong, úc lê tiếp nhận cái ly. ngươi nằm, ngày mai đi bệnh viện nhìn xem. nga, ôn lung tầm mắt lại nhịn không được dừng ở ngăn tủ thượng vết máu thượng. ta thu thập. trong phòng bếp đồ vật úc lê không lại quản, thu thập xong tủ đầu giường sau, mai cho đến buổi tối, hắn đều ngốc tại trong phòng ngủ nhìn nàng. kia trương khẽ nhắm mắt khuôn mặt không biết vì sao làm hắn có điểm hoảng hốt chẳng sợ ôn lung chỉ là an tĩnh mà ngủ ở trên giường hắn ngồi trong chốc lát nhẹ nhàng đứng lên kéo ra cái kia trang dừa hộp ngăn kéo bên trong bầy dừa hộp ngay ngay ngắn ngắn nhưng hắn lần đầu cảm thấy này hoàn mỹ hình hình học chướng mắt cực kỳ hắn ngồi dưới đất thân thủ đem một đám sơn phóng dừa hộp quấy giày uốc lê an tĩnh một hồi lâu cũng không lộng minh bạch chính mình rốt cuộc muốn làm gì hắn uổng phí mà nhìn chầm chầm những cái đó tán loạn hộp đã phát một lắc đốc thẳng đến trên giường người chờ mình Hắn mới từ mở mịt trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Trong phòng ngủ chỉ khai một tràn đầu giường tiểu đèn, ánh sáng thức ám. Úc lê rũ đầu, từ trong ngăn tủ lấy một hộp dược ra tới. Hắn mở ra hộp, rút ra bên trong bản thuyết minh. Liên mờ nhạt sắc ánh đèn, hắn nhìn chầm chầm mặt trên từng hàng chữ nhỏ, xem xong, lại nhét trở lại đi, sau đó lại đổi một hộp. Mau một cái ngăn tủ dược, hắn nhìn non nửa cái buổi tối. Bởi vì trước một ngày ngủ rất sớm, cho nên ôn lung sớm liền đã tỉnh Bên cạnh không có nàng sở quen thuộc độ ấm. Nàng xuống giường, đi vào ngày hôm qua dính lên huyết tủ đầu giường trước. Ngày hôm qua nửa đêm nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại quá vài lần, phát hiện Úc Lê ngồi dưới đất, cầm nàng dược hộp không biết đang xem chút cái gì. Nàng ngồi xổm xuống, xuống, kéo ra ngăn kéo. Thấy rõ bên trong tình hình, ôn Lung đầu ngón tay trợ trụ. Trong ngăn tủ cái kia hộp quy tắc hình vuông đã không thấy. Nguyên bản mặt bên chiều thượng dược hộp tất cả đều đổi thành chính diện, mặt trên dược danh thực rõ ràng bởi vì chiếm địa diện tích biến đại, phô tràn đầy một ngăn tủ lớn lớn bé bé hộp cùng dược bình so le không đồng đều mà đặt ở bên trong, không có nhiều ít mỹ cảm. duy nhất phương tiện chính là mở ra ngăn tủ sau liếc mắt một cái là có thể tìm được nàng muốn dược. ôn lung một lần nữa đem ngăn kéo khép lại, tại chỗ đứng trong chốc lát, hắn giống như biến chi kỷ. ôn lung trầm mặc một lát, đúng vậy, chi kỷ đến làm nàng cảm thấy không giống như là diễn xuất tới. nàng đi ra phòng ngủ môn, quả nhiên nghe thấy phòng bếp động tĩnh. Úc Lê. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Qua hai giây, Úc Lê từ trong phòng bếp đi ra. Đói bụng sao? Ôn lung lắc đầu. Như thế nào sớm như vậy lên làm cơm sáng? Có điểm ngủ không được, liền dậy. Không thể nói là đi lên, hán tối hôm qua căn bản liền không đi lên ngủ. Ngủ không được. Ôn lung cái này có điểm kinh ngạc. Nghe thấy vai ác nói ngủ không, này vẫn là lần đầu. Úc Lê ngày thường thực chú ý giấc ngủ khi trường. Trừ bỏ có đôi khi làm loại chuyện này thời điểm sẽ đã khuya, còn lại cơ hồ đều là cố định thời gian. Úc Lê nhìn thời gian, hiện tại còn sớm, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Không đây, ngủ lâu lắm. Ôn lung con con mắt. Nàng từ ngày hôm qua buổi chiều vẫn luôn ngủ đến bây giờ, đã phi thường lâu rồi. Úc Lê nhìn nàng trong chốc lát, đồng nhiên tiến lên ôm lấy nàng. Vậy ăn cơm sáng, lập tức liên hảo. Ôn lung hơi giật mình, không suy nghĩ cẩn thận cái này ôm đại biểu ý nghĩa. Phản phất chính là hắn đột nhiên muốn ôm chính mình, không có gì lý do. Hảo. Hôm nay bữa sáng là mềm đồng đồng hoa phu bánh, xứng một chút mật ong cùng mức trái cây. Cách làm không khó, nhưng giao cho Úc Lê tới làm luôn là làm nàng trong lòng căng thẳng. Ôn lung cắn một ngụm, ngọt độ cùng mềm xốp độ đều vừa vặn tốt. Tựa hồ từ năm chung bắt đầu, vai ác chủ nghệ liền càng ngày càng tốt. Nàng rũ xuống con ngươi, chậm gì gì xuyết một ngụm nhiệt sữa bò. L-E-O-S-I-N-G Ph Chương 42 Cái thứ hai Thế giới 16 Nghiên cứu sinh năm thứ 3, ở mặt khác học sinh đều vội vàng chuẩn bị tốt nghiệp công việc thời điểm, ôn lung lại xin duyên tất. Kỳ thật, dựa theo hệ thống cấp ra số liệu tới xem, nàng đại khái suất là vô pháp từ trường học tốt nghiệp. Nàng hiện tại thân thể này ngày càng xa sút trở về làm thực nghiệm viết luận văn cơ hội là không có khả năng. Ôn lung đại khái tính tính nhật tử, còn có một năm tả hữu thời gian, liền có thể từ thế giới này rời đi. Đến nỗi nam nữ chủ. Sớm tại 2 năm trước cũng đã hoàn toàn chia tay Kia lúc sau Ôn lung lại làm hệ thống hỗ trợ quan sát một trận Xác định bọn họ là hoàn toàn không có hợp lại khả năng Lúc này mới không hề chú ý Nàng ở nhà dạo qua một vòng Có điểm nhằm chán Bác sĩ dặn dò nàng tại đây loại nhiều phong mùa tránh cho chú gió Cho nên hiện tại có phong thời điểm Úc lê liền không chuẩn nàng ra cửa Thật nham chắn a. Lại có một năm Là có thể đi thế giới khác Nhẫn nhẫn Cùng cụt Đại môn một tiếng vang nhỏ Ôn Lung lập tức xem qua đi. Nàng nết lên khỏe môi, hướng về phía vào cửa người khẽ cười nói, hôm nay trở về thật sớm. Vào cửa người cũng là mang theo ý cười. Ân, hôm nay công ty sự không nhiều lắm, ta liền trước tiên đã trở lại. Úc Lê ở nghiên nhị thời điểm liền bắt đầu phụ trách tiếp nhận lúc ra công ty. Cho nên chẳng sợ hắn sớm liền đạt tới tốt nghiệp yêu cầu, mấy năm nay cũng không có thể rảnh rỗi. Ôn Lung đem ăn mặc tây trang hắn đánh giá vài lần. Có lẽ là tuổi dài quá vài tuổi. Lại có lẽ là ở công ty mà ở ra tới, rõ ràng là giống nhau gương mặt tươi cười, nhưng nàng tổng cảm thấy Úc Lê trên người nhiều vài phần từ trước không có tối tâm cảm. Ngẫu nhiên nhìn nàng khi, cũng sẽ làm nàng có loại cảm giác áp bách. Chẳng qua cũng không đến mức làm nàng không thoải mái. Úc Lê đến gần nàng, cùng thường lui tới giống nhau ôm hạ nàng vòng eo. hắn tay thực mau mà ở nàng bên hông bố hạ. Ở trong ngực người tầm mắt nhìn không thấy địa phương, Úc Lê đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Lại gầy. Hán buông từ công ty mang về tới văn kiện, một cái tay khác cũng ôm lên nàng eo, dùng điểm lực nhẹ nhàng đem người trực tiếp bế lên tới. Kêu ôm pháp không giống như là ở ôm người, ngược lại như là ở ôm nào đó vật phẩm, chẳng qua là này vật phẩm quá mức chân quý, cũng quá mức dễ nát điểm. Hán cứ như vậy đem ôn lung cả người đều đặt ở đại môn phụ cận thể trọng cân thượng, sau đó buông tay đi xem thể trọng cân thượng con số. Quả nhiên, nhẹ một hai, rõ ràng có ở bình thường ăn cơm, nhưng nàng thể trọng nhưng vẫn ở rớt. Ôn lung khỏe miệng vừa kéo. Mỗi lần vai ác như vậy ôm nàng xương thể trọng, nàng liền cảm giác chính mình như là nông hộ ra chuẩn bị muôn bán đi gà con tử. Từ Úc Lê một năm trước mua thân thể trọng cân về sau, xương thể trọng liền biến thành mỗi ngày cần thiết lưu trình. Nàng túi đầu, nhìn so ngày hôm qua nhẹ một chút con số, cười nói, còn không có ăn cơm đâu, chờ cơm nước xong liền lại trướng đi trở về. Úc Lê cũng đi theo nàng còn lên khỏe môi. Cũng là hắn sách lên bên cạnh văn kiện, hướng thư phòng đi. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Còn nghỉ à, đều nghỉ hỏng rồi. Ôn lung nhỏ giọng oán giận một câu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Úc Lê cơ hồ cái gì sống đều không cho nàng làm, chẳng sợ chỉ là xào cái đồ ăn. Úc Lê quay đầu lại xem nàng, có chạy bộ cơ, chạy bất động đi một chút cũng hảo. Chờ thêm hai ngày thời tiết hảo, chúng ta lại đi ra ngoài chuyển. Ôn lung bất đắc dĩ, chỉ có thể rong rong dài dài đi chạy bộ cơ thượng, điều hảo tốc độ sau chạy trong chốc lát Chuẩn nói là đi rồi trong chốc lát. Nàng hiện tại thân thể, hơi chút chạy một lát bước liền xuyến lợi hại. Nàng đi một chút nghỉ ngơi một chút, tốt xấu là ở chạy bộ cơ thượng nốc đủ rồi nửa giờ. Từ chạy bộ cơ trên dưới tới thời điểm, Úc Lê cũng vừa lúc làm xong cơm chiều. Trên bàn trung ương nhất bãi một mâm thanh hồng thanh xảo rau dưa. Màu đỏ chính là cà rốt, Ôn Lung nhìn thoáng qua, không lớn tình nguyện mà nhấp khẩn môi. Sớm biết rằng nàng nên sân Úc Lê không trở về thời điểm trước tiên làm tốt. Úc Lê nhìn ra nàng cảm xúc Ôn thanh khuyên đủ, ta xem trên mạng thực đơn làm, đối thân thể hảo. Nói, hắn cho chính mình gấp một mồm to, kỳ thật cũng còn hảo, không có gì đặc biệt hương vị. Như thế nào cùng hống hải tử dường như. Ôn lung không quá chịu được hắn loại này không biết giận giống nhau ngữ khí, cuối cùng vẫn là túi đầu yên lặng nếm một chút kia bản củ cải ti. Đúng rồi, ngươi gần nhất ở trường học tâm tình không hảo sao. Ôn lung nghĩ đến cái gì, hỏi. Ân, Mạnh dương cùng ta nói, ngươi gần nhất nhìn tâm tình không tốt lắm còn tưởng rằng ta cùng ngươi cãi nhau. có sao? hắn nói ngươi này hai tháng đều không yêu cười. ôn lung nghiêng đầu nhìn hắn mặt, thẳng tắp nhìn trong chốc lát, sau đó duỗi tay ở hắn mặt sườn nhẹ nhàng chọc chọc. nàng nhìn giống như con hảo. úc lê tùy ý nàng động tác, bên môi còn ngậm thanh thiện ý cười. không cần để ý đến hắn. đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta bồi ngươi bệnh viện làm kiểm tra. ôn lung thử hỏi, có thể không đi sao? thế giới này, nàng thật đúng là đi bệnh viện đi sợ. Đừng nói giỡn. Nhưng ngày mai không phải thời gian làm việc, ngươi không dùng tới ban sao. Ta xin nghỉ. Lại xin nghỉ. Ba mẹ hẳn là sẽ nói ngươi đi. Úc gia đối vai ác giáo dục phương thức thực nghiệm, có thể nói Úc Lê đi mỗi một bước lộ đều có hắn cha mẹ ở can thiệp. Bao gồm đại học học cái gì chuyên nghiệp, độc nhiên, còn có gì khi làm Úc gia người thừa kế quản lý công ty, cơ hội đều là từ bọn họ quyết định. Úc Lê đem nàng gầy tiêm cầm nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt nói, tùy tiện bọn họ. Ôn lung bị hạ. Vai ác dưỡng thành kia phó hoàn mỹ chủ nghĩa cầu tính tình, chính là bởi vì vẫn luôn ở dựa theo Úc cha mẹ tiêu chuẩn tới làm việc. Hiện tại như thế nào không để bụng. Nàng nhận mệnh ở trong lòng thở dài. Thế giới tiếp theo, vô luận như thế nào cũng muốn làm ơn hệ thống tiên sinh tuyển thân thể chất hảo điểm. Ngày kế, Ôn Lung cùng Úc Lê cùng đi bệnh viện tái khám. Bác sĩ cho nàng khai làm lồng ngực bộ CT kiểm tra. Ôn Lung ở bên trong làm kiểm tra, Úc Lê thì tại bên ngoài ghế dài thượng chờ. Ở bên ngoài chờ người không ít. Khó tránh khỏi sẽ có điểm xảo. Hắn túi đầu, nhìn chầm chầm trong lòng bàn tay kim loại vòng tròn xuất thần. Kiểm tra không thể mang kim loại vật phẩm đi vào, ôn lung trên người duy nhất mang theo kim loại chính là kia cái đính hôn khi nhẫn. Nàng đi vào phía trước, liền trước tiên đem nhẫn cởi ra giao cho hắn. Nghiên cứu sinh mấy năm nay, hai người bởi vì việc học còn có ôn lung thân thể nguyên nhân vẫn luôn kéo không có làm hôn lễ, cũng liền không có mua nhẫn cưới. Đến nay mới thôi, bọn họ mang, vẫn là đính hôn không lâu mua kia một đôi nhẫn. Úc Lê nhìn trong chốc lát, đem chính mình ngón tay thượng nhẫn cũng hái được xuống dưới. Hắn thực không ý nghĩa mà đem hai cái nhẫn chồng lên cùng nhau, hắn nhẫn đem nàng kia một quả vòng ở bên trong, cư nhiên còn có có dư. Hắn nghe nói, người đã chết về sau, là muốn đem quần áo trang sức cũng trôn cùng đi vào. Hắn suy nghĩ hạ ôn lung sau khi chết cảnh tượng. Nếu nàng đã chết, hắn khả năng sẽ không tưởng đem nàng chiếc nhẫn này còn cho nàng. Nhưng lưu trữ nó muốn làm cái gì đâu. Hắn gần nhất luôn là ở làm một ít không có ý nghĩa sự tình, ảo tưởng một ít không có ý nghĩa tình cảnh. Úp Lê, Úp Lê ngẩng đầu, Ôn Lung tử kiểm tra trong phòng mặt ra tới, đi vào trước mặt hắn. Úp Lê lúc này mới từ những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng trung phục hồi tinh thần lại. Hắn dắt trước người người tay, giúp nàng đem nhận mang lên, lúc sau liền không lại bông ra. Ôn Lung nhìn thoáng qua hai người giao nắm tay, chưa nói cái gì. Kết quả buổi chiều mới có thể ra tới đâu, phải đi về sao? Nàng hỏi. Từ bệnh viện trở về lại qua đây, gần nhất trở về đến chú gió. Liên như vậy một chút tiểu phong, nào có như vậy nghiêm trọng. Nhưng Ôn Lung vẫn là gật đầu đồng ý. Phải đợi thời gian có điểm trường, Úc lên lấy cớ nói đi mua cơm, làm nàng tại chỗ nghỉ ngơi. Ôn Lung đợi mau một giờ, cảm thấy hắn đi ra ngoài thời gian không khỏi cũng quá dài điểm. Ôn Lung, hệ thống tiên sinh, vai Ác có phải hay không đi tìm bác sĩ? Ta nhìn xem. Nửa giờ trước, hắn đích xác ở ngươi chủ trị bác sĩ nơi đó. Ôn lung hiểu rõ. Nàng hỏi tiếp một câu, vai ác hỏi cái gì? Hắn hỏi ngươi còn có thể sống bao lâu? Hệ thống chầm mặc vài giây, lại một lần ra tiếng, đây là gấp không chờ nổi. Ôn lung không nói gì, bởi vì nàng thoáng nhìn đã đi tới Úc Lê. Như thế nào đi lâu như vậy? Úc Lê đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, cửa hàng này xếp hàng người nhiều, nghe nói hương vị thực hảo. Hắn không nói dối, hắn đi kia ra cửa hàng người sắc thật nhiều. Chẳng qua cũng không đến muốn bài một giờ nông nỗi. Trước mắt xem ra, chỉ có thể nói không có lại chuyển biến xấu dấu hiệu. Nhưng là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ. Hắn sắc mặt như thường mà ăn trong tay còn thực ấm áp cơm, nhớ lại vừa mới ôn lung chủ trị bác sĩ lời nói. Nếu bệnh tình không hề chuyển biến xấu, còn có thể lại căng một năm tả hữu. Hắn hẳn là, thực mau liền phải biến trở về một người. Úc lê nghĩ, lại cắn một ngụm trong tay đồ ăn. Không có trên mạng nói như vậy ăn ngon, có điểm hữu danh vô thực. Chương 43 cái thứ hai thế giới 17 Lại là một năm, Úc Lê tốt nghiệp lúc sau vẫn luôn lưu tại Úc gia trong công ty, mà ôn lung nhưng vẫn không có thể thuận lợi tốt nghiệp. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng mãi cho đến thân thể này thọ mệnh kết thúc, cũng vô pháp bắt được kia trương bằng tốt nghiệp. Xanh sạch, ôn lung ngồi ở trên sofa, nghe thấy đại môn bị mở ra thanh âm. Nàng quay đầu, thấy rõ người lúc sau kinh ngạc nói, lúc này mới 5 giờ, người liền đã trở lại. Vai ác gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn trở về rất sớm. Cũng không biết Úc cha mẹ là như thế nào đồng ý hắn sớm trở về. Vốn gì có thể trở về sớm hơn. Úc Lê ở nàng khỏe môi hôn một cái. Ta hiệu suất cao. Lời này ôn lung là tin. Úc Lê học tập năng lực rất mạnh, làm khởi sự tình liền cùng máy móc giống nhau, không chút nào làm lỗi. Hắn trên nhiều khía cạnh thiên phú không thua với trước thế giới diêm lê. Hơn nữa suất thân vốn là đứng ở đỉnh điểm, nguyên bản hẳn là có thể hướng chỗ cao đi rất xa. Đáng tiếc Úc Lê cũng không có cái gì sự nghiệp tâm. Ôn lung cố sức mà chống sofa ven, muốn đứng lên. Úc lê thấy thế, lập tức tiến lên đỡ nàng. Hắn nhìn quét một vòng, nhíu mày hỏi, người quả trượng đâu? Ôn lung trột dạ mà mím môi, không nói chuyện. Nàng hảo hảo một người, mới hai mươi mấy tuổi, trụ cái gì quả trượng? Chính là nàng đương ác ma, cũng mới mấy trăm năm, vừa mới vượt qua Á Thành Niên Kỳ. Người ngồi, nghĩ muốn cái gì ta đi lấy. Nên uống dược Ôn lung nhìn hắn. Ta đi lấy. Úc Lê đỡ nàng một lần nữa ngồi vào trên sofa, ôn lung gật gật đầu. Úc Lê tiến phòng ngủ lấy thuốc thời điểm, nàng lại bắt đầu ho khan. Gần nhất nàng ho ra máu tần suất cao dò người. Nàng biết này ý nghĩa cái gì? Rõ ràng cảm giác được hầu khang nhật ý, nàng lập tức dối tay đi đủ trên bàn khăn giấy. Ít nhất không thể đem sofa làm dơ. Nhưng ôn lung tay còn không có đủ đến, Úc Lê cũng đã từ phòng ngủ ra tới. Hắn lập tức đi nhanh qua đi, giúp nàng chịu tờ giấy. Sau đó rôi tay hợp lại trụ nàng, nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng. Hai người trên mặt đều không có lộ ra kinh hoàng chi sắc, hiện nhiên là đối này tập mãi thành thói quen. Hắn nhìn trong lòng ngực nhẹ nhàng run dậy người, thần sắc không rõ. Ôn lung hơi chút hoán lại đây sau, liền đem nhiễm huyết khăn giấy ném vào giấy soạn. Vừa mới bình phục một ít, nàng lại cảm thấy không quá thích hợp, muốn một lần nữa rôi tay che miệng lại. Nhưng cụ ý trước nàng một bước tiến đến. Giây tiếp theo, nàng máu bắn ở gốc lê trên người. Hắn màu trắng áo sơ mi nháy mắt đã bị huyết nhiễm hồng. Làm dơ diện tích rất lớn, phỏng trừng là rất khó rửa sạch sẽ. Ôn lung sừng sốt, sau đó nói thanh xin lỗi. Nàng ngũ tạng lục phủ đều là đau, hơn nữa lần này so từ trước đều phải lợi hại. Ôn lung xem như thực có thể nhịn đau, lúc này đây lại cũng là đau thẳng như mày. Thân thể cũng ở đồng thời khởi động nào đó khẩn cấp giảm đau cơ chế, ôn lung chỉ cảm thấy chính mình đại não bắt đầu phạm vượng. Mất đi ý thức trước một giây. Nàng còn đang hỏi hệ thống có phải hay không mau đến nguyên chủ tử vong tiết điểm. Nguyên bản cốt truyện tuyến, nguyên chủ tử vong thời gian tựa hồ chính là này một tháng. Đại khái còn có nửa tháng, liền có thể đi trước tiếp theo cái thế giới. Hệ thống nghĩ nghĩ, lại hỏi, thế giới tiếp theo ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thân thể. Tuy rằng nhưng lựa chọn không quá nhiều, nhưng là ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm một khối xứng đôi. Nó đợi trong chốc lát, phát hiện không được đến đáp lại. Kiểm tra rồi một chút ôn lung thân thể trạng huống mới phát hiện nàng đã ngất xỉu. Vất vả. Biết rõ nàng nghe không thấy, hệ thống vẫn là nhiều lời một câu. Ôn lung lại tỉnh lại khi, đã ở bệnh viện trên giường bệnh nằm. Ngươi ngất xỉu, vai ác kêu xe cứu thương. Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, quả nhiên thấy canh giữ ở mép giường rũ mặt mày nam nhân. Úc. Vừa mới phun ra một chữ, nàng mới phát hiện chính mình giọng nói làm lợi hại, cơ hồ nói không nên lời lời nói. Ngươi ngủ hai ngày, thủy cung uy không đi vào. Ôn lung kêu một chữ thanh âm rất nhỏ, nhưng úc lên nghe thấy được. Hắn ngẩng đầu, trên mặt thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau như là đột nhiên hoán quá thần. Ta đi tìm bác sĩ. Ôn lung liền một lần nữa nhắm mắt lại. Tuy rằng có chuyện nước biển, nhưng là hai ngày không có ăn cơm, nàng đầu vẫn là có chút vượng. Nàng chủ trị bác sĩ bị kêu lên tới, làm xong một loạt kiểm tra về sau, lại đem Úc Lê một lần nữa kêu đi ra ngoài. Phải nói không phải cái gì tin tức tốt, mà sự thật cũng đích xác như thế. Úc Lê lại tiến vào khi, chỉ là uy nàng một chút thủy. Đối vừa mới bác sĩ theo như lời nói ngậm miệng không để cập tới. Ôn lung cũng không có đi hỏi. Buổi chiều thời điểm, Lâm Anh cũng tới, đồng dạng là cười hỏi nàng có hay không muốn ăn tưởng chơi. Lại không có để qua làm nàng xuất viện sự. Ôn lung nằm viện nhật tử, Úc Lê cơ hồ là một tấc cũng không rời mà thủ hắn. Úc ra công ty sự tình bị hắn hoàn toàn bỏ xuống. Không bao lâu về sau, Úc Lê cha mẹ lại đây xem nàng. Bọn họ vốn là đối ôn lung cái này con dâu không có gì cảm tình. Tới cũng bất quá là nói vài câu không đau không ngứa nói. Thật ra mà nói, tại đây loại thời điểm, ôn lung không quá muốn nghe những cái đó lời nói khách sáo. Nàng đã cũng đủ mỏi mệt, cũng không tưởng lại chịu tinh lực ứng phó những cái đó giả dối lời khách sáo. Cũng may, Úc Lê nhất nhất giúp nàng ứng phó đi qua. Hai người trước khi đi, hỏi Úc Lê khi nào một lần nữa hồi Úc ra công ty. Ôn lung thế mới biết, hắn ở không lâu trước đây cũng đã từ trước đi khác công ty. Cũng khó trách hắn gần nhất mỗi ngày tan tầm như vậy sớm. Âu phụ Úc Mâu dùng một loại thất vọng đến cực điểm ánh mắt nhìn hắn, phảng phất bọn họ nhiều năm bồi dưỡng hắn tâm huyết bạch bạch hao phí. Ôn Lung có thể thấy Úc lê trên mặt biểu tình có điểm lạnh nhạt, nhưng càng có rất nhiều không thèm để ý. Hắn cung cung kính kính mà đem hai người đưa ra đi, lại khi trở về, trên mặt lạnh leo đã biến mất. Hắn dùng cái loại này cùng bình thường giống nhau, như lúc Ôn Hòa ngữ khí hỏi nàng, muốn hay không uống nước. Tương phản có điểm đại. Ôn Lung nhìn hắn ngẩn ra một hồi, mới chậm chạp gật đầu. Ôn lung ở bệnh viện ở nửa tháng, theo từng ngày qua đi, nàng thực rõ ràng mà cảm giác được tên là sinh mệnh lực đồ vật từ thân thể của nàng sói mòn. Rốt cuộc, nàng nằm ở trên giường, liền hô hấp đều thực khó khăn. Nàng không mở ra được mắt, chỉ có thể nghe thấy một chút thanh âm. Ôn lung làm hệ thống dùng điểm thủ đoạn, đem nàng ý thức bảo trì ở thanh tỉnh trạng thái. Lần trước đột nhiên không kịp phòng ngừa mất đi ý thức cảm giác không tốt lắm, nàng không thích, thực không cảm giác an toàn. Ý thức vẫn luôn ở. Nàng liền cũng biết Úc Lê vẫn luôn ngốc tại nơi này không có rời đi. Mấy năm thời gian, Ôn Lung hoàn toàn xác định, rất giống trăng lại một lần yêu nàng. Nàng đêm này hết thệ quy tội trùng hợp. Trước giường bệnh, Lâm Anh nhìn vẻ mặt đờ đẫn Úc Lê, nhìn không được khuyên đủ, ngươi trở về nghỉ một ngày đi, ta nhìn lung lung liền hảo. Không cần. Úc Lê nâng hạ mắt, lại thực mau rũ xuống. Hắn ánh mắt dừng ở trên giường bệnh người trên mặt. Hắn biết, nàng sắp chết. Lâm Anh thở dài. Ngươi tưởng ở lâu ở chỗ này nhìn xem nàng, ta cũng tưởng. Lung lung là nữ nhi của ta, ta tưởng cùng nàng trò chuyện. Trở về đi, ngày mai lại qua đây. Úc Lê lúc này mới đứng dậy. Hắn đích xác hẳn là đem thời gian phân một chút cho nàng ngủ ngủ, cứ việc hắn cũng không nguyện ý. Úc Lê là đánh xe trở về, bởi vì hắn trạng thái thật sự không thích hợp lái xe, hợp với nửa tháng giấc ngủ không đủ, hắn liền đi đường đều là phụ phiếm. Trở về về sau đã là buổi tối 9 giờ. Trong nhà có điểm hôi. Bởi vì này nửa tháng tới hắn cơ hồ không trở về quá, liền càng không có quét tước. Là thời điểm nên thu thập một chút. Úc Lê như vậy nghĩ, lại không có động, Hắn cảm thấy chính mình rất mệt, mệt đến cái gì cũng không muốn làm. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là qua loa mà rửa mặt xong liền nằm đến trên giường. Rõ ràng rất mệt, giường cũng trước sau như một mà mềm, nhưng hắn lại không có chút nào buồn ngủ. Úc Lê vươn tay, hướng bên cạnh vị trí thăm qua đi. Một mảnh lạnh lẽo. Hắn nghiêng thân. Nhìn chằm chằm bên cạnh người cái kia trống giống vị trí phát ốc, hắn tay cũng là chống không. Đêm nay, Úc Lê không có thể ngủ. Hợp với vài thiên ôn lung cũng không có thể tỉnh lại. Bác sĩ nói nàng hẳn là đã nghe không thấy ngoại giới thanh âm, nhưng Úc Lê vẫn là sợ nàng nhảm chán, ban ngày thời điểm sẽ ở nàng bên cạnh cùng nàng nói chuyện. Nàng tỉnh không tới, liền không có biện pháp ăn cơm uống nước. Cứ việc chuyên dịch, nhưng là ôn lung vẫn là mắt thường có thể thấy được mà suy yếu đi xuống. Cho tới hôm nay, liền hô hấp đều mau nghe không thấy nàng chủ trị bác sĩ không có về nhà buổi tối vẫn luôn nốc tại phòng trực ban úc lê liền biết nàng căng bất quá đêm nay trong phòng bệnh đèn đóng lại có một chút mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua giường sái tiến vào nhẹ nhàng lung trụ ôn lung khuôn mặt úc lê cảm thấy nàng ở đêm nay dưới ánh trăng phá lệ đẹp nhìn chăm chăm nàng nhìn trong chốc lát hắn động tác rất cẩn thận mà nằm ở nàng bên cạnh người duỗi tay ở nàng vòng eo hư hợp lại Dương bệnh rất nhỏ hắn lại không dám áp đến nàng cho nên hơn phân nửa cái thân mình đều ở trên mép giường treo không, hắn có thể ngửi thấy nàng trên người một chút hương vị, bù kết hương vị, nhưng càng có rất nhiều bệnh viện nước sắt trùng hương vị. Không có ở nhà thời điểm dễ ngửi, nhưng hắn lại rất lưu tiếc. Lung lung hắn nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, rồi lại đột nhiên im bặt. Nàng hẳn là nghe không thấy hắn thanh âm. Úc Lê bỗng nhiên không biết muốn nói điểm cái gì, sợ hãi thật sâu cảm ngưng tụ thành một đoàn, đem hắn chỉnh trái tim đều gắt gao khóa lại trong đó. Nay hẳn là. Chính là hắn cuối cùng một lần ôm nàng ngủ. Hắn vô cùng rõ ràng mà ý thức được điểm này. Hắn cảm giác thứ gì tích ở ôn lung cổ chỗ. Úc lê mở mịt mà sờ soạn chính mình gương mặt, quả nhiên sờ đến một mảnh nước nóng. Người cảm xúc rất là cổ quái, nó có thể cho phép cảm xúc áp lực thật lâu, lại bởi vì một cái nho nhỏ điểm đống nhiên sụp đổ. Đường chảy ra đệ nhất viên nước mắt về sau, dư lại cảm xúc liền sẽ toàn bộ chút xuống mà ra. Đường toàn bộ phát tiết song sau, liền sẽ cảm thấy dị thường thống khoái. Chính là Úc lê khóc trong chốc lát, lại không cảm giác được thông khoái. Hắn nước mắt lưu càng nhiều, liền càng là cảm thấy hít thở không thông. Hắn nhớ tới rất nhiều sự. Nhưng nhất rõ ràng một chuyện vẫn là 5 năm trước, hắn lái xe lược qua ở cửa trường chờ xe ô lung, đối kia nói bị nước mưa xối thân ảnh làm như không thấy. Hắn đồng nhiên cảm thấy chính mình phá lệ đáng ghét. Nước mắt tại đây một khắc ngừng chút. Kia sợi hít thở không thông sợ hãi cảm tại đây một khắc có vài phần hóa thành hận ý. Hắn giống như làm rất nhiều không nên bị tha thứ sự. Cứ việc những cái đó sự tình rất nhỏ, nhỏ đến trong lòng ngực hắn người chưa bao giờ phát hiện quá. Úc Lê thật cẩn thận mà đem vùi đầu ở nàng cổ, dùng chóc mũi nhẹ nhàng cọ cọ nàng cổ. Thực xin lỗi. Hắn chậm rãi mở miệng, đem hắn đã từng đã làm những cái đó sự nhất nhất giảng cấp trong lòng ngực người nghe. Hắn muốn làm nàng biết, hắn chỉ là cái dối trá ghích kỳ quỷ, cùng nàng cảm nhận chung cái kia chính mình hoàn toàn bất đồng. Nhưng ôn lung đã nghe không thấy. Úc Lê nói thật lâu. Bởi vì hắn đã làm những cái đó nhỏ vụn sai việc nhiều đến đến không hết. Hồi lâu lúc sau, hắn dừng. Nàng phải đi, hắn tự hồ không nên vẫn luôn xảo nàng. Nhưng dừng lại về sau, hắn đôi mắt rồi lại đỏ. Giống như miệng cùng đôi mắt là hai cái liên thông xuất khẩu, miệng dừng, nước mắt liền phải bắt đầu lưu. Có phải hay không? Có phải hay không nếu ngày đó ta không có làm bộ làm như không thấy, ngươi không có gặp mưa, không có sinh bệnh, liền sẽ không giống như bây giờ nằm ở chỗ này. Hắn biết chính mình nói một câu thực sự nói, nhưng Úc lên lại không chế không được mà tự hỏi này một loại khả năng. Nói xong này một câu, hắn thật lâu không có lại mở miệng. Hắn tưởng, hắn là thời điểm nên an tĩnh điểm. Ngủ ngon. Chương 44 cái thứ 2 thế giới 18. T. Thật đúng là kỳ quái. Úc lên là bị này một tiếng đánh thức. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lại không có động. Thiên sinh, ngài có thể trước tránh ra một chút sao? Ta cấp người bệnh làm kiểm tra kiểm tra còn có cái này tất yếu sao hắn vẫn là không có động bởi vì hắn rõ ràng buông ra tay lúc sau liền rốt cuộc ôm không được trong lòng lừa người ước lê đầu còn dựa vào ôn lung cổ vẻ mặt của hắn có chút chết lặng thẳng đến hắn nhận thấy được mặt sườn dán làn da vẫn còn có độ ấm độ ấm cái này nhận chi làm hắn cực kỳ trì độn mà chớp hạ mắt hắn ngẩng đầu lên lại đối thượng một đôi bình tĩnh mắt ôn lung mặt như cũng là tái nhợt nàng nhẹ nhàng con khỏe môi mặt mày nu hòa Chào buổi sáng. Ôn lung thẳng tóc nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại. Chào buổi sáng. Úc Lê Ách vừa nói nói. Nằm mơ sao? la mộng cũng hảo. Úc tiên sinh, phiên thoái ngài nhường một chút. Bác sĩ có điểm sốt ruột. Úc Lê tầm mắt vẫn luôn dính ở ôn lung trên mặt, lúc này lại nghe lời nói mà từ trên giường bệnh xuống dưới. Bác sĩ lúc này mới bắt đầu đi xem dụng cụ thượng số liệu. Hắn không thể tưởng tượng mà nhăn lại mi. Rõ ràng tối hôm qua người bệnh các hạng số liệu đã phi thường mỏng manh, nhưng hôm nay lại có đàn hồi dấu hiệu. Hắn tử ý ghi vài thập niên tới, nhân loại cầu sinh dục có đôi khi đích xác sẽ mang đến một ít không thể tưởng tượng năng lượng. Hắn chỉ có thể đem hết thể quy về điểm này. Các hạng chỉ tiêu chỉ số đều so mấy ngày hôm trước lạc quan một chút, nhưng là rốt cuộc có phải hay không chuyển biến tốt đẹp còn phải lại quan sát. Hồi quang phản chiếu ví dụ quá nhiều, hắn không thể làm người không vui mừng một hồi. Uất lên ngóc tại tại chỗ. Hắn không lâu trước đây tựa hồ cũng làm như vậy mộng, nhưng xa xa không có như bây giờ chân thật. Ôn lung quay lại đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng có thể mở mắt ra đã là phí rất lớn sức lực. Ngươi không cần phải lưu lại. Hệ thống nhịn không được mở miệng khuyên đủ. Nếu ngươi nào một ngày hối hận, ta có thể đem khen thưởng một lần nữa trả về cho ngươi. Nó nhớ tới ngày hôm qua ban đêm tình cảnh. Tiếp theo cái thế giới truyền thống chung, thỉnh nhiệm vụ giả làm tốt thoát ly chuẩn bị. Hệ thống tiên sinh. Hệ thống đem truyền tống tiến trình tạm dừng, chờ đợi trong chốc lát, lại không nghe thấy Ôn Lung lại tiếp theo mở miệng. Có chuyện gì sao? Nhưng đáp lại nó như cũng là chờ mặc. Nàng rất ít như vậy do dự, cho nên hệ thống thực kiên nhẫn chờ đợi nàng lại lần nữa mở miệng. Vài phút sau, nó nghe thấy Ôn Lung thanh âm. Trước thế giới khen thưởng, ngài tựa hồ nói qua có thể truyền tặng cấp những người khác. Đúng vậy. Vượt sâu ác ma thọ mệnh cực kỳ dài lâu, 150 năm sinh mệnh ở bọn họ xem ra cơ hội là trong nháy mắt. Hệ thống một lần cảm thấy chính mình khen thưởng có điểm khái sẩm, nhưng nó nhiệm vụ giả lại chưa nói cái gì. Cho nên nó âm thầm quyết định, chờ thần minh sở hữu mảnh nhỏ đều trở về về sau, nó nhất định đến hướng thần xin đưa nàng một phần chân quý khen thưởng. Ta tưởng, đổi một bộ phận cấp thân thể này. Cái gì? Nhưng ôn lung lại không có lại mở miệng. Đem vọ mệnh đổi cấp thân thể này, liền ý nghĩa ngươi muốn ở thế giới này lại ngốc thật lâu. Ngươi xác định sao? Ân. Hệ thống cảm thấy ôn lung thanh âm cũng không có như vậy kiên định, vì thế nó lại lần nữa hỏi một lần. Nhưng được đến là giống nhau đáp án. Ta đã biết. Chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Trên giường bệnh, ôn lung mặc dù là nhắm mắt lại, lại phản phất cũng có thể cảm giác được bên cạnh người người chuyên chú tầm mắt. Nàng nhớ tới ngày hôm qua ban đêm nghe thấy những lời này đó, còn có tích ở nàng trên cổ lạnh lẽo, tâm tình có chút phức tạp. Nàng cũng không hiểu được chính mình vì cái gì sẽ muốn lưu lại, có lẽ nguyên nhân chỉ là trong nháy mắt kia mềm lòng. Ôn lung cảm thấy chính mình có điểm buồn cười. Nàng cư nhiên đang đau lòng thần. Kỳ thật. Còn có đổi ý đường sống. Nếu ngươi hối hận, ta có thể đem khen thưởng trả về cho ngươi. Nàng không thèm để ý kia một chút khen thưởng, làm nhiệm vụ cũng là có khác sở đồ. Nếu nàng nguyện ý nói, hiện tại cũng có thể trực tiếp rời đi. Chính như vậy nghĩ, nàng tay trái đột nhiên bị người nắm lấy. La ước lê, bởi vì nắm lấy nàng cái tay kia thượng mang một quả nhẫn. Hán tay có điểm run, cũng hơi có chút lạnh. Ôn lung không có trận mắt. Ta muốn nghe đàn vi ô lông. Chờ, chờ đi trở về, ta liền diễn tấu cho người nghe. Úc lê cơ hồn là bằng vào bản năng nói ra những lời này. Trở về. Cái này chữ tử trong miệng hắn mặt nói ra khi, mang theo loại làm người hít thở không thông khẩn cầu ý vị. Hắn thanh âm thực ếch, bởi vì tối hôm qua khóc lâu lắm, lại nói rất nhiều lời nói. Kêu mất tiếng thanh âm mạc danh làm người cảm thấy yếu ớt. Ôn lung nhẹ nhàng hồi nắm lấy hắn tay. Vẫn là tính, vài thập niên mà thôi. Trận này mộng, không khỏi cũng lâu lắm điểm. Đương mấy ngày sau Úc Lê nghe thấy bác sĩ nói, ôn lung thân thể có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu khi, đây là hắn đại náo nội duy nhất ý tưởng. Hắn mấy ngày nay đều là mơ màng hồ đồ, giống như phân không rõ hiện thực cùng hư hảo. Bác sĩ kiến nghị hắn ở ôn lung xuất viện về sau đi xem bác sĩ tâm lý. Úc Lê đồng ý. Mà một tháng sau, đương ôn lung xử lý xong xuất viện thủ tục về sau, hắn cũng làm theo. Hắn đi nhìn bác sĩ tâm lý. Sau đó dùng thật lâu thời gian mới từ cái loại này hoàng hốt trạng thái đi ra. Nhưng hắn vẫn là dễ dàng lo được lo mất. Ôn lung thân thể giống như là một phen treo ở trên đỉnh kiếm, tùy thời có khả năng rơi xuống, đều hắn không có lúc nào là không ở sợ hãi. Ôn lung nhìn mắt bên người lại đang ngẩn người nam nhân, thở dài. Nàng ở trong lòng hỏi, hệ thống tiên sinh, thân thể này lúc sau sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp sao? Đương nhiên, ngươi đổi 50 năm thọ mệnh là hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Chẳng qua thay đổi còn cần tuần tự tiệm tiến, không thể làm người khả nghi. Ôn Lung gật gật đầu, đó chính là vấn đề thời gian. Xem Úc Lê trạng thái, chỉ sợ đến chờ đến thân thể của nàng trạng hướng chuyển biến tốt đẹp về sau, mới có thể hoàn toàn hoán lại đây. Nàng nghĩ, nghiêng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái. Úc Lê lấy lại tinh thần, lại đem đầu thò lại gần chậm rãi hôn nàng. Hắn hôn thực nhẹ, bởi vì sợ Ôn Lung sẽ không thở nổi. Dù cho Ôn Lung hô hấp vững vàng, Uc Lê hôn trong chốc lát cũng không dám lại động. Hắn rời đi nàng cánh ngôi, cực khắc chế mà đi thân nàng sườn mặt. Ôn Lung nhớ tới mấy năm nay hắn ở thượng cũng là rất cẩn thận, sợ nàng nơi nào không thoải mái. Đặc biệt này một năm bọn họ tuổi hổ còn không có quá. Nàng cảm thụ được mặt sườn ngơ ý trong lòng đũng nhiên có loại vi diệu cảm giác. Nàng giống như đối vai ác hôn hòa thân nhiệt không như vậy kháng cự. Ôn Lung rũ xuống con người bởi vì nhập diễn quá sâu sao. Hai năm về sau, đương Ôn Lung mang theo hoàn toàn khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe đơn từ bệnh viện về nhà khi. Úc Lê cả người đều là hoàng hốt. Còn có Lâm Anh, đang nhìn thân thể của nàng một chút chuyển biến tốt đẹp mấy năm nay, không biết khóc nhiều ít hồi. Về đến nhà sau, Úc Lê đem nàng cả người bế lên tới, cùng sách gà con giường như đặt ở thể trọng xương thượng. Lại trọng một chút. Hắn nhìn thể trọng cân thượng con số, ánh mắt hơi lượng. Ôn lung duỗi tay méo méo chính mình trên bụng nhỏ mềm thịt, có điểm không lớn cao hứng. Mấy năm nay nàng trọng nơi nào là một chút. Có điểm béo, muốn giảm méo. Không hợp. Úc Lê lại nhìn nhìn kia con số, như là tưởng lại xác nhận một chút. Hắn khỏe môi vẫn luôn không buông xuống quá, cười có điểm xuẩn. "Ôn Lung quay đầu đi. Hào đốc, hôm nay ta nấu cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì?" Úc Lê lại giơ tay đem người ôm xuống dưới, tuy rằng nói thể trọng xương kia mấy cm độ cao hoàn toàn không cần phải hắn hỗ trợ. Hắn lúc này mới tiếp theo trả lời nàng, "Muốn ăn tôm cầu." "Hảo." Nàng đi nấu cơm, Úc Lê liền chính mình hồi phòng ngủ nốc. Hắn ở trên mép giường ngồi một lát, Đầu hóc có điểm không? Bởi vì hôm nay bồi ôn lung đi ra ngoài kiểm tra, hắn không có cho chính mình an bài bất luận cái gì công tác, hiện tại trở về rảnh rỗi, liền không biết muốn làm cái gì. Hắn nghĩ đến cái gì, đứng dậy ở mép giường trên mặt đất ngồi xuống, sau đó kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Ôn lung đã không cần phải lại uống thuốc đi. Những cái đó rửa hộp bị bay lên không sao, tủ đầu giường liền hoàn toàn không. Lúc sau, bên trong liền phóng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Bị để ở tận cùng bên trong chính là hai người giấy hôn thú, bên ngoài có hai cuốn album, đều là mấy năm nay đi ra ngoài lữ hành còn có ngày thường chụp được tới. Sau đó chính là triệu giấy, ôn lung kem dưỡng ra tay cùng tối hôm qua không có xem xong thư. Nga, còn có một bao nàng khoai lát. Úc Lê ngồi xếp bằng ngồi, nhìn chầm chầm kia bao chờ đợi hủy đi phong đồ ăn vặt nhìn trong chốc lát, đồng nhiên thấp giọng cười một cái. Hắn lúc này mới lấy ra bên trong album, từ đầu tới đuôi chậm rãi lật xem tới tống cổ cơm chiều trước điểm này thời gian nhàn hạ. Cuốn album này hắn đã phiên vô số biến, bên trong mỗi một trường ảnh chụp đều khắc ở hắn trong đầu, không có gì tất yếu lại xem một lần. Đổi làm trước kia, hắn sẽ không làm loại này không ý nghĩa sự tình. Nhưng hiện tại, hắn lại như thế nào cũng xem không đủ. Úc lê tưởng, chờ hắn đã chết về sau, cũng muốn đem này đó album cũng mang lên. Trong thế giới này, trước giờ đi người là ô lung. Úc lê liền ở nàng bên người nắm tay nàng. Ở ôn lung tim đập hoàn toàn đình chỉ kia một khắc, hắn trong mắt hiện lên một kia kim sắc quan mang, thực mau rồi lại hoàn toàn đi vào đôi mắt chỗ sâu trong. Hắn trong óc nội tại trong nháy mắt hiện lên rất nhiều không thuộc về chính mình ký ức. Úc lê đáy mắt trở nên cực kỳ thanh minh. Hắn đứng dậy, sau đó nằm ở ôn lung bên cạnh người, cùng thường lui tới giống nhau đem nàng ôm vào trong ngực. Xin lỗi. Hắn nhìn trong lòng ngực người, thần sắc phức tạp. Úc lê nhắm mắt lại kia một khắc, hắn tim đập cũng đi theo đình chỉ. Một mảnh lông chim tự hắn giữa mày phiêu ra, đuổi theo cái kia đã đi hướng các thế giới khác tiểu gác ma. Phong đem thuần trắng bức màn thổi bay, trên giường bệnh, bọn họ ôm nhau cùng lầm vào trầm yên. Cùng lúc đó, An Trí ở tủ đầu giường album một chút biến mất ở thế giới này. Nó thay thế kia phiến lông chim nguyên bản quỹ đạo, đi hướng thần nơi địa phương. Chương 45 cái thứ 3 thế giới 1. Thỉnh nhiệm vụ giả làm tốt truyền tống chuẩn bị. Thế giới truyền tống chung. Ôn Lung lại mở mắt ra khi, phát hiện chính mình nằm ở trong một mảnh hắc ám. Dưới thân xúc cảm thực cứng, thực lạnh, đó là có chút ẩm ướt mặt đất. Nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, nghiêng thai lắng nghe chung quanh động tĩnh. Nơi này không chỉ có nàng một người, còn có mặt khác tiếng hít thở, bất quá đều thực suy yếu, như là thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng yên lòng, nơi này không có khác uy hiếp, mọi người tình cảnh đều là giống nhau. Nàng lúc này mới nhíu mảy rối tay vô hạ ngực. Liên ở nàng bị truyền tống trong quá trình, úc lê trong thân thể kia phiến mảnh nhỏ liền theo lại đây. Cho nên... Nàng ngực chỗ hiện giờ lại nhiều một mảnh thân mảnh nhỏ. Chính là, trước trong thế giới, nàng rõ ràng không có hướng Úc Lê để qua bất luận cái gì về mảnh nhỏ sự. Vì duy trì nhân thiết, nàng không hảo đề cập có quan hệ mảnh nhỏ sự, sợ hại Úc Lê nhận thấy được cái gì manh mối. Ôn lung ngây người. Cho nên, hắn ở chính mình sau khi chết không bao lâu liền cũng đi theo. Hệ thống thấy nàng ngây người, liền ra tiếng hỏi. Suy nghĩ trước thế giới vai ác sao. Ôn lung không có trả lời nó. Hệ thống thở dài. Nhìn không được khuyên đủ, không cần đối nhiệm vụ mục tiêu sinh ra mặt khác tình cảm. Bởi vì, thân sẽ không làm ra bất luận cái gì đáp lại. Ô lung, ta có chừng mực. Yên tâm đi, hệ thống tiên sinh. Nàng lúc này mới động hạ thân tử. T. Nàng bị đau nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nàng kỳ thật thực có thể nhẫn, trước thế giới bị chai bia tạp phá cái gãy thời điểm, ô lung đều có thể đủ bảo trì đầu góc thanh tỉnh. Nhưng là đột nhiên không kịp phòng ngừa đau đớn, vẫn là kích thích nàng nhíu hạ mi. Ôn lung dối tay, chạm vào hạ đau đớn chuyển đến vị trí. Ở năng cổ, lòng bàn tay chạm được một tiểu khối khu vực hoàn toàn xưng lên. Ngón tay đụng tới khi, nơi đó lại cảm giác không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ có cổ chuyển động lôi kéo thời điểm mới có thể cảm giác được đau. Kia xương khởi làn ra, hiển nhiên là đã chết lặng. Ôn lung không cần xem cũng biết, chỗ cổ hiện tại là cái dạng gì thảm trạng. Phòng trưng đã phát tím. Nàng lại tinh tế sơ soạn. Xương to làn ra tầng, tựa hồ có thể sờ đến hai cái miệng nhỏ Có điểm như là hàm răng lưu lại vết thương. Ôn lung trên mặt sẹt qua hiểu rõ. Ở nang sở tại thế giới, cũng từng có như vậy giống loài, quỷ hút máu. Chẳng qua, ở dài dòng thời gian cùng tiến hóa chung, bọn họ không cần người huyết cũng có thể đủ tồn tại đi xuống. Hiện giờ phần lớn đã tiến vào trầm yên, không hề dễ dàng xuất hiện ở nhân loại thế giới. Thế giới này là nhân loại cùng quỷ hút máu cùng tồn tại thế giới. Ta tưởng ngài đối cái này giống loài hẳn là có điều hiểu biết. Ôn lung. Phía trước ở nhân giới thời điểm, nghe qua một chút bọn họ truyền thuyết. Quỳ hút máu nhất tộc, lấy người huyết vì thực, thọ mệnh rất dài, bất quá phần lớn là ở trầm miên trung vượt qua. Nhưng tổng thể tới giảng, đó là cái không tính cường đại giống loài. Ít nhất, so với vực sâu ác ma, bọn họ thế giới kia quỷ hút máu thật là phi thường nhỏ yếu. Nàng còn tưởng lại nói chút lúc nào, một bó quang lại thẳng tắp chiếu tiến nơi hắc cám này trung, đem nàng quanh mình hoàn cảnh đánh lượng. Ôn lung thấy rõ nàng vị trí tình huống Nàng bị nhốt ở một cái như là ngục giam địa phương. Một mặt là song sắt ôn, thượng hóa, dư lại ba mặt toàn bộ là vách tường. Góc có một cái cung thượng vây nút cờ tắm rửa tiểu cách gian. Một cái hai mươi mấy mét vuông địa phương, bảy tám cá nhân từng người dựa từng ngồi, các đều thẳng không dậy nổi thân mình, xanh cả mặt. Nhưng cái này ôn lung biết bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân, thiếu máu. Mỗi người trên cổ đều có một cái rất lớn xương khối, mặt trên đều là bố hai cái bị hàm răng đâm thủng khổng. Nàng cảm giác được cái gì? ở trong không khí người người Thức nung liệt dục vọng hương vị. Ôn lung, những người này là tự nguyện tới nơi này. Các nàng trên người tham dục hương vị quá nung liệt, nếu là bị trộm tới hẳn là sẽ không có như vậy khí vị. Đúng vậy. Hệ thống chưa kịp hướng nàng giải thích nguyên nhân, đã bị đông lung rung động tiếng bước chân đánh gãy. Cấp thấp hóa nhóm, ăn cơm. Thanh âm là từ song sắc ngoại chuyển tới. Ôn lung xem qua đi. Là mấy cái quỷ hút máu, thật dài răng nanh ở miệng bên ngoài lộ, thực xấu Bọn họ trong tay từng người sách theo một cái đại thùng, bên trong rất nhiều tờ lặt tiếp đóng gói đồ vật, thoạt nhìn là cho các nàng cung cấp đồ ăn. Trong đó một con quỷ hút máu từ thùng bắt vài hộp, cũng lười đến kiểm kê nhân số, trực tiếp rôi tay đem những cái đó đồ ăn bị ném vào tới. Ôn lung xem qua đi, thô sơ giản lược đếm hạ. So với bọn hắn cái này lồng sắt nhân số thiếu một phần. Đồ vật một bị ném vào tới, những cái đó vừa mới còn chết lặng mà cuộn thân mình người sôi nổi động. Các nàng thất tha thất thểu mà đi đến kia mấy cơm hộp bên cạnh, nhặt lên một phần chậm rãi ngồi trở về. Ôn lung không có đi động những cái đó đồ ăn, nhưng đến cuối cùng, những cái đó đồ ăn thế nhưng còn dư lại một phần. Nàng hướng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện ở nhất góc một cái gầy ba ba tiểu hài tử không có đi nhặt. Nàng đã chết, đã chết vài tiếng đồng hồ. Ôn lung lúc này mới chuẩn bị qua đi đem cuối cùng một phần mang theo trở về. Nhưng nàng mới vừa vừa đứng đứng dậy, kịch liệt đầu váng mắt hoa khiến cho nàng suýt ngương ngã quỵ. Nàng vội đỡ lấy tưởng, thuận thế kiểm tra rồi hạ chính mình thân thể này. Thực nhược, không chỉ là thiếu máu mà thôi, hẳn là ở phía trước liền rất nhược, phảng phất chạm vào một chút là có thể nát, cũng không biết là như thế nào chống được hiện tại. Nàng không có thể chống được hiện tại. Thân thể này chủ nhân 5 phút trước vừa mới qua đời. Ta đáp ứng cho nàng một cái tân nhân sinh, mới đổi lấy thân thể sử dụng quyền. Ô lung, thì ra là thế. Thế giới này ta không có tìm được có thể tiếp cận vai ác thích hợp người được chọn. Cho nên liền tùy ý tìm cái thân thể. Cho nên ngươi hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm được phương pháp tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá tương ứng, nguyên chủ ở chỗ này nhận thức người rất ít, ngươi không cần chịu nhân thiết hạn chế. Ô Lung, thoạt nhìn, lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu giao tế vòng rất nhỏ a. Liên hệ thống cũng chưa tìm được thích hợp thân thể. Cùng hệ thống nói chuyện công phu, nàng đã đem kia cơm hộp đồ ăn nhặt trở về. Mở ra cái nắp, bên trong đồ vật ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, thịt trứng chờ đều có. Cũng là Làm kho máu, thức ăn tự nhiên là không thể kém. Ôn lung cầm lấy chiếc đua nếm một ngụm, ngay sau đó liền nhăn lại mi, miễn cưỡng đem trong miệng kia một ngụm nuốt đi xuống. Dư lại liền không hề động. Có lẽ là trước hai cái thế giới đồ ăn quá hảo, nay chỉ ác ma nhũ đầu hoàn toàn bị dưỡng điêu. Chẳng sợ mấy thứ này không tính khó ăn, ôn lung cũng đối chúng nó cực kỳ ghét bỏ. Ăn nhanh lên, chờ lát nữa còn có huyết bao chờ lô hàng đầu. Huyết bao? Đó là cái gì? Ôn lung ở nguyên lai thế giới nghe qua cái này danh từ, bất quá đại bộ phận là ở bệnh viện, một ít người bệnh truyền máu yêu cầu huyết bao. Nga, nào đó trong trò chơi tựa hồ cũng có cái này từ. Giống xong này một câu, bên ngoài quỷ hút máu động tác tiếp theo thô bạo mà phân đồ ăn, một bên cho nhau cùng đồng bạn đoán giận. Sách, đều là chút hàng cấp thấp, miễn cưỡng có thể điền điền bụng. Cũng không biết này sống khi nào là cái đầu, nhưng cái đó trong giữ cao cấp kho máu đãi nộ có thể so chúng ta khá hơn nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể ăn đọc thuộc lòng hương Ai, ai biết lúc trước kia mấy cái là như thế nào thăng lên đi Ta như thế nào liền không cái loại này vẫn may Ôn lung như suy tư gì địa điểm điểm ngón tay Ở cái này phá địa phương Khẳng định là tìm không thấy nhiệm vụ mục tiêu Việc cấp bách là từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài Này đó quỷ hút máu trong miệng theo như lời cấp thấp, cao cấp Nàng đã từng xem qua một ít về quỷ hút máu tư liệu Không đoán sai nói, cấp thấp, cao cấp hẳn là chỉ máu hương vị Nếu là cái dạng này lời nói, nàng nhưng thật ra có thể xử một ít thủ đoạn. Một giờ sau, Ôn Lung đã biết những cái đó quỷ hút máu trong miệng huyết bao là cái gì. Bị gọi là cấp thấp kho máu bọn họ, cơm nước xong lúc sau đã bị phóng ra. Bọn họ bị đưa tới một cái thực chống trải địa phương, bên trong ánh đèn rất sáng, khắp nơi cũng là bạch vách tường, so với phía trước cái kia lồng sát tử muốn sạch sẽ không ít. Nhất nội sơn phóng rất nhiều cái bàn, mỗi cái bàn trước đều có hai người ngồi ở chỗ kia, bên cạnh là cái hai đại thùng giấy tử. Ôn lung hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Trong đó một cái dương là rút máu công cụ, một cái khác bên trong còn lại là trang trống không huyết úi. Đây là chúng nó trong miệng huyết bao. Đều xếp thành hàng. Phụ trách trông giữ bọn họ quỷ hút máu lạnh lùng nói. Ôn lung yên lặng đi theo đội ngũ phía sau. Ở nàng trước sau người đều là không nói một lời, đầy mặt đều là tử khí. Bọn họ tựa hồ biết cuối cùng chờ đợi chính mình kết cục là cái gì. Chẳng sợ hiện tại có thể sống sót, lúc sau cũng tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Thời gian dài mất máu, không có vài người có thể thừa nhận trụ. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là bị này đó huyết tộc mạnh mẽ bắt lại đây. Nàng như mày, hỏi, hệ thống tiên sinh, thế giới này nhân loại phát triển thực lạc hậu sao? Huyết tộc cũng không xem như đặc biệt cường đại ma chủng, nếu nhân loại có được vũ khí nong nói, đối phó cấp thấp huyết tộc hẳn là không nói chơi mới đối. Gì đến nỗi nhiều người như vậy rơi xuống loại này đồng ruộng? Hoàn toàn tương phản. Thế giới này nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ ở tiểu thế giới chung xem như thực sông ra. Tiếp theo, hệ thống đem thế giới này bối cảnh tư liệu toàn bộ truyền cấp ô lung. 200 năm trước kia, nhân loại cũng đã nghiên cứu ra vũ khí nóng. Mà 100 năm trước, bọn họ cũng đã có có thể cùng huyết tộc chống lại thực lực. Lúc sau lục tục cùng quỷ hút máu các chi nhánh định ra hòa bình hiệp nghị, nhân loại cung cấp hợp thành huyết, mà huyết tộc tác bị yêu cầu cấm thương tổn nhân loại. Chính là... Huyết tộc Trung nhất cường đại một chi lại chậm chạp không có đồng ý cùng nhân loại ký kết hiệp nghị. Này một chi huyết tộc lấy dòng họ mệnh danh, tên là Vu. Cũng chính là ôn lung trước mắt sở thấy này đó huyết tộc. Ẩn ẩn nước nở thanh đem nàng từ hội nghị trung mang theo đi ra ngoài. Thật hâm mộ những cái đó có cao đẳng máu người, bị cao cấp huyết tộc coi trọng, nói không chừng còn có thể sống sót. Ai, ta nơi đó nguyên lai like 10 cái người, hiện tại liền dư lại 5 cái, này 5 cái có một cái phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Đội ngũ đi tới thực mau. Thực hiện nhiên, những cái đó rút máu nhân viên đối cái này công tác phi thường thuần thủ. Ngẫu nhiên sẽ có rút máu khi té xỉu trên mặt đất người, đồng dạng bị canh giữ ở phụ cận quỷ hút máu rất quen thuộc mà nâng đi. Thực mau, liền đến viên ô lung. Nàng vươn cái kia tế dọa người cánh tay, màu xanh lá mạch máu từng điệu búa ở mặt trên, còn có thể nhìn thấy phía trước bị kim đâm quá mắt, mặt trên còn kết vảy. Rút máu người động tác thoáng dừng một chút, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Tiếp theo đi hủy đi rút máu công cụ tờ lật tiệp đóng gói. Tình huống như vậy hắn cũng gặp qua không ít, lần này rút máu kết thúc, nữ nhân này mệnh chỉ sợ cũng liền đến nơi này. Hắn đem Ôn Lung nhìn nhiều vài lần, trong lòng đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp cô nương, nếu là ở nhân loại trong thành thị, hẳn là gặp qua thực hạnh phúc. Nghĩ đến đây, hắn lại cười khổ mà lắc đầu. Hắn cũng là tượng Phật đất qua sông, cư nhiên có nhàn tâm quan tâm những người khác. Bọn họ này đó phụ trách rút ra máu, cũng đều là bị huyết tộc bắt tới nhân loại. Chẳng qua so với Ôn Lung những người này, bọn họ không có sinh mệnh chi ưu thôi. Ôn Lung bình tĩnh mà nhìn hắn chuẩn bị tốt công cụ, kim tiêm một chút tới gần nàng cánh tay thượng mạch máu. Nàng ở chính mình máu thượng động điểm tay chân, cho nên cũng không lo lắng. Lỗ kim chát vào tay cánh tay kia một khắc, nàng đỗng nhiên oai hạ cánh tay. "Ai, ngươi." Kim tiêm bởi vì này vừa động chạy oai, cho nàng kim kim người vội đè lại nàng, sau đó đem châm rút ra. Một tiểu viên huyết hạt châu từ lỗ kim chỗ xông ra. Máu mùi hương tức khắc phát ra, phu cận quỷ hút máu người được hương vị, đều là nhìn về phía ôn lung phương hướng, thần sắc phấn khởi đến không bình thường. Đây là nhất thượng đẳng huyết, sở hữu quỷ hút máu chung, trong đó một con ngồi ở phía trước, rõ ràng địa vị càng cao quỷ hút máu đống nhiên đứng lên. Là ai trộm để lại thượng đẳng huyết? Đây là trung cấp huyết tộc, có được một nửa quý tộc huyết thống. Có lẽ là công tác sai lầm đi. Phía trước vài lần không phải đều không có điều tra ra cái gì sao? Đúng vậy đại nhân, chúng ta nơi nào có lá gan lưu lại cao đẳng máu. Trung cấp huyết tộc meo lại mắt, lạnh lung thốt, các ngươi tốt nhất là. Tư tàng cao đẳng máu hậu quả, ta lượng các ngươi cũng nhận không nổi. Tới hai người, trước đêm nàng mang đi. Ai ai? Ôn lung ngồi ở trên ghế, không có bởi vì nghe được muốn thoát ly loại địa phương này mà lộ ra bất luận cái gì khác biểu tình. Từ đầu đến cuối, nàng phản ứng đều thực bình đạo. Có vài đạo khe khe nói nhỏ thanh âm, ẩn hàm ghen tuông cùng tuyệt vọng. Thật là đi rồi cái gì cất cho vận Dựa vào cao đẳng máu Nếu có cao cấp huyết tộc nguyện ý đem sơ Đủng cơ hội cho nàng Không chuẩn còn có thể sống mấy ngàn năm Phải bị mang đi Nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có Là ta nói khẳng định phải gọi ra tiếng tới Ai biết phỏng trừng là cao hứng ngu đi Bị cấp thấp huyết tộc mang đi khi Ôn lung rõ ràng cảm nhận được Bọn họ thái độ đều thật cẩn thận lên Như là hộ tống nào đó dễ toái chân phẩm Nàng hai hức mà chọn hạ mi Này huyết còn khá tốt dùng. Ta không phải đã sớm thông chi qua. Hôm nay ban đêm tiếp theo phê cao đẳng huyết nguyên nên giao, như thế nào hiện tại còn kém một người. Một đạo nữ tính huyết tộc thanh âm chất vấn nói. Đại nhân, thật sự là tìm không thấy. Tìm không thấy. Lập tức chính là sùng lan điện hạ lên ngôi nghi thức. Tại đây loại thời điểm xuất hiện sai lầm. Ngươi là có mấy cái đầu có thể rớt. Này! Đại nhân, chúng ta cũng thực khó xử a. Ôn lung bị huyết tộc đưa tới một tòa kiểu Tây Lâu Đài Cổ Trung Ở lầu 2 một gian phòng cửa dừng lại. Nghe thấy chính là như vậy đối thoại. Sùng Lan điện hạ. Ôn lung ở vừa mới hệ thống truyền lại đây tư liệu trông được gặp qua. Vu Sùng Lan, thế giới này nam chủ, đồng thời cũng là trước mắt họ Vu huyết tộc đệ nhị người cầm quyền. Trước mắt tối cao người cầm quyền là phụ thân hắn, bất quá ở nửa tháng lúc sau, chờ Vu Sùng Lan lên ngôi nghi thức kết thúc, quyền vị chính là hắn. Xem đưa nàng lại đây cấp thấp huyết tộc tiểu tâm mà gõ gõ cửa phòng. Đại nhân. Tín bảo Nữ nhân thanh âm có chút không kiên nhẫn Cấp thấp huyết tộc lập tức mở cửa Quay đầu nhìn về phía ôn lung ý bảo nàng đi vào Đại nhân Chúng ta lại tìm được rồi một vị có được cao đẳng máu nhân loại Ghế trên ngồi tóc đỏ huyết tộc lập tức nâng lên đôi mắt Nàng hai viên răng nanh lộ ở môi bên ngoài Đem gương mặt kia Mỹ cảm phá hủy hơn phân nửa Người nói cái gì Chính là nàng Vừa mới kiểm tra đo lường khi phát hiện Tóc đỏ nữ nhân đem bị bọn họ chỉ vào ôn lung trên dưới đánh giá một lần tầm mắt ngừng ở nàng bị cấp thấp huyết tộc hưởng dụng quá trên cổ ô tím dấu răng cùng xương to quả thực không cần quá thấy được các ngươi nàng hung hăng nheo lại mắt là ở cùng ta nói dẫn sao leosng phần 46 chương 46 cái thứ ba thế giới hai không dám không dám vừa mới trên người nàng máu hương vị là thật sự có lẽ là phía trước cái kia không muốn sông dấu báo cùng đi ôn lung lại đây huyết tộc vội vươn đầu ngón tay ở ôn lung cánh tay thượng hoa khai một đạo miệng nhỏ Dính ướt máu từ kia khẩu tử chảy xôi ra tới, ngọt nhị mê người mùi hương chỉ một thoáng tràn đầy toàn bộ phòng. Tóc đỏ nữ nhân liền hô hấp đều cứng lại. Cho nàng cầm máu. mau, Lại làm cái kia huyết lưu đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được đem như vậy cực phẩm mỹ vị tư tàng. Tính. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra màu trắng băng gạc, tự mình tiến lên cuốn lấy ôn lung cánh tay. Trong quá trình, nàng làm như vô tình mà dùng lòng bàn tay cọ qua kia lưu lại máu. Ôn lung trơ mắt nhìn cho nàng băng bó miệng vết thương tóc đỏ nữ nhân, đem tiêu nhiễm điểm huyết ngón tay hàm tiến trong miệng. Nàng có chút không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. Tóc đỏ huyết tộc đôi mắt đều đỏ. Qua thơm. So sùng lan điện hạ bên người cái kia nữ tính nhân loại hương vị, cũng không kém nhiều ít. Đem nàng dẫn đi hảo hảo chăm sóc, hôm nay buổi tối sùng lan điện hạ có thể hay không vừa lòng, liền dựa nàng. Là ôn lung bị người dẫn đi sau, trước bị hai gã nữ tính huyết tộc hầu hạ tắm rửa một cái. Nàng ngâm mình ở buồn tắm lộ ra phía sau lưng cùng cổ khi, bên hai không được mà vang lên kia hai chỉ huyết tộc nuốt thanh. Ô lung! Này tắm tẩy! Quái không cảm giác an toàn. Nàng cổ thương quá nghiêm trọng, cũng không dám dùng sức rửa sạch. Cuối cùng cũng chỉ là dùng nhiệt khăn lông đắp đắp, nhưng vẫn cứ không có tiêu sưng. Ngài không cần lo lắng. rầm Có thể đi vào đêm nay cao đẳng máu cung cấp giả, lựa chọn ngài huyết tộc ít nhất cũng là quý tộc. Huyết tộc chỉ xem máu mỹ vị trình độ. Trên cổ miệng vết thương không ảnh hưởng toàn cục. Dầm. đương nhiên, rất ít một bộ phận có chút tiểu thối ở sạch huyết tộc. Tỷ như nói sùng lan điện hạ khả năng sẽ để ý ngài đã từng bị mặt khác huyết tộc hưởng dụng quá. Tương ứng tương ngực. Ô lung. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá nếu có thể ở nhắc nhở nàng thời điểm, lại khống chế khống chế nuốt nước miếng thanh âm liền càng tốt. Tắm rửa xong sau, nàng bị yêu cầu thay một thân màu đỏ lễ phục. Đây là mặt trên yêu cầu, huyết giống nhau màu đỏ có thể kích phát cao cấp huyết tộc nhóm Mu Lan. Dầm. Lễ phục là lộ vai trang. Cổ bả vai toàn bộ ở bên ngoài lộ, nói vậy cũng là vì những cái đó huyết tộc hút lên càng thêm phương tiện Bao gồm nam tính, màu đỏ tây trang áo khoác, áo sơ mi nút thắt cũng cần thiết thời bỏ lộ ra cổ. Ngay sau đó, ôn lung bị mang đi ra ngoài, cùng đêm nay mặt khác cao đẳng máu cung cấp giả cùng nhau. Bọn họ muốn cùng đi trước đêm nay đến hội, cùng những cái đó các quý tộc chọn lựa. Những người khác nhìn thấy nàng khi, đều là dùng ngạc nhiên biểu tình nhìn nàng trên cổ xương khối. Sao lại thế này? Cao đẳng máu ở bị quý tộc trọn lựa phía trước, như thế nào đã bị cắn thành như vậy? Phúc, không phải là cấp thấp máu tới thật giả lẫn lộn đi. Có khả năng. Haha, ha, không nghĩ tới huyết tộc cư nhiên cũng sẽ chơi nhân loại này một bộ. Ôn lung thấy bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì cổ cùng làn ra, liền biết bọn họ lộ ra này phó biểu tình nguyên nhân. Không có biện pháp, ai làm nàng thân thể này từ trước thật là cấp thấp huyết đâu. Bọn họ không có chờ đợi lâu lắm. Thức mau. Bọn họ đã bị vài tên ăn mặc cao cấp áo bảnh tâu người hầu dẫn dắt tới rồi lâu đài cổ cao tầng. Cao tầng trung tiếng hoan hô ồ nào, Ôn Lung vừa mới tiến vào cũng đã bị xảo màng thải phát đau. Này đó, cao đẳng huyết tộc mỗi tháng đều sẽ tổ chức một hồi yến hội. Bọn họ có thể ở chỗ này tận tình hưởng dụng ngày thường nhấm nháp không đến cao đẳng máu. Rượu vang đỏ trong ly đựng đầy mãn đương màu đỏ tươi máu, mặt trên đánh dấu máu cấp bậc. Chỉ có năm đời phía trên cao cấp huyết tộc nhóm mới có tư cách tham gia trận này đến hội đương ôn lung đám người tiến vào lúc sau, hội trường liền một chút ta an tĩnh lại. Huyết tộc, một cái muốn ăn vĩnh viễn điền bất mãn chủng tộc. Khi bọn hắn thấy càng thêm mới mẻ mị vị đồ ăn khi, liền sẽ cầm lòng không đậu mà bị này hấp dẫn. Sùng lan điện hạ. Hộ tống bọn họ người hầu hướng địa vị cao thượng nam nhân hành lễ. Đây là tháng này cao đẳng máu cung cấp giả. còn thỉnh ngài trước tuyển một vị hương vị nhất vừa lòng. Không cần, ta đã có tốt nhất. vu sùng lan nhàn nhạt ra tiếng. Ôn lung nghe tiếng Nhìn về phía trên đài cao nam chủ, làm đệ nhị người cầm quyền, hắn đích xác muốn so ở đây sở hữu huyết tộc đều phải càng thêm cao lớn, răng nanh cũng càng vì sắc nhọn. Hắn phía sau đứng một nữ nhân, buông xuống mặt mày, biểu tình lãnh đạo. Nói vậy, đây là hắn trong miệng tốt nhất. Ôn lung lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Nữ chủ, không tiêu vân. Nhân loại trước mắt sở nắm giữ khoa học kỹ thuật, kẻ hèn một chi vu họ huyết tộc, bọn họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng hủy diệt. Chính là, nay vài thập niên tới bọn họ nhưng vẫn không có động thủ. Ôn Lung thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Cùng nhân loại ký kết hiệp nghị huyết tộc số lượng quá nhiều, nếu tùy tiện hủy diệt huyết tộc trung uy vọng tối cao vũ tộc, tất nhiên sẽ khiến cho đã mặt khác huyết tộc bất mãn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ khiến cho càng nghiêm trọng xôn xao. Nhân loại liên minh bởi vậy lựa chọn phái ra một người nhân loại cùng huyết tộc đàm phán, mà vũ lực giá trị cao, lại có được làm huyết tộc mê muội đỉnh cấp máu khổng tiêu vân, chính là lựa chọn tốt nhất. Ôn Lung nhíu mày. Nói cách khác, khổng tiêu vân tương đương với quốc gia gian quan ngoại giao nhân vật. Nàng hỏi, nhưng hiện tại nữ chủ thoạt nhìn, lại không có đã chịu ứng có đãi ngộ, ngược lại là làm đồ ăn lưu tại vu sùng lan bên người. Đó là vu sùng lan ở bảo hộ nàng. Vu sùng lan phụ thân, cũng chính là huyết tộc trước mắt người cầm quyền vũ dự, đối huyết tộc lực lượng quá mức tự đại. Nguyên bản hắn muốn giết tới đàm phán nữ chủ, lại bị vu sùng lan ngăn lại, cũng lấy làm khổng tiêu vân làm đồ ăn vì từ lưu tại hắn bên người, lúc này mới bảo hạ nàng lúc này ôn lung đã bị xô đẩy đứng ở hiến hội trung ương vậy thỉnh tam đại bốn đời huyết tộc đại nhân theo thứ tự tự chọn lựa vừa lòng người huyết tộc trung cấp bậc là dựa theo thủy tổ nhị đại tam đại theo thứ tự đi xuống bài thủy tổ huyết tộc cơ bản đã toàn bộ lâm vào trầm miên chỉ có vu sùng lan phụ thân còn ở cầm quyền bất quá hắn cũng ly trầm miên không xa mà làm nhị đại huyết tộc vu sùng lan chính là trừ bỏ phụ thân hắn bên ngoài tối cao cấp bậc huyết tộc mỗi tháng cao đẳng máu người được chọn là cố định Từ nhị đại mãi cho đến đời thứ tư, mỗi vị huyết tộc đều có một người. Vũ Sùng Lan nếu không cần, liền chú định có một người thừa xuống dưới. Người này, tự nhiên chính là bán tương kém cỏi nhất ô lung. Nay người hầu do dự mà mở miệng hỏi, giữ lại này một vị nên xử lý như thế nào. Nếu không chọn một cái năm đời thường đi. Một vị địa vị so cao tam đại huyết tộc đề nghị nói. Hội trường thượng sở hữu năm đời huyết tộc tức khắc hương phấn mà hoan hô lên. Ở trên đài cao đứng khổng tiêu vân dương mắt. Tấm mắt quét về phía bị dư lại ôn lung, ở nàng trên cổ miệng vết thương đặc biệt nhìn nhiều vài lần, như mày. Đương nàng chuẩn bị thu hồi ánh mắt khi, lại bỗng nhiên đối thượng ôn lung đôi mắt, cũng thấy nàng bên môi đối chính mình lộ ra thanh thiện ý cười. Không tiêu vân ngẩn ra hạ, nàng nhìn qua nhưng thật ra bình tĩnh. Không, tràn ngập uy hiếp lực thanh âm, làm cho cả giữa sân lần thứ hai an tĩnh lại. Vu sùng lan đem phía dưới ôn lung đánh giá vài lần, không chút để ý nói, ở tầng hầm ngầm kia chỉ huyết tộc. Tựa hồ còn không có hưởng qua cao đẳng máu hương vị đâu. Hắn lộ ra một cái ý vị không rõ cười tới, liền đem nàng thưởng cho Vu đi. Thật đúng là may mắn." Hệ thống ngạc nhiên nói. "Ô Lung, như thế nào? Thế giới này vai ác, chính là Vu Lê. Hắn là Vu Sùng Lan cùng cha khác mẹ huynh đệ, cùng nam chủ đoán hận chất chứa rất sâu, vẫn luôn bị nhốt ở lâu đài cổ phòng ngầm dưới đất." Vu Sùng Lan nói âm là định, có mấy chỉ huyết tộc nhịn không được phát ra tiếng cười. người sáng suốt đều biết." Đem cái này bị cấp thấp huyết tộc cắn thực quá nhân loại, đưa cho một cái nhị đại huyết tộc. Này nơi nào là ban thưởng? Nói là vũ nhục đều nhẹ. Ở đây huyết tộc đều là dùng một loại trào phung ánh mắt nhìn ôn lung, mà những cái đó làm đồ ăn nhân loại, biểu tình tắc càng thêm phức tạp. Như là đồng tình, lại như là đang xem chê cười. Ôn lung đối này đó ánh mắt nhìn như không thấy. Nàng tùy ý bên người huyết tộc người hầu một lần nữa đem nàng mang ra yến hội. Chính là nơi này. Ôn lung ngẩng đầu. Ở nàng trước mặt chỉ có một phiến khảm ở vách tường cửa sát mặt trên không có bất luận cái gì hoa văn trang trí nhìn mạc danh cho người ta một loại khủng bố cảm giác bên trong thực an tĩnh nhìn dáng vẻ không có gì hồng thủy manh thú người hầu hừ cười một tiếng cùng ở trong yến hội kia phó cung cung kính kính thái độ khác nhau như hai người hắn khinh miệt nói nơi này gia hỏa chính là thật lâu không ăn qua thứ tốt có lẽ ngươi máu thực mỹ vị hắn khả năng sẽ phân hai đốn ăn đến nỗi hai đốn về sau ngươi kết cục ai biết được Hắn từ bên hông lấy ra chìa khóa, mở ra ngầm một tầng duy nhất kia một cánh cửa. Ở Ôn Lung còn không có thấy rõ tình huống bên trong khi, đã bị người hầu đột nhiên đẩy đi vào. Nàng đứng ở trong bóng đêm, từ ngoài cửa chiếu tiến vào một chút mỏng manh quang cũng không đủ để cho nàng thấy rõ bên trong cảnh tượng. Nhưng là nàng cảm giác được đến, nơi này thực hung. Nàng không có thấy bất luận cái gì trừ bỏ vách tường bên ngoài vật thể hình dáng. Vu Lê điện hạ, đây là ngài đồ ăn, thỉnh chậm rãi hưởng dụng. Tốt xấu bên trong người cũng là nhị đại huyết tộc Người hầu miễn cưỡng trang giả vờ giả vịt. Sau đó, đại môn một lần nữa khép lại. Ôn lung nghe thấy bên ngoài khóa lại thanh âm. Mà nàng vị trí địa phương, tại đây một khắc liền một chút ánh sáng đều không thấy được. Chỉ có một mảnh đen nhánh. Tranh. Ôn lung lỗ hai giật giật. Giống như. Có xiềng xích thanh âm. Ở nàng do dự muốn hay không dùng một chút lực lượng, làm cho đôi mắt thấy điểm đồ vật khi. Sau cổ lại đột nhiên bị cái gì băng băng lương lương đổ vật cọ một chút. Ôn lung toàn bộ thân mình đều theo bản năng mà căng thẳng. Thứ gì? Như thế nào lại đây? Thế nhưng liền một chút thanh âm đều không có. Nàng như mày, bên cạnh người tay không tự giác mà nắm chặt. Nếu là chết ở chỗ này đã có thể có điểm phiền thoái. Thơm quá. Khàn khàn nam tính tiếng nói đang nhìn không thấy ven trong bóng đêm nổ vang. Như là thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua, thanh âm kia ngữ điệu có chút kỳ quái. Ôn lung phân biệt ra kêu mang theo lạnh leo đồ vật là cái gì? Đó là người nào đó cái mũi, bởi vì nàng cảm nhận được từ chóc mũi ra phun ra hơi thở, cũng là hơi có chút lạnh. Người nọ đem dán nàng sau cổ cái mũi dịch hạ vị trí, như là nào đó khuyển khoa động vật giống nhau, dọc theo ôn lung làn ra một đường hướng bên cạnh cỏ, gợi lên một trận tê dại run rẩy. Đến nàng tuyết trắng tinh tế đầu vai khi, này một mình phân không rõ huyết tộc ở nàng bóng loáng trên da thịt hung hăng hút một ngụm. Người thân quá! L-E-O-S-I-N-G Phần 47 Chương 47 cái thứ ba thế giới ba. Người thương quá. Cảm nhận được ở chính mình trên vai người tới người lui huyết tộc, ôn lung nhau mắt. Lần này vai ác là chỉ cầu sao. Nàng động hạ bả vai, cách này người cái mũi xa điểm, nhưng không có gì dùng, hắn thực mau lại lần nữa đuổi theo. Cái gì bén nhọn đồ vật chạm vào nàng làn ra. Đại khái là răng nanh. Ôn lung ra đầu căng thẳng. Căn cứ cái kia người hầu theo như lời, bị nốt ở chỗ này vai ác hẳn là có thật lâu đều không có ăn cơm qua. Hắn không hưởng qua máu tư vị còn hảo, một khi thật sự rảo phá nàng làn ra, nhũ đầu nếm tới rồi huyết, đã có thể không hảo xong việc. Nàng bảo không chuẩn sẽ bị hút khô. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến chút cái gì, quay đầu đi hỏi. Có thể khai cái đèn sao, nơi này quá mở. Phía sau người động tác đốn hạ, như là không có đoán trước đến nàng sẽ đề yêu cầu. Bất quá hắn cũng không có phải về ứng nàng yêu cầu tính toán, răng nhanh như cũ gắt gao thứ nàng sau cổ làn ra. Ôn lung nói tiếp, bật đèn nói. Phương tiện ngài chọn cái hảo vị trí hạ khẩu. Trong bóng đêm, Vu Lê thẳng đứng lên. Có điểm đạo lý, trên lưng căn bản không có nhiều ít huyết. Ôn Lung nghe thấy được bởi vì nam nhân động tác mà sinh ra xìa xích và chạm thanh âm. Ngay sau đó, là đèn chốt mở bị mở ra lệch thành. Nàng bị thình lình xẹt ra ánh sáng thứ không mở ra được mắt, thích đứng một hồi lâu, nàng mới thấy rõ phòng này nội cảnh tượng. Nơi này ngoài dự đoán rất lớn, không sai biệt lắm có tiếp cận 200 bình diện tích. Chẳng qua trong phòng trừ bỏ trung ương nhất có một cái trường một trăm nhiều mẹ xiềng xích ở ngoài liền chống không một vật liền trương giường cũng không có trên đỉnh có một tràn đại đèn chống vắng phòng bị chiếu sáng về sau ngược lại càng thêm áp lực chuyển qua tới phía sau thanh niên mất tiếng bất quá ngữ điệu so với phía trước vài câu hào chút ôn lung dựa theo mệnh lệnh xoay người đối mặt ở nàng phía sau huyết tộc làm nam chủ vu sùng lan huynh đệ vu lê đích sắc cùng hắn có vài phần chỗ tương tự hắn rất cao Màu da là quỷ hút máu thông có tái nhợt, ăn mặc một thân lịch sự tao nhã quý tộc phục sức. Theo thủa tinh xảo cao cổ áo vét tông, còn có khẩn eo màu trắng quần dài. Ân, Nếu không phải vải dệt lạn không sai biệt lắm nói, hẳn là vẫn là có chút mỹ cảm. Vu lê cả người quần áo đều đã rách tung toé áo trên trước ngực bụng đã không có vật liệu may mặc che đậy, lộ ra một tảng lớn tái nhợt sắc cơ bắp. Hạ thân. Cũng cũng chỉ có bắp đùi hướng lên trên còn tính hoàn chỉnh. Địa phương còn lại đặc biệt là cổ chân chỗ hai cái chân khảo phụ cận, ống quần đã bị mà không sai biệt lắm. Duy nhất coi như mỹ quan, chính là kia trương tuấn tú lãnh lệ mặt. Lược thâm hốc mắt có một chút nhàn nhạt màu xanh lá, ôn lung không cầm nhớ tới ở nàng thế giới, cái kia phương đông quốc gia truyền thuyết giống loài, cương thi. Nàng ở đánh ra hắn, vu lê đồng thời cũng ở quan sát đến nàng cổ. Ồ thanh phát tím vệt, mặt trên còn có những cái đó cấp thấp huyết tộc dấu răng. Vừa thấy chính là bị rất nhiều cấp thấp gia hỏa cắn quá. Thoạt nhìn. Là bị Vu sùng lan phái tới nhục nhã chính mình. Hắn trợt gian không ăn uống. Hắn đối người khác gặm quá đồ ăn không có hứng thú. Vũ lên ninh khởi mi, không mau mà thầm nghĩ, sớm biết rằng, vừa mới liền không bật đèn. Nhìn không thấy này đó bị cắn quá dấu vết, hắn không chuẩn còn có thể ăn tận hứng điểm. Nhưng là, nàng nghe lên lại đích sắc rất thơm. Ôn lung vì thế chú ý tới, trước mắt huyết tộc dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Như là ghét bỏ, nhưng lại trộn lẫn một chút không tha nàng yên tâm lại. quả nhiên, gia hỏa này trước mặt hai cái thế giới mảnh nhỏ giống nhau, có điểm thói ở sạch. hắn đối người khác ăn dư lại đồ vật không có hứng thú. nghĩ như vậy, nàng liền không kiêng nhĩ gì mà ngẩn cổ, giống như cung kính hỏi, vua lê đại nhân, xin hỏi ngài muốn trước từ nơi nào bắt đầu. ôn lung dùng một loại giảng giải dường như miệng lưỡi nghiêm túc nói, mặt khác đại nhân đều thích ta cổ, bọn họ nói từ nơi này cắn đi xuống, máu không cần cố tình mút vào là có thể theo hàm răng hòa nhập tiết hầu. Này khối máu cũng là nhất thơm ngọt vị trí, ngài muốn trước thử xem nơi này sao? Ta không thích người khác cắn quá đồ ăn. Tuy là nói như vậy, nhưng Vu Lê trong mắt không cam lòng chi sắc lại tiết lộ ra tới. Thơm quá. A, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Nhấm nháp quá ta máu huyết tộc các đại nhân, đều nói đây là bọn họ hưởng dụng quá mỹ vị nhất cao đẳng máu. Ôn Lung giả Mù Sa Mưa nói, không sai quá Vu Lê hầu kết chối nuốt động tác. Vu Lê hai viên răng nanh đều bị thèm hướng ra mạo vài phần. Ôn Lung nhìn trầm trầm kia hai viên nha nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn hàm răng rất sạch sẽ, nhưng kia lộ ở môi ngoại tiêm trường hàm răng vẫn là làm nàng có chút sinh lý không khỏe. Bất quá, quỷ hút máu răng nhanh, cư nhiên có thể tự do có rút lại sao? Đúng vậy, bọn họ có thể đem thật dài răng nhanh thu hồi tới, ngụy trang thành nhân loại trà trộn ở trong đám người. Đây là quỷ hút máu thường dùng một loại đi săn phương pháp. Ôn Lung tạm thời không hồi hệ thống. Trước mắt huyết tộc hiển nhiên rất nguy hiểm. Nàng cũng không dám quá mức thả lỏng. Nàng rũ xuống mặt mày. Nếu ngài thật sự để ý ta trên cổ dấu vết nói, cũng có thể chờ nó tiêu lại hữu dụng. Vu Lên nheo lại mắt. Tuy rằng nghĩ đến nàng từng bị mặt khác huyết tộc tăng quá, bất quá xem ở nàng hương vị đích sắc không tồi phân thượng, chỉ cần những cái đó dấu vết tiêu nói, hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Là cái không tồi chủ ý. Thực hảo, kéo điểm thời gian. Ôn lung lại một lần nhìn mắt hắn quần. Lúc này phát hiện điểm tân đồ vật. Hắn quần nhìn qua không giống như là hoàn toàn bị ma phá. hẳn là dài qua cái đầu, quần mới bị lộng phá. Nói cách khác, hắn ít nói cũng bị nhốt ở nơi này đã nhiều năm. Hơn nữa, xem cái kia người hầu khẩu khí, không chuẩn từ vai ác bị quan tới nơi này kia một ngày khởi, liền không hưởng qua huyết hương vị. Nàng rũ mắt suy tư một lát, lại dương mắt khi, trong mắt có vải phần thử ý vị. Miệng vết thương muốn tiêu sưng ít nhất cũng muốn mười ngày nửa tháng. Vũ Lê không thèm để ý mà bày xuống tay, ta chờ nổi a, ta không phải nói cái này. Ân ôn lung lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, nhẹ giọng nói, nửa tháng thời gian, ở miệng vết thương hảo phía trước, ta chỉ sợ sẽ bị đói chết ở chỗ này. Nếu chưa từng có nhân loại đã tới nơi này nói, kia nàng chính là này chỉ huyết tộc duy nhất đồ ăn nơi phát ra. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng có thể ở thích hợp trong phạm vi để một chút không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu. Vu lê, nhân loại giống như đích xác yêu cầu luôn là ăn cơm. Lần sau có người hầu tiến vào. Ta sẽ làm hắn cho ngươi an bài nhân loại đồ ăn. Có thể nói, ta còn muốn một cái toilet. Có thể. Tốt nhất lại có một chiếc giường, cơ bản đồ dùng sinh hoạt cũng có lời nói liền quá tốt. Vũ lê lạnh như băng mà nhìn chầm chầm nàng, ngươi yêu cầu có điểm nhiều. Ôn lung kinh ngạc nói, phải không? Tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi cùng thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh, sẽ làm nhân loại máu trở nên càng thêm thơ ngọt. Ta chỉ là hy vọng ngài có thể nhấm nháp đến mỹ vị nhất máu. Mỹ vị nhất. Vũ lê bị nàng nói đậu. Hắn do dự một lát, chầm khuôn mặt gật đầu nói, đã biết, này đó ta sẽ phái người ăn bài. Ôn lung lộ ra một cái thẹn thùng cười. Này vai ác, còn khá tốt lửa. Vũ lê dơ tay, ấn vang lên trên tường một cái chốt mở, liền ở đèn chốt mở bên cạnh, tựa hồ là một cái liên hệ bên ngoài tiếng chuông cái nút. Qua mạc cướp hơn 10 phút, liền có người đẩy ra nơi này môn. Nghe thanh âm, vẫn là đưa ôn lung lại đây vị kia người hầu. Hắn thấy nhà ở nội sáng lên ánh đèn, trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Bởi vì vị này bị vắng vẻ nhị điện hạ, từ trước đến nay là không bật đèn. Trong phòng mặt ánh sáng rất sáng, người hầu nhìn thấy ngồi dưới đất bình yên vô sự ô lung. Nàng cư nhiên còn chưa có chết. Hắn khởi điểm nghe được tiếng Trung còn tưởng rằng, Vũ Lê là đã đem nữ nhân này ăn không sai biệt lắm, đều hắn lại đây xử lý thi thể. Vũ Lê điện hạ, ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Người hầu ngữ khí nghe còn tính bình thường, nhưng nếu là tinh tế phân biệt, liền có thể nhận thấy được trong đó một chút khinh miệt chi ý. Đi chuẩn bị nàng đồ ăn, cấp nơi này trang một cái toilet, còn có. Vu lên linh khởi mi, mặt sau còn có cái gì hắn nhớ không rõ. Hắn nhìn về phía ôn lung, ý bảo nàng chính mình nói. Ôn lung lập tức nói, còn có một chiếc giường, có thể nói ta tưởng có hai bộ đệm chăn cùng gối đầu. Cơ bản đồ dùng sinh hoạt cũng phiền thoái cung cấp một chút, tắm rửa quần áo tốt nhất là nhẹ nhàng một chút. a lại muốn một cái tủ quần áo hảo. Vu lên mày nhăn căng khẩn. Vừa mới nàng đối chính mình nói đồ vật có nhiều như vậy sao? Ôn lung ngón tay nhẹ nhàng điểm cầm, còn ở tự hỏi muốn thêm vào điểm cái gì? Đúng rồi. Lại đưa một ít sách vở lại đây đi, ở chỗ này chỉ sợ sẽ thực nhảm chán. Nếu có nhạc cụ gì đó liền càng tốt, ta tương đối thích dương cẩm. Vu lê khỏe môi banh thành một cái thẳng tắp, có chút bất mãn. Như thế nào để yêu cầu càng ngày càng nhiều? Ôn lung ngẩng đầu, bên môi tươi cười chân thành mà lệnh người tin phục, nàng hướng Vu lê giải thích nói. Tốt đẹp tâm tình có thể xử máu lưu động càng mau. Kia đảo cũng là. Ấn nàng nói tới. Người hầu sau khi nghe xong cung cấp đồ ăn thời điểm còn có thể gật gật đầu. Đương Vu lê đưa ra muốn toa lét hắn cũng chỉ là nhữ như mày. Muốn luyển chuyển mà cự tuyệt trở về. Mà khi hắn đem nữ nhân kia nói nghe sau khi, liền lại vô pháp chấn định. Nàng đương nơi này là cái gì? Một cái đã phế đi huyết tộc. Nàng cho rằng chính mình dựa vào cái gì đại nhân vật sao? Dám như vậy làm càn mà để yêu cầu. Hắn cười lạnh một tiếng, vu lê điện hạ, này đó yêu cầu ta chỉ sợ vô pháp vì ngươi đã tới. Ta nhiều lắm có thể mỗi ngày mang điểm đồ ăn lại đây, đây cũng là ta vì ngài khai trường hợp đặc biệt kết quả. Ta tưởng ngài hẳn là rõ ràng, lúc trước sùng lan điện hạ là không cho phép vì ngài mang bất cứ thứ gì. Nếu ta đem chuyện này nói cho sùng lan điện hạ, vu lê cổ chân thượng dây xích động hạ. Ngươi là ở, huy hiếp ta sao? Đương nhiên không? Ách ra! Người hầu hết hầu trong dây lát bị thứ gì bắt lấy, hắn dây rũa mà xoắn thân mình. Ôn lung hướng trên người hắn nhìn liếc mắt một cái, thấy chính là người hầu ở cùng không khí làm đấu tranh trật vật bộ dáng. Rõ ràng không có bất cứ thứ gì kiềm chế hắn hết hầu, hắn lại biểu hiện như là có người ở gắt gao bóp chính mình cổ giống nhau, không ngừng mà dùng tay moi đảo. Vu lê mắt lạnh nhìn hắn, giết chết một con trung cấp huyết tộc, đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Người cho rằng Vu Sùng Lan sẽ bởi vì một cái người hầu. Mà dám đối với ta thế nào sao? Người hầu gian nan mà từ trong cổ họng phát ra tê tê thanh âm. Điện hạ. Bung tha. Câu ngài. Kêu kiểm hắn cổ lực đạo tựa hồ thả lỏng chút. Người hầu lúc này mới rồn dập mà thở phi phò. Nếu ngày mai buổi tối phía trước, ta muốn đổ vật không có đến. Vụ lê hờ hững mà nhìn chầm chầm hắn, có lẽ ngươi có thể thử xem trầm miên tư vị. Trầm miên. Người hầu dùng mình một cái. Là trầm miên, vẫn là tử vong, ai nói rõ ràng. Nhất định. Nhất định. Hắn run run rẩy rẩy mà đóng cửa lại, lòng còn sợ hãi mà lui đi ra ngoài. Ai có thể biết, bị sở hưu huyết tộc khinh thường nhị điện hạ. cư nhiên có loại này làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Liên ở vừa mới, hắn dường như bị một con thấy không rõ hình dạng quái vật bắt được. Cái kia quái vật không có mặt, chỉ có đại đến kinh người sức lực. Nếu lại vãn một lát, chính mình nhất định sẽ chết ở kia quái vật trong tay. Mà thấy hết thể ôn lung lại như suy tư gì. Mới vừa rồi nàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng dao động, nói cách khác, vừa mới cũng không có bất cứ thứ gì uy hiếp người hầu, sở hữu hết thảy đều chỉ là hắn chống rông ảo tưởng ra tới. Cho nên vai ác năng lực, chính là cùng loại với hảo thuật sao. Như thế thú vị. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 cái thứ ba thế giới 4 kia người hầu quả nhiên ở ngày hôm sau liền đem sở hữu hết thảy toàn bộ đặt mua hảo. Liền rửa mặt gian như vậy đại công trình đều ở ngắn ngủn mấy cái giờ liền toàn bộ hoàn công. 10 mét vuông rửa mặt gian rán lên nhân loại thích màu trắng gạch men sứ, tắm vòi sen đầu cùng bồn rửa mặt tiếp thượng lâu đài cổ nội thủy quảng. thậm chí còn nhiều cái ngoài ý liệu bồn tắm, bao gồm ôn lung muốn thư, dương cầm, đàn vị ô lông từ từ cũng toàn bộ đúng chỗ. người hầu còn chi kỷ mà vì ôn lung đưa tới trị liệu miệng vết thương dược, phương tiện nàng càng màu khôi phục. một ngày thời gian, Vu Lê chơ mắt nhìn chính mình trống trải nhà ở bị đồ ăn đổ vật một chút lấp đầy. Hắn rất nhiều lần tưởng mở miệng ngăn lại, nhưng trải qua dài dòng tư tưởng đấu tranh sau, vẫn là lựa chọn ngầm đồng ý. Đối với Quỷ Hút Máu tới nói, không có gì là có thể so sánh uống độc thuộc lòng mỹ vị máu càng thêm quan trọng. Một ngày này sau khi kết thúc, Vu Lê không gian tử rộng mở 200m vuông, chợt giảm vì không đến 100 bình. Giống như có điểm hối hận. Vu Lê còn ở rồi giám khi, Ôn Lung đã ngồi ở nho nhỏ trên bàn cơm, ăn người hầu nhóm đưa tới cơm thực. Tuy rằng so ra kèm trước hai cái thế giới tinh xảo, nhưng cũng có thể vào được khẩu. Nàng cầm chiếc đũa, kẹp lên một khối điểm tâm, răng ran một chạm vào nhẹ nhàng cắn tiếp theo cái miệng nhỏ. Vu Lê nhìn một màn này, mặc danh cảm thấy tựa hồ có điểm quen mắt. Giống như thật lâu phía trước, hắn từng ở nơi nào gặp qua như vậy cảnh tượng. Hắn thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất dây tiếp theo, trước mắt người liền sẽ quay đầu trừng mắt chính mình, sau đó hung ba ba mà nói một câu nhìn cái gì mà nhìn. Lại hoặc là, sẽ cười tủm tỉm hỏi hắn, muốn hay không nếm thử nhưng không có, ôn lung chỉ là bình tĩnh mà giải quyết xong sở hữu đồ ăn, sau đó buông chiếc búa, đứng dậy tìm quyển sách hoa ở trên giường lật xem, đảo thật như là tới rồi chính mình ra giống nhau, thích ý tự nhiên, ít nhất vũ lê vô pháp tử trên người nàng nhìn ra bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc, thời gian cũng không còn sớm, hắn tựa hồ cũng nên tìm một chỗ ngủ, vũ lê nhấc chân chuẩn bị đi tìm cái góc tường, cổ chân thượng dây xích phát ra đàng đàng và chạm tiếng vang, đợi cho hắn rốt cuộc ở góc tường cuộn lên thân thời điểm mới mừng tỉnh ý thức được không đúng. hắn ngẩng đầu nhìn xem ngồi ở trên giường khí định thần nhàn mà đọc sách nữ nhân, lại cúi đầu nhìn xem súc ở góc tường chính mình, còn mang theo vũ nhục tính trấn khảo. giống như trên giường nhân tài là nơi này chủ nhân, mà hắn còn lại là một cái bị chủ nhân nuôi thả cẩu. hắn nhìn qua tầm mắt quá mãnh liệt, Ôn Lung mở mịt mà quay đầu lại. làm sao vậy, Vu Lê đại nhân? ngươi giường nhìn qua thực thoải mái, ta muốn ngủ ở mặt trên. nguyên lai like là như thế này. Ôn Lung đề nghị nói. Ngày mai, ngài có thể cho người hầu chuyển đến một cái đồng dạng giường lại đây. Vu Lê đem nàng biểu tình quan sát vài giây, phát hiện hắn đồ an đích sắc không có đem giường nhường cho chính mình ý tứ. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn trực tiếp mệnh lệnh nàng. Ôn Lung lại trước hắn một bước mở miệng, nếu không có chuyện khác nói, liền nguyện ngài ngủ ngon. Ngủ ngon. Cái này từ mạc danh làm Vu Lê an tĩnh xuống dưới. Tính, dù sao hắn cũng không thích những cái đó mềm một đồ vật. Hơn nữa, liền tính muốn cũng không đến mức cùng một con đồ ăn tới đoạn. Hắn nhắm mắt lại, đem này hai chữ ở trong óc nội lặp lại rất nhiều biến. Sáng sớm tỉnh lại. Vu Lê tỉnh lại khi, ôn lung đã ngồi ở cái bàn bên cạnh cầm khúc phổ nghiên cứu. Nghe thấy hắn từ góc tường đứng lên động tĩnh, ôn lung ngẩng đầu, nói một tiếng sớm an, sau đó tiếp theo xem trong tay bản nhạc. Nô! Giống như giai điệu có điểm kỳ quái. Nơi này nghệ thuật âm nhạc phát triển tựa hồ cũng không như nàng thế giới. Ân, Vu Lê động tác trễ một chút, mới không nóng không lạnh mà trở về câu. Hắn ấn vang lên trên tường linh, têu người hầu lại đây. Có thượng một lần giáo hấn, người hầu gần dùng 2 phút thời gian liền từ địa phương khác chạy tới. Vũ Lê Điện Hạ, ngày hôm nay có cái gì phân phó sao? Thêm một chiếc giường. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn ôn lung giường đệm, lại dặn dò một câu, muốn so với kia trương đại. Minh Bạch, người hầu còn thuận tiện mang đến ôn lung bữa sáng, đây là ôn lung tiểu thư bữa sáng. Vũ Lê theo bản năng mà muốn tiếp nhận tới, nhưng đương hắn thấy người hầu kinh ngạc biểu tình khi. Mới lấy lại tinh thần, đem kia chỉ không chịu chính mình không chế tay thu trở về. Hắn khó hiểu mà nhìn chầm chầm tay mình. Vừa mới động tác, thật giống như là nào đó giấu ở linh hồn thói quen giống nhau. Nhưng một con cao cấp huyết tộc, nơi nào sẽ có hầu hạ người thói quen đâu. Hắn lạnh mặt đối phòng trong ôn lung mệnh lệnh nói, đồ ăn, đem ngươi cơm thực lấy đi vào. Đúng vậy, hắn cũng không kêu ôn lung tên họ, chỉ tính toán lấy đồ ăn xương hô nàng. Nhưng ôn lung đối này không chút nào để ý. Nàng buông trong tay bản nhạc đi hướng cửa, từ người hầu trong tay tiếp nhận nàng đỡ sáng. đa tạng ngài. Nàng lễ phép mà chiều người hầu cười một cái, sau đó, bình thản ung dung mà trở lại chính mình tiểu trên bàn cơm sử dụng. Ách! Không quan hệ. Người hầu mặt đống nhiên có một chút hồng, hắn đem ôn lung bóng dáng nhìn nhiều vài lần. Phía trước không có phát hiện, này nhân loại giống như so huyết tộc chung rất nhiều mỹ nhân còn muốn xinh đẹp. Lại còn có rất có lễ phép, nếu không ngày mai cho nàng nhiều hơn gọi món ăn phẩm đi. Chính như vậy nghĩ, trước mặt hắn môn phanh một tiếng bị đóng lại. Người hầu. Ôn Lung không có chú ý tới này đó, bởi vì hệ thống ở cùng nàng liêu thế giới này nhiệm vụ. Thế giới này nam chủ Vu Sùng Lan đã sớm minh bạch nhân loại có được dễ dàng tiêu diệt huyết tộc năng lực, chỉ chờ đãi lên ngôi sau liền tìm thời cơ cùng nhân loại ký kết hòa bình hiệp nghị. Hắn rõ ràng, một khi giết khổng Tiêu Vân, toàn bộ vu tộc tình cảnh liền sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên mới đem nữ chủ bảo hộ lên. Nhưng nữ chủ lại không rõ ràng lắm kế hoạch của hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp chạy ra huyết tộc lâu đài cổ. Mà nàng lựa chọn thời gian chính là ở Vu Sùng Lan lên ngôi kia một ngày. Nữ chủ trên người liên minh cho nàng La Ze truy thủ, có thể dễ dàng đâm thủng huyết tộc như thiết giống nhau cứng rắn làn da. Nàng ở lên ngôi nghi thức thượng đâm bị thương hắn sau vội vàng thoát đi, cũng bởi vậy đưa tới huyết tộc đối bắt. Vì tránh né huyết tộc, Không Tiêu Vân trong lúc vô ý xâm nhập giam giữ vai ác phòng ngầm dưới đất. Phía trước cùng ngươi đề qua, vu lên là cái này nam chủ Vu Sùng Lan cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hắn ở khi còn nhỏ, đã từng thân thủ giết nam chủ mẹ đẻ, lúc sau liền bị nam chủ thiết kế nhốt ở nơi này, hơn nữa bị quản chế với cổ chân thượng tài chất đặc thù siềng xích ở âm vũ không ánh sáng phòng ngầm dưới đất đóng rất nhiều năm. Ôn lung, âm u không ánh sáng. Năng ngẩng đầu nhìn nhìn chân nhà cực đại bóng đèn. Khu, chuyên tâm một chút. Vài ác năng lực ngươi trước hai ngày hẳn là cũng thấy. Ôn lung gật đầu, nói, là cùng loại với có thể làm người sinh ra ảo giác năng lực sao. Không sai. Nữ chủ dùng để đâm bị thương nam chủ kia thanh đao, cũng có thể đủ cắt ra giam cầm vu lê siềng xích, vu lê cũng bởi vậy trốn thoát. Hắn lợi dụng chí huyễn năng lực, trọng thương vu sùng lan hơn nữa thay thế hắn trở thành huyết tộc tân vương. Sau khi trọng thương nam chủ cùng nữ chủ gặp lại, hơn nữa hướng nàng thản sáng tỏ hết thảy. Mà một khắc đầu, vu lê từ nhỏ đã bị nốt ở phòng ngầm dưới đất, căn bản không có quản lý huyết tộc năng lực. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm nhân loại hiện giờ phát triển huống Mỗi ngày chỉ biết đắm chìm ở bị cao đẳng huyết thỏa mãn muốn ăn chung, ngu ngốc vô độ. Ôn lung lộ ra hiểu rõ thân sắc. Đơn giản nói, chính là không có gì văn hóa. trách không được như vậy hảo lửa. Cuối cùng kết cục là, nam nữ chủ hợp lực giết vai ác, vu sùng lan trọng đăng vương vị, cùng nhân loại ký kết hiệp nghị. Cho nên, ngươi ở thế giới này nhiệm vụ, chính là ở không thay đổi mặt khác cốt chuyện tiền đề hạ, làm vu lê sống sót, hơn nữa làm hắn tiếp thu cùng nhân loại hòa bình điều lệ. Ôn lung trầm tư. Làm Vu Lê sống sót nghe tới tựa hồ không khó. Huyết tộc sinh mệnh lực thực mạnh cường, đặc biệt Vai Ác làm nhị đại huyết tộc liền càng là như thế. Vu Sùng Lan nhiều năm như vậy đều không có giải quyết rất Vu Lê, thuyết minh thực lực của hắn nhiều lắm lược cao hơn Vai Ác. Như vậy, chân chính giết chết hắn hẳn là nữ chủ kia thanh nào. Đến nỗi hòa bình hiệp nghị. Ô lung, hệ thống tiên sinh, có thể đem hòa bình hiệp nghị nội dung truyền cho ta sao? Nàng đến trước hiểu biết rõ ràng bên trong điều lệ. Ngươi ở phát cái gì lăng? Ân Ôn lung lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt âm chầm mỗi chỉ huyết tộc. Đang nghĩ sự tình, làm sao vậy? Vu Lê không lên tiếng. Ban ăn đối diện còn có chương ghế dựa, hắn đơn giản liền ở ôn lung đối diện ngồi xuống. Ôn lung mâm đồ ăn thượng đồ vật còn không có ăn xong, lúc này thấy hắn ngồi ở chính mình đối diện, trong tay đồ vật đông nhiên liền có điểm khó có thể nuốt xuống. Đảo không phải bởi vì vai ác ngồi ở nơi này làm nàng có áp lực. Chỉ là Vu Lê kia hai viên toát ra tới răng nanh thật sự làm nàng ăn không ngon. Vũ Lê Đại Nhân. Có thể đem người nhà thu hồi tới sao? Vì cái gì? Vũ Lê ngồi dậy. Nàng lời nói làm hắn có chút bất mãn, răng nhanh không tự giác lại hướng ra dò xét một chút. Ôn lung do dự hạ, vẫn là không có thể nhịn xuống. Nàng mở miệng nói, lấy nhân loại thẩm mỹ tới nói, như vậy lộ ra tới hàm răng cũng không đẹp. Vũ Lê không mau mà nheo lại mắt. Làm đồ ăn, ngươi muốn xem thanh chính mình thân phận. Ngươi không có hướng ta để kiến nghị tư cách. Ôn lung vì thế nghĩ nghĩ. Thay đổi cái cách nói một lần nữa nói, ngươi nha, ảnh hưởng ta muốn ăn. Ta ăn không ngon, liền béo không được, liền không có huyết cho ngươi. Vu Lê lặng im vài giây. Nếu là như thế này, kia hắn có thể suy xét thu một chút. Hắn răng nhanh chậm rãi xúc tiến nha tào cốt, cuối cùng chỉ lộ ra bình thường hàm răng lớn nhỏ, thu vào chính mình môi nội. Nguyên bản răng nhanh giờ phút này nhìn qua tựa như hai viên thực bén nhọn răng nanh. Cảm ơn, Mỹ quan nhiều. Vũ Lê banh mặt nhìn nàng ăn cơm. Vừa mới nói một hồi hàm răng sự, ôn lung ăn cơm khi, hắn liền không tự giác chú ý hạ nàng kia hai bài trắng non nha. Còn có hai viên không quá sắc bén răng nanh. Liền tính nàng dùng kia hai viên răng nanh hung hăng cắn ai một ngụm, cũng sẽ không lưu lại cái gì ấn ký. Không giống hắn, đầu lươi liếm một chút răng nanh liền sẽ bị chọc ra một cái lỗ nhỏ tới. Cơm nước xong, ôn lung đem mâm đồ ăn thu thập phóng hảo, chờ người hầu cơm chưa khi tới thu. Ta đánh đàn nói, sẽ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi sao? tùy ngươi Ôn Lung liền không nói cái gì nữa. Nàng đứng dậy, ngồi vào dương cầm bên, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đáp ở phím đàn thượng. Nàng đánh đàn động tác thực tùy ý, cũng không có xem bản nhạc. Trong đầu nghĩ đến đâu một đoạn, đầu ngón tay liền tự nhiên mà động, nước chảy âm phù hối thành huyền chuyển giai điệu, tiếng vọng ở an tĩnh phòng trong. Vũ Lê nhìn tay nàng chỉ nhẹ nhàng mà nhảy động ở phím đàn thượng, thành thạo. Hắn không hiểu lắm mấy thứ này, chỉ là cảm thấy nàng đạn quái dễ nghe. Hắn hoảng hốt gian nhớ lại, thượng một lần nghe được dương cầm thanh âm vẫn là ở 10 năm trước, khi đó hắn còn không có bị quan tiến nơi này, làm nhị đại huyết tộc, đồng thời cũng là huyết tộc nhị điện hạ, hắn có được một chi thuộc về chính mình diễn tấu giàn nhạc, ngẫu nhiên cũng sẽ có dương cầm độc tấu, chẳng qua hắn không quá thích những cái đó cái cỏ ở mỹ âm nhạc, vị kia diễn tấu người liền chỉ có thể đạt một ít đơn giản thư hoan khúc, còn trộn đoán giận quá hắn không có gì tác phẩm nghệ thuật vị, có lẽ là bị quan lâu rồi, vui lên đối thời gian cảm giác lực trở nên có chút nhược, hắn một mình phát nốc cũng không biết trải qua bao lâu, kia tiếng đàn ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, hỏi, ngươi không bán. ân, ta còn muốn nghe. Ôn lung đã tử dương cầm trước trên ghế đứng lên, nghe vậy tùy ý nói, thân thể của ta tình huống cũng không tốt, vu lê đại nhân. Lại đạn đi xuống sẽ rất mệt. Vu lê cao mày, suy tư trong chốc lát. Hắn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Giống như từ cái này đồ ăn tiến vào nơi này lúc sau, chưa từng có nghe qua hắn phân phó. Chứ bỏ nàng vừa mới tiến vào khi, Hắn nói một câu chuyển qua tới, nàng làm theo. Thậm chí từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn vẫn luôn đang nghe nàng lời nói. Nàng mệnh lệnh hắn đem đèn mở ra, thảo muốn rất nhiều chiếm địa phương đồ vật, thậm chí còn làm hắn thu hồi chính mình nha. Hắn đại náo tại đây một khắc đống nhiên linh hoạt rồi vài phần. Ôn lung đã ngồi trở lại đến chính mình trên giường, nhìn rửa mặt gian như suy tư gì. Tuy rằng nơi này nên có đồ vật đều không sai biệt lắm toàn, nhưng nào đó thời điểm vẫn là không có như vậy tiện lợi. Tỷ như nàng tưởng đổi cái quần áo còn phải cầm đi rửa mặt gian đổi. Nghĩ đến đây, nàng thực tự nhiên mà đưa ra thỉnh cầu, Vu Lê đại nhân, ta có thể lại muốn một cái phòng thay đồ sao?" Vụ Lê hí mắt, rốt cuộc xác nhận chính mình hai ngày này vẫn luôn ở bị hắn đồ ăn nắm cái mũi đi. "Không được." L E O S I N G. Phần 49. Chương 49 cái thứ ba thế giới năm. Buổi chiều khi, người hầu vì Vu Lê đưa tới hắn sở yêu cầu giường. So ôn lung kia một chương muốn lớn hơn nữa. Ngài tưởng đem nó đặt ở nào? Vu Lê đem cái này 200 mét vương đại nhà ở nhìn nhìn. Nhất sần là đồ ăn rửa mặt gian cùng tủ quần áo. hữu ven tưởng là nàng dương cầm cùng mặt khác nhạc cụ. Phía trước còn lại là tiểu bàn ăn cùng mặt khác linh tinh vụn vật đồ vật. Đồ ăn rửa bãi ở bên trong, cùng rửa mặt gian rửa gần. Vu Lê. Nàng thậm chí còn có một cái kệ sách. Ba mặt tường đều có nàng đồ vật, duy nhất dư lại bên trái góc là không. Hán tưởng chỉ huy người hầu đem giường dọn đến bên trái đi nhưng ở mở miệng trước rồi lại do dự. Cứ như vậy, thật giống như hắn là bị bài trừ đi kia một cái. Hắn vì cái gì muốn chịu thiệt kẻ hèn một con đồ ăn. Hắn vì thế đem nâng lên ngón tay xoay cái cong, chỉ hướng nhất chống trải trung ương vị trí. phóng kia. Người hầu theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi, thấy rõ hắn chỉ vị trí sau. Kinh ngạc nói, ngài muốn cùng ôn lung tiểu thư giường đặt ở cùng nhau sao. Vũ Lê không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn, tựa hồ là ngại hắn lắm miệng. là. Là, người hầu không dám nhiều lời, lập tức chỉ hồi kêu mấy cái dọn giường cấp thấp huyết tộc hành động. Ôn lung nghe vậy, chỉ là nâng phía dưới, liền tiếp theo hoa ở trên giường xem nàng thư. Đêm đó, Vũ Lê liền nằm ở hắn tân trên giường. Giường thực mềm, hắn ngủ có điểm kỳ quái, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là thoải mái. Hắn bắt đầu tưởng, sớm biết rằng, hắn ngay từ đầu nên những người đó đưa trương giường lại đây. Bạch bạch ngủ sàn nhà ngủ như vậy nhiều năm. Hắn lại nghĩ tới ôn lung những cái đó linh tinh vụn vặt các loại đồ dùng, tiếp theo bắt đầu đảo não. Vì cái gì hắn từ trước không có nghĩ tới, làm người đưa chút tống cổ thời gian đồ vật. Vũ Lê đại nhân, có thể phiền thoái ngươi quan một chút đèn sao? Ta muốn ngủ. Nga. Vũ Lê chậm gì gì đứng dậy, ở chân đụng tới lạnh lẽo mặt đất, thời điểm trong giây lát lấy lại tinh thần. Hắn sắc mặt bất thiện nhìn về phía người bên cạnh, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi ở ra lệnh cho ta? Cao cấp huyết tộc uy hiếp lực nháy mắt phát ra. Làm cho cả phòng trong bầu không khí phá lệ đáng sợ. Nếu là có những nhân loại khác ở chỗ này, sớm đã bị dọa đến chân mềm. Mệnh lệnh. Ôn lung chấp hạ mắt, nhẹ giọng nói, không, ta là ở làm ơn ngươi. Làm ơn. Vu lê sau cổ mạc danh bắt đầu phát ngứa, nói đúng ra, hắn cả người tựa hồ đều có điểm tông ngứa. Chính ngươi không thể đi sao. Quan sông đèn qua tối, ta nhìn không thấy đồ vật, sợ bị đồ vật vừng đến, sẽ té ngã. Ôn lung nghiêm túc giải thích nói. Nga, Nga. Kia hành. Vũ lên như vậy đáp lời, sau đó ăn mặc cái kia rách tung toé quần, đi ven tường tắt đèn. Hệ thống. Rõ ràng nàng hơi chút động động lực lượng là có thể trong bóng đêm coi vật. Nói cái gì sợ bị vương đến, rõ ràng chính là đơn thuần lười. Thấy hắn quan xong đèn, Ô Lung được một tức lại muốn tiến một thước nói tiếp, về sau đèn đều có thể làm ơn ngươi quan một chút sao? Ân. Cảm ơn. Kia ngủ ngon. Ân. Vũ lên nằm hồi trên giường, trợn tròn mắt ra một lát thần. Không trong chốc lát, hắn liền nghe thấy được bên cạnh trên giường người an tĩnh lâu dài tiếng hít thở. Hắn cũng đi theo nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng Vu Lê quên mất một sự kiện. Bên cạnh ngủ người không phải bình thường huyết tộc, mà là phi thường hợp hắn khẩu vị cao đẳng đồ ăn. Nửa giờ sau, Vu Lê yên lặng mở to mắt, buồn ngủ toàn vô. Quá thơm. Ban ngày còn có thể tốt một chút, ban đêm ánh đèn ám hạ, cách vách truyền đến hương khí chui vào hắn xoang mũi. Vô pháp xem nhẹ. Hắn răng nanh một chút từ môi phùng trung toát ra tới, muốn ăn đạt tới đỉnh điểm. Vũ Lê ngồi dậy, trong bóng đêm, hắn ánh mắt rừng ở bên cạnh đang ngủ ngon lành nữ nhân. Hào đói, thơm quá. Hắn bỗng nhiên liền bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng, khiến cho kia bọn họ đem giường dọn đến tả góc tường. Vu Lê banh mặt, từ trên giường đứng dậy. Hắn đi hướng nhất bên trái góc, đúng là hắn đêm qua sở ngủ góc tường, nơi này ly ôn lung rất xa, hắn nghe không đến nàng khí vị. Sau đó... Cùng ngày hôm qua ban đêm giống nhau, hắn xúc ở góc tường, mang theo một chút phức tạp không cam lòng cảm xúc, cuộn thân mình lâm vào ngủ say. Hôm sau, ôn lung nhìn ở góc tường mỗi chỉ huyết tộc, kinh ngạc nói, Vũ Lê Đại Nhân. ân, Ngươi như thế nào không ngủ ở trên giường? Vu Lê ánh mắt sâu kín nhìn qua, không trả lời. Hắn hỏi cái nhìn như không chút nào tương quan vấn đề, thương thế của ngươi khi nào có thể hảo. Ôn lung đáp, thân thể của ta không phải thực hảo cho nên miệng vết thương khép lại lên cũng không dễ dàng. Ta còn muốn chờ bao lâu? Ân. Nửa tháng. Ôn lung chú ý tới, ở nàng nói xong về sau, Vu lê sắc mặt tựa hồ trở nên càng kém. Nhưng nàng lại chỉ làm bộ không có thấy. Lại nói tiếp, nửa tháng sau tựa hồ cũng là Vu sùng lan lên ngôi nghi thức. Ta biết. Thật hy vọng hắn ở lên ngôi nghi thức thượng chết đột ngột. Hắn nói chuyện khi biểu tình thực nghiêm túc, ôn lung suýt nữa cười ra tiếng tới. Người cười cái gì? Không có gì. Ta chỉ là suy nghĩ, có lẽ sẽ có người tới giết chết hắn đâu. Ôn lung khép lại thư, hỏi, ngài cùng hắn có thủ hắn sao? Vụ lê cổ chân thượng dây xích phát ra tranh một thanh âm vang lên. Hắn đem ta nhốt ở nơi này, dùng xiềng xích vây không ta. Nếu này dây xích có thể mở ra, ta từ nơi này đi ra ngoài, nhất định sẽ giết hắn. Ôn lung nhìn chầm chầm hắn cổ chân thượng xiềng xích nhìn trong chốc lát. Yên tâm, lại quá không lâu, nó liền sẽ mở ra. Dựa theo hệ thống cấp gia có chuyện. Không tiêu Vân Đâm bị thương Vu Sùng Lan ngày đó đúng là ở hắn lên ngôi nghi thức kết thúc. Nói cách khác, dư lại không đến nửa tháng, Không tiêu Vân liền sẽ đang chạy trốn khi trùng hợp đi vào nơi này. Mà Vu lê Tắc sẽ sử dụng Viễn làm nàng cởi bỏ xiên xích, vì cái gì nhất định phải giết hắn. Hắn nếu tồn tại, nhất định sẽ tìm cơ hội giết ta. Hiện tại hắn có thể mạng sống là bởi vì hắn cùng Vu Sùng Lan phụ thân Vu Dự còn cầm quyền. Một khi Vu Sùng Lan thay thế Vu Dự trở thành vương. Hắn nhất định sẽ không mặc kệ chính mình tồn tại. Ôn Lung từ hắn nói sửa sang lại ra tin tức. Vu Lê muốn giết chết Nam Chủ, nguyên nhân đều không phải là xuất phát từ thù hận. Hắn căn bản mục đích là rời đi nơi này, hơn nữa có thể không chịu bất luận cái gì uy hiếp mà sống sót. Nàng phía trước vẫn luôn thực lo lắng trong nguyên tắc, Vu Lê tìm đường chết y đồ giết chết Nam Chủ. Hiện tại xem ra, Tựa Hồ không có lo lắng tất yếu. Ngài giết Vu Sùng Lan lúc sau đâu? Muốn làm gì? Vu Lê đốn hạ. Như là cũng chính mình không có nghĩ tới vấn đề này. Ta có thể đoạt hắn vương vị, uống rất nhiều cao đẳng huyết. Ô lung. Liên này. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Vũ Lê banh khởi mặt, nhìn nàng trong mắt vi diệu cảm xúc, khó chịu nói. Không có gì. Chỉ là cảm thấy làm vãi ác, ngươi có điểm không theo đuổi mà thôi. Có lẽ là bởi vì nói đến cao đẳng huyết, Vũ Lê nhịn không được suy nghĩ phòng ngầm dưới đất bên ngoài thế giới. Bên ngoài có phải hay không có rất nhiều so ngươi càng mỹ vị cao đẳng huyết? Không tính rất nhiều, nhưng là có một người so với ta huyết càng tốt uống. Không tiêu vân huyết đối quỷ hút máu có trí mạng lực hấp dẫn. Mà ôn lung huyết, nhiều nhất là dùng ma khí giả tạo ra tới phòng chế phẩm, cùng thế giới này nữ chủ vẫn là so không được. Kia hắn nhất định là vu sung lan. Ôn lung không tỏ ý kiến. So với thảo luận cao đẳng máu, nàng càng muốn nói một chút những thứ khác. Nàng đã xem xong rồi hệ thống phát ra cho nàng hòa bình hiệp nghị. Hiệp nghị điều lệ hẳn là sớm vài thập niên tuyên bố lúc sau cũng không thật lớn sửa. Bởi vì lấy nhân loại trước mắt vũ lực tới nói, như vậy điều lệ đối huyết tộc mà nói quả thực quá tiện nghi bọn họ. Kỳ thật, ôn lung đông nhiên mở miệng, nếu chỉ là muốn tồn tại nói, không nhất định một hai phải giết Vu Sùng lan, còn có khác biện pháp. Vu Lê nhìn nàng một cái. Cái gì? Có lẽ, ngài có nghe qua nhân loại hòa bình hiệp nghị sao? Vu Lê như mày, đó là cái gì? Đơn giản tới nói, chính là nhân loại cùng huyết tộc chi gian đạt thành một loại hiệp nghị kỳ kết hiệp nghị huyết tộc, ngài có thể mỗi ngày nhấm nháp đến mỹ vị hợp thành huyết, có thể ở nhân loại thế giới tìm được công tác nói, còn có 5 hiểm một kim. Trừ cái này ra, ngài sẽ hưởng thụ nhân loại trật tự sở cung cấp bảo hộ, nó có thể bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Nếu Vu Sùng Lan muốn ở nhân loại thế giới đối ngài làm chuyện gì, cơ hội là không có khả năng. Thực hảo, rất có làm tiêu thụ tiềm lực. Hệ thống nhịn không được cảm khái. Vừa mới ôn lung theo như lời buổi nói chuyện đích xác là thật, chính là... Nàng không có nói cập huyết tộc sở muốn trả giá đại giới. Vu lê lại vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng, ngạo mạn nói, kẻ hèn nhân loại, sao có thể cùng huyết tộc chống lại? Trông cậy vào nhân loại có thể đối phó huyết tộc, liền cùng trông cậy vào bọn họ có thể bay lên thiên giống nhau, mơ mộng hao huyền. Nhân loại đích xác có thể bay lên thiên. Vu lê cười lạnh một tiếng, ta không tin, nhân loại lại không giống huyết tộc giống nhau, bản thể có thể mọc ra cánh, muốn như thế nào có thể ở phía chân trời bay lượn? Không văn hóa quả thực đáng sợ. Lấy nhân loại trước mắt kỹ thuật, có thể dễ dàng lộng đoạn vây khốn ngài siềng xích. Bọn họ vũ khí nóng, có thể ở trong nháy mắt đem cả tòa lâu đài cổ san thành bình điện. Không có khả năng. Ôn lung thực nhẹ mà cắn hạ nha. Nhiều xem điểm thư đi ngu ngốc. Ngài bị nhốt ở nơi này lâu lắm, bên ngoài thế giới thay đổi rất nhiều. Nàng hít vào một hơi, nói, trừ bỏ vu tộc bên ngoài, huyết tộc sở hữu nhanh núi, đã toàn bộ gia nhập nhân loại hòa bình nghị. Vu Lên Nâng lên mắt thấy nàng, hắn đích xác ở chỗ này ngây người thật lâu, từ lúc còn rất nhỏ liền ở chỗ này. Chính là nàng theo như lời những lời này đó thật sự quá mức thái quá. Hắn cười nhạt một tiếng, mắng, không cốt khí đồ vật. Đây là đang mắng những cái đó gia nhập hòa bình hiệp nghị huyết tộc nhóm. ở Vu Lê Nhật Chi huyết tộc vẫn là cái kia thống trị thế giới người mạnh nhất. Nhân loại chẳng sợ trưởng thành lại mau, chỉ cần huyết tộc nguyện ý cũng có thể đủ nhẹ nhàng thắng quá bọn họ. Nhân loại cùng huyết tộc quan hệ. Sớm đã không giống trăm năm trước như vậy đơn giản. Ôn lung nhẹ giọng nói, nếu ngài nguyện ý nghe, ta có thể chậm rãi giảng. Vu Lê trầm mặc một lát. Hắn kỳ thật cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng là, hắn bị nhốt ở nơi này lâu lắm, muốn nghe nàng trò chuyện. Tùy ngươi. Ôn lung đấy mắt thực mau mà xẹt qua một tia ý cười. Cái gì cũng đều không hiểu không quan hệ, chịu nghe liền hảo. Một cái nhận chi mặt hẹp hỏi người, hướng hắn giao hấn một ít đồ vật ngược lại càng dễ dàng. Liên tính Vu Lê cũng không tin tưởng nàng hiện tại theo như lời nói, mấy thứ này cũng sẽ tắm dê ở hắn trong óc, thay đổi một cách vô chi vô giác mà ảnh hưởng hắn tư duy. Cuối cùng, chỉ cần có một cái nho nhỏ kích nổ, là có thể đủ dẫn phát thú vị phản ứng dây chuyền. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Chương 50 cái thứ 3 thế giới 6 Nhân loại hòa bình hiệp nghị đối huyết tộc yêu cầu, điều thứ nhất cũng là quan trọng nhất một cái chính là, huyết tộc bị cấm tùy ý công kích nhân loại, tùy ý hút nhân loại máu. Vu Lê mới vừa nghe xong điều thứ nhất, liền cho mày. Suy, tự đại nhân loại. Ôn lung chỉ là cười một cái, bất quá tương ứng, nhân loại mỗi ngày đều sẽ vì huyết tộc cung cấp nhân tạo máu. Những người này tạo máu, cơ hồ có thể đạt tới trung cấp huyết mỹ vị trình độ. Nếu ngài có thể ở nhân loại thế giới, thông qua tham dự nhân loại hoạt động được đến hợp pháp báo đáp lời nói, cũng có thể sử dụng này đó thủ lao đi mua sắm càng cao cấp máu. Căn cứ nhấm nháp quá huyết tộc nhóm phản hồi. Đó là có thể cùng cao đẳng huyết cùng so sánh hương vị. Không có khả năng. Ôn Lung vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, không làm chính mình nói ra cái gì phản bác nói tới. Đúng lúc vào lúc này, người hầu vì nàng đưa tới cơm sáng. Ôn Lung đứng dậy tiếp nhận chính mình bữa sáng, nói thanh tạ Nàng dùng cơm khi không thích nói chuyện, lúc sau liền không có lại mở miệng. Vũ Lê đã thói quen ở nàng ăn cơm thời điểm đem răng nanh thu hồi tới. Hắn nhìn chầm chầm nàng ăn cơm bộ dáng xem nghiêm túc. So với ôn lung sở giảng những cái đó hòa bình hiệp nghị, cũng hoặc là nhân loại phát triển chuyện xưa, hắn vẫn là càng quan tâm chính mình khi nào có thể an thượng một ngụm nóng hổi mới mẹ máu. Rõ ràng chỉ là một con đồ ăn, lại so với hắn quá còn hảo, có ăn có uống. Vũ Lê trầm khuôn mặt, ánh mắt dừng ở nàng trên cổ dạo qua một vòng, vẫn là không tìm được có thể hạ miệng địa phương. Lúc này mới mấy ngày thời gian, những cái đó ứ thanh cơ hồ không có như thế nào tiêu đi xuống. Hắn nóng nảy mà đem nàng từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, lang khi không tìm thấy phương tiện hạ miệng địa phương. Cánh tay quá gầy, ngón tay thượng lại không nhiều ít huyết. Trên đùi nhưng thật ra có thể gặm, nhưng nhị đại huyết tộc Tôn Nghiêm là tuyệt đối sẽ không túi xuống thân cắn nhân loại chân. Vu lên não bổ hạ cái kia hình ảnh, không khỏe mà ninh khởi mi. Hắn ngược lại đánh giá khởi ôn lung địa phương khác, phát hiện nàng chỉ dư lại có thể có điểm thịt địa phương cũng chỉ có kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Tuy rằng bởi vì thời gian dài chịu đói, Nàng cầm phụ cận thịt cũng không nhiều lắm. Nhưng hai má vẫn là phồng lên. Nếu không, cắn một ngụm nàng mặt tính. Vu Lê nghiêm túc mà tự hỏi. Hắn bắt đầu tự hỏi muốn ở nàng gương mặt nào một chỗ hạ miệng, nhìn quét một vòng sau, tầm mắt dừng lại ở nàng nở nang ngôi đỏ thượng. Màu đỏ, giống huyết giống nhau nhan sắc. Thực dễ dàng kích khởi huyết tộc muốn ăn. Duy nhất đáng tiếc chính là, nhân loại trên môi máu cũng không nhiều. Thật sự cắn một ngụm, có thể chảy ra nhiều ít huyết đâu. Hai Tam tích. Vu lê răng nanh không tự giác lại dò ra tới một chút. Chỉ có một giọt cũng đúng, có thể đỡ thèm là được. Hắn nóng nhìn nàng mặt, chính như vậy nghĩ, đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng ôn lung nâng lên con ngươi đối diện thượng. Nàng trầm mặt mà nhìn hắn. Nói đúng ra, là nhìn hắn nha. Liên lộ ra tới một chút mà thôi. Vu lê không lớn cao hứng mà đem răng nanh lại thu trở về. Ôn lung lúc này mới lộ ra một cái tán dương mỉm cười, tiếp theo vùi đầu ăn cơm. Chờ đợi Vu Sùng lan lên ngôi Nhật tử có điểm nhảm chán. Ôn Lung tuy rằng có đọc sách cùng đánh đàn làm tiêu khiển, nhưng thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi cảm thấy buồn tẻ. Nàng đếm đếm cốt truyện Khổng Tiêu Vân tới phòng ngầm dưới đất Nhật tử. Còn có 8 ngày. Vu Lê cũng chú ý tới, hắn đồ ăn gần nhất ngủ thời gian trở nên càng thêm dài quá. Tỉ như hiện tại, rõ ràng vừa mới ăn qua cơm trưa không lâu, nàng cũng đã súc ở trong chăn thẳng áp. "Miệng vết thương của ngươi giống như hảo điểm." Hắn nhìn Ôn Lung đã tiêu sưng cổ, nói Ôn lung hoa ở trên giường, nửa hạp mắt mệt rã rời. Là đâu? Lại qua không lâu, ngài là có thể nếm đến mới mẻ nhất máu. Vũ lê nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, hắn bỗng nhiên ra tiếng. Ngươi vì cái gì không sợ hãi? Ôn lung nâng lên mí mắt, sợ hãi cái gì? Những nhân loại này, ở bị huyết tộc hút phía trước đều sẽ sợ hãi. Hắn tuy rằng chỉ có lúc còn rất nhỏ gặp qua kia trường hợp, bất quá nhớ rất rõ ràng. Không sợ hãi nhân loại cũng là có, có lẽ ngươi không có gặp qua. Tỷ như nữ chủ, nàng hẳn là sẽ không ở huyết tộc trước mặt tiết lộ bất luận cái gì cùng loại với sợ hãi cảm xúc. Vu Lê nói thầm hai tiếng, "Đúng không?" Hắn tạm thời bỏ xuống cái này đề tài, một lần nữa xem kỹ trở nên biếng nhác đồ ăn. Một vòng thời gian, nàng mặt tựa hồ so trước kia viên một chút, trên người cũng nhiều điểm thịt. Môi nhan sắc cũng càng thêm tươi đẹp. Hắn đứng dậy, đi vào nàng mép giường nhìn xuống nàng. "Ân." Ôn Lung Nghi hoặc mà xem hắn. Vu Lê mệnh lệnh nói, "Làm ta cắn một ngụm." Ôn lung có chút kinh ngạc. Hắn không chê những cái đó ứ thanh. Nhưng Vu lê đã nói ra, nàng cũng không có gì lý do cự tuyệt. Yêu cầu ta ngồi dậy sao? Không cần. Ôn lung vì thế bình yên mà nằm. Nàng nhìn Vu lê túi xuống thân, một tay trống ở nàng bên cạnh người, một khát chỉ tắt đáp thượng nàng bả vai. Hắn điều chỉnh vài hạ tư thế, như là ở tự hỏi như thế nào hảo hạ khẩu. Còn không có hảo sao? Nàng chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Hảo. dây tiếp theo. Hắn răng nanh liền nhẹ nhàng đâm thủng hơi mỏng da thịt. Ôn Lung chỉ cảm thấy môi đau sót, chờ phản ứng lại đây không đôi khi, Vu lê mặt đã gần trong gan tức. Hắn không cắn nàng cổ, từng viên huyết hạt châu từ nàng trên môi toát ra tới, thơm ngọt hơi thở từ kia trong máu tràn ra, đó là bất luận cái gì một con huyết tộc đều không thể kháng cự hương vị. Cái gì ướt nhẹp đồ vật phúc ở nàng trên môi, đem không ngừng toát ra huyết châu liếm thực sạch sẽ. Ôn Lung ra đầu căng thẳng. Nàng nhẫn. Nàng nghe thấy Vu lên nuốt thanh âm, thực xảo rõ ràng tổng cộng chỉ có vài giọt huyết hạt châu mà thôi, hắn lại hình như là mồm to ướt, hiển nhiên là phía trước thèm khẩn. Qua một hồi lâu, kia ướt nóng súc cảm mới từ nàng trên môi rời đi, ôn lung nhẹ nhàng thở ra. Vu Lê chậm rãi đứng dậy, chưa đã thèm, người thực mỹ vị, chờ thương thế của ngươi hảo, ta có thể suy xét suy xét, sẽ không dùng một lần uống xong ngươi huyết, ta cho phép ngươi sống lâu vài thập niên. Dù sao hắn một người ở chỗ này cũng không có gì ý tứ, nay chỉ đồ ăn tới này về sau. Hắn giống như cũng so với phía trước vui sướng một ít. Nếu là như thế này, hắn khiến cho nàng nhiều bồi hắn một ít nhật tử. Vu Lê Đại Phát tử bi mà nghĩ. Ôn lung không mặn không nhạt mà lên tiếng. Nàng hảo tâm kiến nghị nói, theo bên ngoài huyết tộc nói, nhân loại máu ở tuổi già tình hình lúc ấy biến khổ. Lại qua vài thập niên, ngài có thể ăn non nê. Vu Lê biết nàng có ý tứ gì. Hắn có thể ở nàng máu biến khổ phía trước, giết nàng, sau đó chút nào không cần khắc chế mà hưởng dụng một đốn bữa tiệc lớn. Nhưng hắn cảm thấy không lớn thoải mái. Cụ thể là vì cái gì không thoải mái, hắn cũng không nói lên được. Hảo sao? Ôn lung hỏi. Bị một khối thành niên huyết tộc thân thể đè nặng tư vị không quá thoải mái, nàng hy vọng vị này vai ác có thể chạy nhanh từ trên người nàng lên. Vu lê đã đỉnh chỉ ăn cơm, nhưng hắn đáp ở nàng trên vai tay còn không có bông ra. Nàng khỏe môi lại ra bên ngoài thấm điểm huyết, hắn nhìn thoáng qua, ngay sau đó thực tự nhiên mà cúi đầu liếm một ngụm. Ôn lung nằm ngửa ở trên giường mới vừa rồi chảy ra tới đỏ tươi máu theo nàng môi phùng chui vào khoan miệng, Vu Lê nghiêng đầu, Bình không buông tha bất luận cái gì một chút mỹ vị tôn chỉ vươn đầu lưỡi đẩy ra nàng môi phủng, lại thuận thế cậy ra nàng răng quan. Hắn đối thượng ôn lung cặp kia hơi hơi kinh ngạc con người, nàng ngày thường luôn là bình tĩnh, Vu Lê vẫn là lần đầu từ trên mặt nàng nhìn ra tới cùng loại kinh ngạc cảm xúc. Hắn đông đung dừng lại, nhưng cũng chỉ ngây người hai giây, bởi vì hắn đầu lưỡi nếm tới rồi nàng trong miệng ngọt tinh máu hương vị. Vũ Lê chỉ cảm thấy, bị hắn gắt gao câu người phi thường cứng đờ, đặc biệt là đương hắn đụng tới nàng kia ướt mềm đầu lưới khi. Có lẽ là nàng biểu hiện quá mức để ý, Vũ Lê tựa hổ cũng từ này đơn thuần ăn cơm hành vi chung, cảm nhận được điểm khác ý vị. Mười mấy giây sau, hắn đã nếm không đến bất luận cái gì huyết hương vị. Nhưng mặc danh, hắn không có bước ra rời đi. Hắn thực nghiêm túc mà dây dưa nàng ngôi lưới, tinh tế liếm láp. Vũ Lê cảm thấy chính mình hành vi không có một chút ít ý nghĩa, nhưng hắn chính là rừng không được tới. Thằng đến ôn lung rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà dùng sức đẩy ra hắn. Lần này lực đạo có điểm đại, hơn nữa Vu Lê thân nàng thân phá lệ chuyên chú, bởi vậy lập tức đã bị nàng đẩy ra một chút khoảng cách. Lên. Vu Lê từ nàng trong thanh âm nghe ra tới vài phần phẫn nộ, nàng giống như sinh khí. Này vẫn là đầu một chuyến. Hắn xem không hiểu trên mặt nàng biểu tình, lại phân biệt đến ra kia diệm đến lợi hại môi sắc, mang theo mỹ loạn về nước. Vu Lê hầu kết không tự giác thượng hạ lăn lăn, không biết vì sao. Hắn sau cổ ở ẩn ẩn tê dại. Lên. Ôn lung lặp lại một lần. Nga. Vũ lê lên về sau, mới phát hiện không chỉ là sau cổ. Hắn toàn bộ thân mình đều là ma, khinh phiêu phiêu thậm chí có điểm chạm không quá ổn. Cổ hắn có điểm hồng, lỗ thai cũng là. Đặc biệt là ở như vậy tái nhợt một khuôn mặt mặt trên, kia mây đỏ quả thực không chỗ có thể ẩn ấp. Nhưng nơi này không có gương, hắn cũng nhìn không thấy. Lần sau thỉnh ngài không cần tùy tiện làm mặt khác động tác, ta không thích. Này ngữ khí hoàn toàn không phải đồ ăn nên có, nhưng Vu Lê không tức giận được tới, ngược lại có điểm trọt dạ. Nga! Ôn lung không lại phản ứng hắn. Nàng từ trên giường xuống dưới, đi rửa mặt gian súc miệng. Một lát sau, chờ nàng từ rửa mặt gian ra tới thời điểm, Vu Lê tựa hổ là lấy lại tinh thần. Hắn tìm về nhị đại huyết tộc tư thế, lạnh mặt nói, làm đồ ăn, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Ngữ khí còn tính lãnh khốc, chỉ là hắn đôi mắt lại trước sau không dám xem nàng. Mà ôn lung căn bản không có để ý đến hắn ý tứ, ngã đầu đắp lên tràn, trực tiếp đưa lưng về phía hắn. Vu Lê. Hắn quyết định không cùng cái này làm càn nhân loại so đo. L-E-O-S-I-N-G Phần 51 chương 51 cái thứ 3 thế giới 7 Mấy ngày lúc sau, Vu Sùng Lan lên ngôi nghi thức đúng hạn cử hành. Vu Lê ngồi ở chính mình trên giường, biểu tình đủ rột. Hôm nay là Vu Sùng Lan lên ngôi nhật tử. Hắn nhìn chăm chăm chính mình cổ chân thượng siêng xích giữa mày trói chặt. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn khả năng cả đời này đều chỉ có thể xúc ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương. Là có điểm sao đâu. Ôn lung nói, một bên đem trong tay thư lại phiên một tờ. Trên lầu thanh âm như là ở chúc mừng, tiếng bước chân, tiếng cười. Tuy rằng cũng không phải thực rõ ràng, nhưng cũng là nháo ngong. Vũ lê nhìn cái này đem cùng hắn cùng nhau, ở cái này phá địa phương ngây ngốc cả đời nhân loại, biểu tình khó hiểu. Vì cái gì nàng có thể như vậy đạm nhiên. Có lẽ là nàng còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hán tưởng, chính mình khả năng yêu cầu nhắc nhở nhắc nhở này chỉ đồ ăn. Vu Lê nghiêm túc mà mở miệng, đe dọa dường như, nói nàng dư lại vài thập niên đều chỉ có thể ngốc tại nơi này. Ôn lung nghe xong, lại như cũng không có gì phản ứng. Ân, vài thập niên đều ở chỗ này là có điểm nhàm chán, bất quá có thư xem cũng còn hảo. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi biết chữ sao? Vũ Lê không lớn cao hứng mà nhìn nàng. Hắn đương nhiên biết chữ, ôn lung từ đầu giường lấy bổn thật dày thư cho hắn, này một quyển đủ xem nửa tháng, xem mấy chục bổn loại này độ dày thư, một năm liền đi qua. Vũ Lê nhìn chầm chầm phong bỉ, chậm chạp không có động tác. Qua hồi lâu, phòng nội vang lên hai quyển sách đồng thời phiên trang thanh âm. Lên ngôi nghi thức điển lễ thượng, phía trước nhất chỗ cao vương tỏa ngồi một người trung niên nam tính, xa xa nhìn qua sẽ cảm thấy hắn đang lúc trắng niên, nhưng nếu là ly gần đi nghe. Liền có thể phát hiện hắn hô hấp cực kỳ suy yếu. Đây là Vu Sùng Lan phụ thân, cũng là trước mắt huyết tộc đệ nhất cầm quyền vũ dự. Mà dưới đài nhất dựa trước vị trí, bộ dáng xuất chúng cao lớn huyết tộc chạm thẳng tắp. Vu Sùng Lan hắn nắm bên người người tay, đó là một nữ tính nhân loại. Giắt tay, này không phải huyết tộc sẽ đối đổ ăn nên làm sự. Hắn đối nữ nhân dặn giò nói, chờ lát nữa lên ngôi nghi thức người muốn ngốc tại nơi này. Mơ ước người máu huyết tộc cũng không ít, nếu chạy loạn nói Ta không thể bảo đảm có cái nào không muốn sống sẽ động ngươi. Khổng tiêu vân ru mắt, minh bạch. Vu sùng lan lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Hắn thực thích này nhân loại, bình tĩnh thông minh, thực hợp hắn ăn uống. Nếu nàng có thể đối chính mình lại tôn kính một chút liền càng tốt. Hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình dày, dày trên mặt có một chút màu xám dơ bẩn, không có thể lau khô. Đây là sáng nay khổng tiêu vân dẫm Này nhân loại đại đa số thời điểm đều thức ăn, cho nên một lần ngẫu nhiên tùy hứng. Hắn cũng không có quá mức chỉ trích. Hắn ngược lại nhìn về phía trên đài cao trung niên huyết tộc. Đó là phụ thân hắn Vũ Dự. Vũ Dự hiện giờ 130 tuổi, đối huyết tộc ngàn năm sinh mệnh mà nói, còn thực tuổi trẻ. Nhưng cặp mắt kia cũng đã vẩn đủ không rõ, toàn là sa đoạ sau suy suốt. Thế thế, Vũ Sùng Lan trong mắt sẹt qua một kia hung ác. Mấy năm phía trước, hắn tặng một đám phi thường mỹ vị cao đẳng máu cấp Vũ Dự. Chẳng qua, kia máu trộn lẫn chút những thứ khác. Này lúc sau Vũ dự liền chậm rãi đánh mất đối quyền lực khống chế dục, mà đối máu khát vọng lại gia tăng hàng ngày, căn bản vô tâm bận tâm mặt khác. Cho nên mới 130 tuổi tuổi tác, hắn liền đem vương vị làm ra tới. Đêm khuya tiếng chuông vang lên, huyết tộc lên ngôi đã đến giờ. Đại sảnh sở hữu huyết tộc cùng nhân loại, toàn bộ đều trở tan tính lại. Bọn họ tầm mắt sôi nổi rừng ở dưới đài nhất cao lớn huyết tộc trên người, nhìn hắn đi bước một đi lên lên ngôi cầu thang. Ở vũ dự đem vương miện mang đến vu sùng lan trên đầu khi, dưới đài huyết tộc cung hạ vòng eo hướng vị này tân vương trí lễ phụ thân ngài có thể trở về nghỉ ngơi Vũ sùng lan ngẩng đầu khoe môi còn treo cười chẳng qua cặp mắt kia lại là lá lãnh vu dự tức khắc run lập cập chắp nhạ hai tiếng đỡ bên người người hầu tay đứng lên từ mặt bên bậc thang chậm rãi rời đi hắn vừa đi vu sùng lan liền tự nhiên mà ngồi ở vương tọa thượng hướng về phía phía dưới khổng tiêu vân câu xuống tay ý bảo nàng cũng đi lên đại nhân đến gần hắn bên người ngồi Khổng tiêu vân nâng lên mắt, hỏi, ngồi nào? Ta bên người. Khổng tiêu vân vì thế ngồi ở huyết tộc vương toàn thượng. Nàng trong nháy mắt có điểm hoàng hốt. Thối nay rượu ngon cùng máu, các vị hảo hảo hưởng dụng. Vu Sùng Lan tùy ý nói. Dưới lại tức khắc làm càn mà lớn tiếng kêu lên vui mừng. Bọn họ cầm lấy trên bàn bình rượu, hôn máu rót vào hầu khang. Khổng tiêu vân xem thẳng nữ mày. Nhưng thật ra bên người nàng vu Sùng Lan, hôm nay an tĩnh qua đầu. Vô Sùng Lan nhìn chằm chằm phía dưới cười vui đám người nhìn hồi lâu, đáy mắt thần sắc lạnh băng. Một đám ngu xuẩn. Phu thân hắn, bao gồm này đàn tự đại huyết tộc, liền chính mình trước mắt vị trí tình thế đều thấy không rõ. Nhân loại đã âm thầm đối vu tộc nhiều lần phát ra cảnh cáo, nhưng vũ dự lại làm như không thấy. Bọn họ cư nhiên còn khờ dại cho rằng, huyết tộc như cũng là từ kiếp trước giới người mạnh nhất. Vu Sùng Lan không chút để ý mà lắc lư xuống tay chén rượu. Nhân loại có lẽ đã ở áp dụng cái gì cử động hắn gặp qua nhân loại những cái đó vũ khí nếu bọn họ thật sự hạ quyết tâm cả tòa lâu đài cổ đem dễ như trở bàn tay bị san thành bình địa hắn dư quang liếc hướng bên cạnh khổng tiêu vân cũng là thời điểm cùng nàng nói rõ ràng chẳng hướng nhân loại phái tới đại sứ đã ở lâu đài cổ nội bị nhốt gần một tháng hắn yêu cầu khổng tiêu vân mau chóng đem huyết tộc nguyện ý ký kết hiệp nghị tin tức truyền ra đi trước làm nhân loại liên minh an tâm đến nỗi lúc sau hắn đến yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể làm này đàn ngu chuẩn tự đại huyết tộc tin tưởng Bọn họ sớm đã không phải thế giới người thống trị. Không tiêu vân nhìn trong tay rượu hoàn toàn không có động quá nam nhân, âm thầm nhíu như mày. Này nhưng không ổn. Nàng nguyên bản tính toán, ở Vu sùng lan lên ngôi nghi thức thượng đâm bị thương hắn. Bởi vì chỉ có tại đây một ngày, cơ hồ sở hữu thủ vệ cùng huyết tộc đều sẽ thả lỏng cảnh giác, tựa như như bây giờ uống thần trí không rõ. Mà Vu sùng lan cũng sẽ cùng những người này giống nhau, bước lên vương vị về sau liền quên hết tất cả. Nhưng hiện tại, hắn quả thực không thể lại thanh tỉnh. Chú ý tới bên người nhân loại đang nhìn chính mình, Vu Sùng Lan quay đầu cùng nàng đối diện thượng. Như thế nào? Người không theo chân bọn họ cùng nhau ăn mừng sao? Bọn họ quá xảo. Bất quá hắn hướng bên người người để sát vào vài phần, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chúc mừng. Hắn nhìn về phía khổng tiêu vân đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, như là muốn cùng nàng cùng nhau chia sẻ giờ khắc này vui mừng. Thức mau, hắn là có thể xử lý rất vô dự, còn có cái kia chảy dơ bẩn huyết mạch vu lê, sau đó vì hắn mẫu thân báo thủ. Vũ sùng lan túi người, răng nanh ở nàng trên cổ cọ một chút, nhưng không có đâm thủng nàng làn ra. Hắn hắn thực chi kỷ đem sắc nhọn răng nanh thu đi vào, môi cứ như vậy chạm vào nàng làn ra, sau đó liền không có mặt khác động tác. Như là người yêu chi gian thân mật động tác làm khổng tiêu vân sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt. Nàng còn không có quên mục đích của chính mình. Nàng đến chạy đi. Nàng nhẹ nhàng chạm vào hạ bên hông tay bính. mau Đi trên lầu lục soát, Thông chi thủ vệ. Tối nay không chuẩn bất luận kẻ nào từ lâu đài cổ rời đi. Canh phòng nghiêm ngặt. Cha rõ trên lầu mỗi một phòng, bao gồm sở hữu tam đại huyết tộc đại nhân. Không tiêu vân tránh ở chỗ tối, kiệt lực khống chế được chính mình hô hấp, không bị bên ngoài huyết tộc nhóm nhận thấy được. Hắn đã chết sao? Không. Hẳn là sẽ không. Nang hẳn là có khống chế tốt lực đạo, sẽ không hoàn toàn đâm thủng vu sùng lan trái tim. Nếu là vu tộc Tân Vương đã chết, tình thế liền có điểm phiên thoái. Vạn nhất vu tộc bị chọc giận Như vậy nhân loại liền không thể không nên chiến Giải quyết vu tộc nhưng thật ra việc nhỏ Chỉ là kế tiếp bình phục mặt khác huyết tộc sẽ thực khó giải quyết Không tiêu vân ảo não mà cắn cắn ngôi Vì nay chi kế Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp trốn đi Chỉ có sống sót Nàng mới có thể có mặt khác khả năng tính Vừa mới những cái đó huyết tộc nói đi trên lầu lục soát, Nàng ánh mắt hơi lóe, Linh hoạt thân thể cực nhanh mà tránh đi những cái đó điều tra huyết tộc Thẳng tắp hướng dưới lầu đi Tối tâm phòng ngầm dưới đất nội. Chỉ có một phiến môn nhắm chặt khảm ở trên tường. Hơn nữa, nơi này cư nhiên không có bất luận cái gì một con huyết tộc trông coi. Không tiêu vân nghĩ mà sợ mà thở hồn hển khẩu khí. Vừa mới suýt nữa đã bị phát hiện, không nghĩ tới lầu một cũng có người đang bảo vệ. Nàng đem phòng ngầm dưới đất đánh giá một phen. Nàng vẫn là lần đầu biết, này tòa xa hoa lâu đài cổ còn có như vậy âm u địa phương. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến len ken tiếng bước chân, nàng trong lòng căng thẳng. Ai, phía dưới là... Nếu không cũng đừng lục soát đi." Chính là Sùng Lan Điện hạ nói, cần thiết nghiêm tra. Vậy trên mặt đất bên ngoài vây đi dạo, cái kia phòng liền thôi bỏ đi. Mắt thấy thang lầu tiếng bước chân khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Không Tiêu Vân gắt gao đóng hạ mắt. Nàng cắn răng, lắp mình tới gần cái kia cửa phòng chỗ. Nàng lấy ra một phen không có lưới dao chủy thủ, sau đó ở trôi đao nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Ú lam sắc quang nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng. Laser độ ấm rất cao, có thể hòa tan bên trong khóa tâm. Chính là vạn nhất những cái đó huyết tộc muốn vào tới điều tra, như vậy bị hư hao môn liền quá khả nghi. Không tiêu vân do dự một cái trước mắt, vẫn là vô dụng cây đao này, mà là từ trên người nhảy ra tới tùy thân mang theo mở khóa đặc chế công cụ. Đây là nàng ở lâu đài cổ thường xuyên dùng, xanh sạch, môn bị mở ra thanh âm. Ở thang lầu bước chân rốt cuộc bước vào phòng ngầm dưới đất khi, nàng cũng tiến vào này gian làm như đóng lại ma quỷ phòng. Quỷ dị chính là, nơi này cùng nàng trong tưởng tượng tựa hồ không quá giống nhau giống như lượng quá mức nàng không dám thả lỏng cảnh giác cả người căng chặt chùy thủ bị gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay bên trái dương cầm chặn nàng tầm mắt Khổng Tiêu Vân cẩn thận mà đi phía trước lại mại hai bước tâm nhìn trống trải to như vậy trong phòng trung ương nhất trên giường hai cái nghiêm túc đọc sách nhân cách ngoại thấy được Khổng Tiêu Vân Vũ Lê nhìn cái này không thể hiểu được xông vào hắn lĩnh vực nhân loại cho mày đang muốn mở miệng đuổi đi nàng đi ra ngoài lại bị đồng dạng chú ý tới nàng ôn lung đánh gãy Nàng buông thư, ngước mắt nhìn về phía Đại môn vị trí. Ngươi hảo. Vu Lê yên lặng đem nguyên bản nói nuốt trở vào. Ngươi nhận thức. Phía trước gặp qua một mặt. Gặp qua một mặt sao? Không Tiêu vân hồi ức trong chốc lát. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình khi nào gặp qua như vậy xinh đẹp người. Cũng không trách nàng không có ấn tượng. Ôn Lung lúc này đích xác cùng nửa tháng trước trạng thái hoàn toàn bất động. Trên cổ hứ Thanh trên cơ bản đã tiêu không sai biệt lắm, cũng dài quá không ít thịt, xứng vui vốn là tinh xảo dung mạo. Phi thường mắt sáng. Vu Lê đã kế hoạch lại quá hai ngày liền từ nàng trên cổ gặm một ngụm. Muốn ngồi xuống sao. Ôn lung nhìn mắt chung quanh, không tìm được ghế dựa. Giống như chỉ có dương cầm trước có ghế. Không tiêu vân như cũng là căng chặt thần kinh. Ở như vậy phòng ngầm dưới đất đóng lại, tuyệt đối không có khả năng giống nhìn qua như vậy vô hại. Bọn họ là người nào? Nàng nghi hoặc, lại không dám qua loa hỏi xuất khẩu. Cái kia nam tính thoạt nhìn như là huyết tộc, tuy rằng không biết vì cái gì hắn đem răng nanh thu lên. Nhưng bằng màu da cùng diện mạo tới xem, thật là một con thuần trùng huyết tộc. Không tiêu vân nhớ tới bao gồm vu sùng lan ở bên trong huyết tộc nhóm, đều là lộ hai viên cây đôi mắt răng hàm. Tương so lên, trước mắt này chỉ huyết tộc thoạt nhìn quả thực không cần quá tẩy mắt. Cho nên nàng mỗi khi nhìn đến vu sùng lan kia trương cực kỳ anh tuấn trên mặt treo hai viên nha. Hình ảnh thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Có rất nhiều lần, nàng thiếu chút nữa đều phải mở miệng khuyên vu sùng lan, đều hắn thu hổi kia hai viên nha. Cũng may nàng vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc nàng chỉ là kia chỉ huyết tộc đồ ăn thôi. Không tiêu vân ánh mắt rừng ở dựa nội sườn nữ tính. Kỳ thật so sánh với này chỉ uy hiếp tính rất lớn huyết tộc tới, nàng ngược lại càng thêm để ý cái này thoạt nhìn cực kỳ vô hại nữ nhân. Bởi vì nàng thật sự quá bình tĩnh. Ngay cả nhìn thấy chính mình cái này khách không mời mà đến khi, đều có thể có lễ hỏi nàng muốn hay không ngồi xuống. Liên tại đây một lát, vu lê lại chú ý tới những thứ khác. Hắn nghe thấy từ khổng tiêu vân sở trạm vị trí thổi qua tới mùi hương. Hắn đồ ăn nói qua, bên ngoài có so nàng hương vị càng tốt máu. Khách quan tới nói, cái này không biết từ nào toát ra tới nhân loại, đích sắc tản ra dễ dàng làm huyết tộc nghiện hương vị. Hắn ngó mắt bên người ô lung. Nếu là nàng không hy vọng chính mình có mặt khác đồ ăn. Tuy rằng yêu cầu này phi thường vô cớ gây rối, nhưng hắn cũng không phải không thể đồng ý. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Trước năm cái thứ 3 thế giới 8. Ở mỗi chỉ huyết tộc tự mình đa tình mà não bổ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật khi, Ôn Lung còn ở đánh giá nữ chủ. Nàng hỏi, "Yêu cầu hỗ trợ sao?" Không Tiêu Vân sửng sốt, không hiểu nàng trong miệng hỗ trợ là chỉ cái gì. Nhưng mà 2 giây sau, nàng phía sau cửa phòng lại bị người gõ vang. vu Lê điện hạ, chúng ta ở siêu tầm một vị lần trốn giả, căn cứ tân vương tuyên bố mệnh lệnh, lâu đài cổ nội mỗi một gian phòng đều yêu cầu điều tra. Bọn họ muốn vào tới." Không tiêu vân lòng bàn tay đều là bởi vì khẩn trương mà toát ra mồ hôi. Cửa mấy cái huyết tộc lực lượng không phải rất mạnh, muốn giải quyết bọn họ cũng không khó. Chỉ là, một khi kinh động lâu đài cổ nội mặt khác huyết tộc, nàng liền căn bản không có sinh lộ. Rửa mặt gian. Ân. Không tiêu vân mở mịt mà nhìn về phía ra tiếng nữ nhân. Ôn lung nhưng đầu, tầm mắt hướng chính mình bên trái rửa mặt gian liếc liếc mắt một cái. Trong đó ý vị thực rõ ràng. Đi rửa mặt gian. Không tiêu vân cắn môi dưới, đà tạ. Nàng nhanh chóng từ phòng trước sườn đi qua, trốn vào ôn lung sở chỉ rửa mặt gian. Vu Lê nhàn nhạt liếc mắt ôn lung, nói, ta không thích phiền thoái. Chỉ là giúp một chút, nàng thực mau là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mắt thấy những cái đó thủ vệ liền phải đẩy cửa tiến vào, ôn lung lại tiếp một câu, có thể đừng nói đi ra ngoài sao. Nàng ngữ điệu mềm nhẹ, mang theo vài phần thỉnh cầu ý vị. Vu Lê giật giật ngôi, như là không lớn tình nguyện. Ôn lung đã từ này nửa tháng tới thời gian cân nhắc ra hắn tính tỉnh. Nàng nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu. Làm ơn. ân, Liên ở vu lê đồng ý kia một khắc, hắn môn rốt cuộc bị mở ra. Tiến vào huyết tộc đều là cuối đầu, cầm đầu trung cấp huyết tộc hướng trung ương nhất vu lê hành lễ, vu lê điện hạ. Hắn trong lòng kinh dị, không phải nói nhị điện hạ bị nhốt ở phòng ngầm dưới đất quá thật sự thảm sao, này thoạt nhìn cũng không giống a, Có một cái lẩn trốn nữ tính nhân loại, xin hỏi nàng hay không có đi vào ngài nơi này? Không có. Sợ là chúng ta vẫn là yêu cầu lệ thường điều tra, mong rằng ngài thông cảm. Vũ Lê không kiên nhân nói, mau một chút. Đúng vậy. Rốt cuộc Vu Lê là nhị đại huyết tộc, bọn họ bản năng sợ hai hắn, cho nên hành động khi tốc độ thực mau. Dương cầm sau, kệ sách phía dưới, còn có ôn lung tủ quần áo đều từng cái lục soát cái biến. Vu Lê thấy một con điều tra tủ quần áo cấp thấp huyết tộc, tựa hồ là bị bên trong dính ôn lung hơi thở quần áo hấp dẫn trụ, điều tra động tác cực kỳ thong thả, nhưng thật ra cánh mũi si mê mà khuyết trường ở người người bên trong thơm ngọt khí vị. Hắn cảm thấy trong cơ thể nào đó nhiệt ý nảy lên đầu, đại não chỉ còn lại có bực bội tức giận. Người! Điện hạ! Cầm đầu trung cấp huyết tộc đống nhiên ra tiếng, vu lên nửa câu sau lời nói không có thể nói xuất khẩu. Hắn đang tới gần giữa mặt gian vị trí, thiếu chút nữa là có thể đi vào thấy tránh ở bên trong khổng tiêu vân. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, ta tựa hầu nghe thấy được cao đẳng máu hương vị. Hắn nhớ rõ, bọn họ muốn tìm nhân loại kia Chính là cao đẳng máu cung cấp, giả, nghe nói trên người nàng hương vị có thể làm sở hữu huyết tộc mê muội Ôn lung con môi, đại nhân, đó là ta hương vị. Là, phải không? Trung cấp huyết tộc có chút không lớn xác định. Hoặc là ngươi có thể để sát vào một ít. Nói, ôn lung hướng tới tiến vào thủ vệ vươn cánh tay, yêu cầu xác định một chút sao. Trắng non ánh nhuận làn da thượng, màu xanh nhạt mạch máu như ẩn như hiện, mặc cho ai đều có thể nghĩ đến, dùng sắc bén hàm răng đâm thủng kia hơi mỏng làn da sau Sẽ chảy ra tản ra kiểu gì mê người hương, khí mị vị máu. Không có nào một con huyết tộc có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc. Điều tra trung cấp huyết tộc chứ ma dường như tới gần nàng, cư nhiên thật sự chậm rãi cúi xuống thân. Vụ lê trong lòng tức giận rốt cuộc tới đỉnh điểm. Đi ra ngoài. Trung cấp huyết tộc trong nháy mắt hoàn hồn. Ý thức được chính mình đang làm cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hắn cư nhiên ở mơ ước nhị đại huyết tộc đồ ăn. Nhưng, điều tra Điều tra còn không có kết thúc. Vu Lên nheo lại mắt, đơn giản thay đổi cái tử. Lan. Là. Là. Các người đi theo ta đi ra ngoài, đi lầu một điều tra. Đoàn người hốt hoảng mà ra. Vu Lê lúc này mới lạnh như băng mà nhìn về phía ô lung. Ngươi là của ta đồ ăn, ta hy vọng ngươi có chút tự giác, giống vừa mới như vậy hành vi, về sau không chuẩn lại có. Ô lung kinh ngạc mà trận to con ngươi, nói, ta chỉ là làm hắn xác nhận một chút hương vị. Kia cũng không được. Cũng thật không nói lý. Nghe thấy bên ngoài không có động tính, không tiêu vân cũng từ rửa mặt gian ra tới. Bọn họ đi rồi. ân Không tiêu vân nhấp nhấp môi, cảm kích nói, cảm ơn người giúp ta. Ôn lung cười khẽ, không nói chuyện. Liên tính nàng không hỗ trợ, dựa theo nguyên bản cốt truyện tuyến, nữ chủ cũng nhất định có thoát hiểm phương pháp. Ta có thể. Ở chỗ này lại đãi một đoạn thời gian ngắn sao. Không tiêu vân cười khổ nói, lâu đài cổ nội địa phương khác, ta chỉ sợ là đi không được. Vu lên linh khởi mi, không được, ta nơi này lại không phải thứ gì đều chịu thu. Khổng tiêu vân cắn răng nói, ta có thể cung cấp máu. Ôn lung nước mắt, nhìn nàng một cái. Nữ chủ vẫn là rất thứ thời. Nguyên bản cốt truyện tuyến, nàng phỏng trừng cũng này đây máu làm trao đổi, làm Vu Lê đồng ý nàng tạm thời trốn ở chỗ này. Nàng lặng lặng chờ Vu Lên nói đồng ý, sau đó làm khổng tiêu vân lưu lại nơi này. Ta không cần. Ôn lung kinh ngạc mà quay đầu đi. Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng vu lê nhìn về phía nàng ánh mắt. Tựa hồ đã nhìn nàng một hồi lâu. Hắn biểu tình có chút cứng đở, bị người cắn quá đồ ăn, ta không cần. ôn lung mở mịt mà nga một tiếng. Xem nàng làm gì. Mà một bên đứng khổng tiêu vân còn lại là rối loạn đúng mực. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình đưa ra cung cấp máu điều kiện, này chỉ huyết tộc nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại, trên người nàng duy nhất nặng nhất lợi thế, lại một chút tác dụng đều không có. Làm sao bây giờ? Nếu hiện tại từ nơi này đi ra ngoài, nàng liền căn bản không có đường sống. Nàng nhưng thật ra có thể dùng kia thanh đao giết trước mắt huyết tộc. Chính là này chỉ huyết tộc tựa hồ thân phận không bình thường, những cái đó huyết tộc kêu hắn điện hạ. Ôn lung thấy cốt chuyện càng đi càng thiên, lần đầu tiên có loại đau đầu cảm giác. Nàng không rõ nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì vu lê không có đồng ý. Còn như vậy đi xuống, nếu vu lê thật sự đem khổng tiêu vân đuổi đi ra ngoài, kia hắn cổ chân thượng siềng xích liền không có biện pháp giải khai. Nàng gọi ra hệ thống, hỏi, hệ thống tiên sinh, có thể giúp ta tra tra ở lâu đài cổ ngoại cốt truyện có phải hay không có chỗ nào lệch khỏi quỹ đạo quý đạo? Không có, hết thể đều là dựa theo vốn có cốt truyện đi. Ôn lung xoa xoa giữa mày. Vậy vẫn là vai ác nơi này vấn đề. Rơi vào đường cùng, nàng mở miệng nói, nàng là vu sùng lan người bên cạnh, có lâu đài cổ nội nhất thượng đẳng huyết. Nàng nghĩ, có lẽ là vu lê không có nhận thấy được nữ chủ máu đặc thủ chỗ. Cho nên mới như vậy thờ ơ. Nghe vậy, Vũ Lê lại quay đầu, ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm nàng. Đều nói, ta không cần. Ôn lung. Không khí trong lúc nhất thời đình trệ trụ. Lần đầu gặp ngươi đến mùi thất bại. Ôn lung nhẹ nhàng lau hạ chót mũi Nàng vẫn là đến làm điểm cái gì, làm Vu Lê cho rằng khổng tiêu vân có giá trị lợi dụng. Những cái đó huyết tục vì cái gì muốn bắt bắt ngươi. Nàng hỏi. Khổng tiêu vân do dự hạng. Nhưng nàng cũng rõ ràng giờ phút này nói dối là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa, nàng nghe qua vu lê tên, hắn tự hồ cùng vu sùng lan không hợp, nàng cũng không cần lo lắng hắn mật báo. Cân nhắc một phen, nàng vì thế nói, ta dùng chủy thủ đâm xuyên qua vu sùng lan trái tim. Hắn đã chết. Vu lê bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ách! Không có. Vu lê thất vọng mà xách một tiếng. Hắn kỳ quái nói, huyết tộc lan ra rất khó bị lưỡi dao đâm thủng. Hướng chi là vu sùng lan. Liên tính là lại sắc bén đao. Muốn đâm thủng hắn trái tim cũng yêu cầu phi thường đại sức lực. Ngươi dùng cái gì thứ? Không tiêu vân trầm mặc. Vu Lên nheo lại mắt. Hắn động hạ chân, cổ chân thượng xiềng xích phát ra một tiếng thanh thúy và chẳng thanh. Ôn lung bông tâm. Vai ác cũng không xuẩn, hẳn là nhiều ít có thể đoán được điểm cái gì. Ta đồng ý ngươi lưu lại. Không tiêu vân không dám tin tưởng mà mở to mắt. Cảm ơn. Ta nhiều nhất ở chỗ này đãi ba ngày Ba ngày lúc sau, không có thể tìm được người, Vu Sùng Lan tất nhiên sẽ cho rằng nàng đã thành công trốn ra lâu đài cổ. Nơi này thủ vệ hẳn là sẽ thả lỏng không ít. Vu lên lại không lên tiếng nữa. Hắn buông xuống mắt, như suy tư gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Chương 53 cái thứ 3 thế giới 9 Ba ngày thời gian, lâu đài cổ nội nguyên bản điều tra vệ binh giảm bớt rất nhiều. Ít nhất, ôn lung hôm nay không có nghe được trên lầu tiếng bước chân. Chờ lát nữa người liền có thể đi rồi. Vũ Lê xúc ở góc tường, lãnh đạm địa đạo. Khổng Tiêu Vân rất có tự giác gật gật đầu. Vu Lê nhìn quét Khổng Tiêu Vân, là cái gì? Nàng dùng thứ gì thương đến Vu Sùng Lan? Huyết tộc có được cùng đồng thiết giống nhau cứng rắn làn da, bình thường dụng cụ cắt gọn căn bản thương không đến mảy may. Hắn nhìn phía chính mình cổ chân thượng xiên xích. Nếu như vậy vũ khí hiện tại còn ở cái này nhân loại trên người, như vậy vây khốn hắn nhiều năm như vậy gông xiềng, không chuẩn cũng có thể bị phá khai. Đa tạ các ngươi. Vu Lê ý vị thâm trường nói, không cần khách khí. Đã nhiều ngày, Khổng Tiêu Vân vẫn là lần đầu nghe thấy hắn nói chuyện như vậy lê phép khách khí. Nàng kinh ngạc mà nâng lên mắt. ở cùng Vu Lê đối diện kia nháy mắt, Khổng Tiêu Vân trong mắt thần sắc bỗng nhiên trở nên dại ra. Người ý thức lâm vào hỗn độn trước, nàng chỉ tới kịp nói ra này một chữ. Một bên ôn lung thấy trước mắt một màn này, không chút nào giật mình. Hai mắt mất đi thần thái Khổng Tiêu Vân biểu tình bỗng nhiên có biến hóa. Nàng hoảng loạn về phía triệt thoái phía sau một bước thân thể đề phòng mà căng chặt lên. Nhưng mà nàng xem phương hướng đều không phải là là vu lên nơi vị trí, mà là nhìn chằm chằm trong hư không. Ôn Lung biết nàng là chúng vai ác ảo thuật. Ngay sau đó, Khổng Tiêu Vân bỗng nhiên nghiêng đi thân, dường như ở tránh né người nào đó công kích. Nàng rút ra bên hông một con không biết cái gì tài liệu chế thành tay bính, nhanh chóng ấn xuống. Kia tay bính nửa đoạn trên xuất hiện một đạo màu lam qua mang, hình thành lưỡi dao. này rõ ràng là một thanh truy thủ. Nhưng vào lúc này. Vu lê động. Ở khổng tiêu vân đâm ra chủy thủ này một chút kia, từ laser hình thành lưỡi dao, đem vu lê trên chân chân khảo tua nhỏ thành hai nửa. Đứt gây chân khảo rơi xuống đất, ở toàn bộ phòng nội phát ra đang một tiếng văng nhỏ. Ôn lung tự đáy lòng mà phát ra một tiếng cảm thán. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Cùng chân khảo cùng bị hoa khai, còn có vu lê cổ chân thượng làn ra, dòng dòng toát ra máu. Nhưng hắn như là cảm thụ không đến đau đớn, bên môi độ cũng có vẻ có chút điên cuồng. Ha Hắn cư nhiên thật sự ra tới. vai ác bị thả ra. Hắn nếu thật sự thay thế Vu Sùng Lan trở thành tân vương, sự tình liền có điểm phiên thoái. Ôn lung mặc không lên tiếng mà nhìn Vu Lê. Tương lai phát triển, nàng cũng vô pháp đoán trước được đến. Nàng có khả năng đủ làm, chỉ là mai phục có thể thay đổi cốt chuyện hạt giống. Đến nôi cái loại này tử trưởng thành vì cái gì? Đây là không biết bao nhiêu. Vài phút sau, Vu Lê rốt cuộc từ hưng phấn đến gần như điên cuồng trạng thái trung bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chầm chầm khổng tiêu vân trong tay kia đem laser trùy thủ nhìn trong chốc lát, sau đó chậm chạp mà quay đầu nhìn phía ô lung. Đó là cái gì? Laser trùy thủ. Chúng tia sáng ngắm nhìn ở kim loại mặt ngoài, sẽ làm kim loại tài liệu hòa tan. Vu lê nhíu mày, nghe không hiểu. Bất quá. Nàng đã từng nói qua nói, thật sự trở thành hiện thực. Nàng nói, nhân loại khoa học kỹ thuật có thể dễ dàng tua nhỏ vây khốn hắn siếng xích. Mà hiện tại, lời này trở thành sự thật. Như vậy mặt khác đâu. Nàng theo như lời có thể phá hủy lâu đài cổ những cái đó vũ khí hay không cũng là thật sự. Ôn Lung nhẹ giọng mở miệng thay thế Vu Sùng Lan trở thành huyết tộc Tân Vương đối ngài không có bất luận cái gì chỗ tốt. Một khi trở thành Tân Vương như vậy cùng nhân loại giao chiến khi đứng mũi chịu sào chính là ngài. Vu Lê tại chỗ đỉnh trệ trụ ngươi giống như thực không hy vọng ta chết đúng vậy. Vu Lê khó hiểu vì cái gì nhưng hắn không chờ đến trả lời. Vu Lê nhìn chăm chú vào nàng biểu tình trước sau như một bình tĩnh, thuật nhìn không có muốn trả lời vấn đề ý tứ. một lát sau, hắn xoay người cất bước, mở ra phòng ngầm dưới đất môn đi ra ngoài. hắn vẫn là đi ra ngoài. hệ thống thanh âm lược hiện thất vọng. ôn lung nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, vai ác không ngu, hơn nữa thực thức thời, tuy rằng nào đó thời điểm thuật nhìn quá mức tự đại, mà từ thảo thuật trung hoàn hồn khổng tiêu vân biểu tình trinh lăng. khổng tiêu thương. khổng tiêu vân ngơ ngẩn mà nhìn phía gọi lại nàng ôn lung. vu lê đã đi ra ngoài. Lại quá không lâu sẽ có huyết tộc tới rồi Ngươi lại tiếp theo ngốc đi xuống Đã có thể ra không được Ôn lung nhắc nhở nói Không tiêu vân lập tức phản ứng lại đây Nàng hướng đại môn chỗ đi rồi vài bước Đông nhiên quay đầu lại Ta mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài Ôn lung sửng sốt Không tiêu vân nghiêm túc nói Ngươi đã cứu ta Hơn nữa Ngươi lưu lại nơi này thực không an toàn Nàng đau còn ở Chẳng sợ thật sự gặp phải mấy chỉ huyết tộc cũng có đường sống Nhưng nữ nhân này liền không giống nhau nàng liền cái phòng thân vũ khí đều không có đa tạ nhưng là không cần ta chỉ biết trở thành người trói buộc hơn nữa những cái đó huyết tộc liên tiếp giết một cái cao đẳng huyết cung cấp giả lâu đài cổ nội có mấy trăm danh nhân loại mau chóng thúc đẩy nhân loại cùng họ vu huyết tộc hòa bình hiệp nghị mới là trước mắt nhất quan trọng khổng tiêu vân kinh ngạc mà nhìn nàng nàng lại như thế nào biết chính mình thân phận nhưng ngay sau đó nàng cười khổ một tiếng xin lỗi nhưng là hòa bình hiệp nghị ta chỉ sợ vô pháp làm được Họ Vu huyết tộc căn bản không có cùng nhân loại hòa đàm tính toán, càng không cần phải nói, ta còn đâm bị thương huyết tộc Tân Vương. Ôn Lung ra vẻ tiếc nuối mà thở dài, phải không? Ta còn tưởng rằng, vị này Tân Vương sẽ so với hắn phụ thân thông minh chút đâu. Khổng Tiêu Vân trầm mặc. Nàng đi theo Vu Sùng Lan bên người cũng có một đoạn thời gian. Khách quan tới nói, Vu Sùng Lan so nơi này tuyệt đại đa số huyết tộc đều phải khôn khéo. Nếu toàn bộ họ Vu huyết tộc, chỉ có một người có thể đồng ý ký kết hòa bình hiệp nghị nói kia nhất định là hắn. Đáng tiếc. Khổng tiêu vân đột nhiên nhăn mày. Trong khoảng thời gian này, nàng có nghe Vu sùng lan để qua cự tuyệt ký kết hiệp nghị nói sao? Giống như cũng không có. Đại đa số tình huống, nói đến cái này đề tài, hắn đều chỉ là an tĩnh mà ngồi ở vu dự bên người, rất ít phát biểu ý kiến. Nhưng đó là ở hắn còn không có kế vị cầm quyền thời điểm. Làm như nghĩ đến cái gì, khổng tiêu vân hô hấp cứng lại. Nếu, Vu sùng lan lúc ấy làm nàng lưu tại bên người, đều không phải là chỉ là đơn thuần đem chính mình làm như đồ ăn đâu. Thấy nàng dáng vẻ này, Ôn Lung mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hoàn toàn dựa theo cốt truyện đi, chờ đến nam nữ chủ ngẫu nhiên gặp được lại giải hòa, giao kim châm đều phải lạnh. Nàng lo lắng Vu Lê vẫn là không có từ bỏ muốn làm tân vương ý niệm, cho nên hơi chút đẩy một phen cốt truyện tiến độ. Nam nữ chủ sớm một chút gặp mặt, Vai Ác tìm đường chết không gian liền sẽ tiểu rất nhiều. Vai Ác ở tìm Vu xung Lan, Ôn Lung lâm vào trầm mặc. Nàng đại khái đoán được. Vu Lên sau khi rời khỏi đây chuyện thứ nhất, tự nhiên là trước đem uy hiếp hắn sinh mệnh nam chủ diệt trừ. Bất quá Vu Sùng Lan có thiên đạo lực lượng che chở, sẽ không có việc gì. Nàng duy nhất lo lắng chính là Vu Lên như cũ lựa chọn lấy Vu Sùng Lan mà đại chi trở thành tân vương. Nếu thật sự phát triển đến loại tình trạng này, họ Vu huyết tộc nam nữ chủ còn có nhân loại này đó đôi mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đến lúc đó, đừng nói làm vai ác thiêm hòa bình hiệp nghị. Ngay cả mệnh đều không nhất định có thể giữ được. Ai? Hy vọng trong khoảng thời gian này giáo hấn có thể có tác dụng. Ai? Đứng lại. Phụ trách tuần thú lâu đài cổ cấp thấp huyết tộc gọi lại trước mặt ăn mặc rách nát thân ảnh. Vu lê trầm gì gì xoay người. Tuần thú huyết tộc nhìn hắn một thân rách nát mảnh vải, nhăn lại mi. Lâu đài cổ như thế nào sẽ có loại này dơ hề hề đồ vật? Chẳng lẽ là cái kia cấp thấp máu chạy ra? Ngươi là từ đâu chạy ra cấp thấp huyết? Vu Lê mặt vô biểu tình mà nhìn trầm trầm hắn, cấp thấp huyết, hắn lúc này mới nhớ tới, này nửa tháng tới, vì nhân nhượng ôn lùng, hắn răng nanh vẫn luôn là thu hồi tới, thu thói quen, từ phòng ngầm dưới đất ra tới thế nhưng cũng đã quên thả ra, này chỉ huyết tộc liền đem hắn trở thành nhân loại, hắn không có trả lời tuần thú huyết tộc vấn đề, mà là lệnh như băng hỏi, Vu Sùng Lan ở đâu? Suy tuần thú huyết tộc đang muốn nói cái gì, lại ở đối thượng Vu Lê đôi mắt trong nháy mắt kia dừng lại, Vu Lê lại lặp lại một lần nói hắn ở đâu ở tầng cao nhất thân Vương tẩm điện huyết tộc không chịu khống chế mà nói xong này một câu sau đó liền vô thần về phía sau đảo đi thằng cao nhất vu lê lẩm bẩm tự nói lâu lắm không ra tới hắn đều mau quên mất này tòa lâu đài cổ trông như thế nào thần cao nhất tẩm điện nội vu sùng lan sở nghỉ ngơi từ một quan sửa chế trên giường đỏ thắm hoa lệ cái đệm phô ở mặt trên giờ phút này lại bị máu tầm vớt cửa sổ pha lê bị người đánh nát dính vết máu pha lê trà rơi xuống đầy đất, sách vẫn là bị hắn chạy. Vu Lê phủi tay, ngón tay giữa phùng trung thịt nát xử lý sạch sẽ. Hắn đứng ở bị phá khai cửa sổ trước, nhìn xuống chấm đất hạ ưu ám rừng rậm. Vu Sùng Lan Nếu hóa thành bản thể, như vậy hắn muốn tại đây trong rừng tìm được hắn, không khác biển rộng tìm kim. Vu Lê xả hạ khoe miệng, đều thương thành như vậy, tự nhiên còn có thể chạy trốn. thật đúng là mạng lớn. bất quá, hắn vị này huynh trưởng từ trước đến nay hảo mệnh gõ gõ, tầm điện môn bị gõ vang. Điện hạ, Vu Lê quay đầu, không có theo tiếng. Ngoài phòng thanh âm tiếp theo vang lên, "Điện hạ, ta vừa mới nghe thấy đổ vật nát thanh âm, giống như còn có tiếng đánh nhau. Ngài không xảy ra chuyện gì đi." Vu Lê nhìn chằm chằm kia phiến môn, thần sắc khó lường. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể dùng ảo thuật ngụy trang thành Vu Sùng Lan bộ dáng, sau đó thay thế hắn trở thành vương. Không, hắn thậm chí không cần ngụy trang. Hắn lực lượng đã cũng đủ cường, ngay cả bị thương chức Vu Sùng Lan cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn đánh phục những cái đó không nghe lời huyết tộc, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoan túi đầu thần phục. Vu Lê Đại Nhân, trở thành tân vương đối ngài không có chỗ tốt. Nàng nói qua nói như vậy. Hắn cổ chân giật giật. Bị kia chỉ trùy thủ cắt vỡ miệng vết thương còn ở đổ máu, giống như là ở nói cho hắn. Nàng theo như lời hết thể đều là thật sự. Vu Lê Liễm hạ con người. Ôn lung giống như còn nói qua nhân loại nhất định sẽ ở lâu đài cổ ngoại trong rừng dầm thiết có căn cứ một khi họ vu huyết tộc có bất luận cái gì ý đồ công kích nhân loại tiếng gió bọn họ liền sẽ áp dụng hành động yêu cầu chứng nàng theo như lời những lời này đó kỳ thật rất đơn giản đi ra ngoài nhìn xem thì tốt rồi điện hạ ngoài cửa thanh âm có chút sốt ruột ta vào được vu lê lui về phía sau một bước về phía sau một ngửa người liền thẳng tắp từ phá vỡ cửa chung rơi xuống tính dù sao vu sùng lan một chốc cũng cũng chưa về Hắn đi trước tìm được những nhân loại này, xác nhận một chút hảo. Ở ngoài cửa huyết tộc tiến vào kia một khắc, lâu đài cổ ngoại, một con màu đèn con rơi lặng yên không một tiếng động mà bay vào rừng rậm. L-E-O-S-I-N-G Phần 54 chương 54 cái thứ ba thế giới 10 Rừng rậm rất lớn, vũ lê bay hồi lâu mới tìm được nhân loại đóng quân ở chỗ này căn cứ. Bọn họ cũng không có che giấu chính mình ý tứ, tùy tiện mà đem căn cứ bại lộ ra tới. Vu Lê giờ phút này vẫn là một con đại hình con rơi bộ dáng, đổi chiều treo ở trên cây, đầu đại màu đen tròng mắt quan sát đến nhân loại căn cứ nhất cử nhất động. Các hạ, chặt cây phía dưới chợt vang lên một đạo nam tính thanh âm. Vu Lê thân hình một đốn, đề phòng mà triển khai hai cánh căng thẳng cánh thân. Người nào? Như thế nào phát hiện hắn? Các hạ không cần kinh hoàng, ngài là họ Vu huyết tộc đi. Nếu đã bị phát hiện, Vu Lê đơn giản hóa thành hình người từ trên cây nhảy xuống. Các ngươi là. Nhân loại. Ở trước mặt hắn, là năm sáu cái ăn mặc màu đen áo khoác nhân loại. Cầm đầu trên vai cải huy chương đánh dấu, hẳn là dẫn đầu. Đúng vậy. Bất quá chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là vì hòa bình hiệp nghị thúc đẩy công việc đóng quân ở phụ cận. Cầm đầu nhân loại nói. vu lê đem trước mắt người trên dưới đánh giá một phen. Hắn quần áo thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì phòng ngự tính, biểu tình cũng xương được với bình tĩnh. Người này cũng không lo lắng cho mình sẽ công kích hắn. Hắn có phòng thân thủ đoạn. Hắn tầm mắt về phía sau mặt mấy người nhìn lại, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm như là vũ khí giống nhau đồ vật. Có hai người vũ khí tựa hồ là mở ra, bởi vì từ vũ khí trung phát ra u lam ánh sáng màu mang, là Vu Lê sở quen thuộc. Hắn quá rõ ràng kia quang mang lực sát thương. Vu Lê không có hành động thiếu suy nghĩ, không biết ngài hay không nghe qua hòa bình hiệp nghị. Nghe qua, nhưng ta sẽ không thiêm. Vu Lê lãnh đạo địa đạo, nhân loại bất đắc dĩ mà buông tay. Hảo đi. Ta còn tưởng rằng hôm nay có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Ngươi nọ không có hướng hằn dấu giếm tính toán. Rất đơn giản, huyết tộc nhiệt độ cơ thể cùng nhân loại có khác biệt. Các người thân thể độ ấm so nhân loại thiên thấp, thông thường ở 30 độ tả hữu. Thông qua nhiệt thành tượng kỹ thuật là có thể đủ được đến mỗi vị huyết tộc cụ thể vị trí. Vu lê giữa mày trói chặt. Nghe không hiểu. Nhưng có một chút hắn biết rõ, họ vu huyết tộc nhất cử nhất động đều ở này đó người mí mắt phía dưới. Trường quan. Ở cuối cùng một nhân loại mở miệng, căn cứ chuyển đến tin tức, ở tương phản phương hướng lại phát hiện một cái họ vu huyết tộc. Vu lên ngưng lên mí mắt. Lại có một cái. Xem ra là vu sung lan. Được xưng là trưởng quan người nheo lại mắt, ngay sau đó đối vu lên nói, bình cùng huyết tộc chung sống hòa bình nguyên tắc, chúng ta cũng không cản trở ngài bất luận cái gì hành động. Chỉ là có thể nói, hy vọng ngài có thể đêm nay chứng kiến hết thể nói cho ngài đồng bạn nghe một chút. Tin tức bế tắc lại cực độ tự đại họ Vu huyết tộc, hiển nhiên không có có thể nhận rõ thế cục năng lực. Bọn họ trước mắt quan trọng nhất nhiệm vụ chính là làm những cái đó huyết tộc nhóm minh bạch, nhân loại sớm đã xưa đâu bằng nay. Vu Lê nhìn hắn một cái, tiếp theo nháy mắt liền hóa thành màu đen con rơi bay về phía lâu đài cổ. Đồng bạn, những cái đó ra hỏa cũng không phải là hắn đồng bạn. Hắn nhưng không công phu đảm nhiệm vì những cái đó huyết tộc truyền đạt tin tức công tác. Phong ngầm dưới đất chung, chỉ còn lại ôn lung một người. Nàng chán đến chết mà phiên trong tay thư, trên thực tế lại không thấy thế nào đi vào. Vu Lê không có bị thủ vệ huyết tộc phát hiện, kia chỉ ngày thường tới đưa cơm thực người hầu cũng không có đã tới. Nàng tình cảnh trước mắt còn tính an toàn. Vu Lê đi lâu đài cổ ngoại, hẳn là muốn nghiệm chứng ngươi theo như lời nói. Hệ thống ngữ khí hương phấn, như vậy xem ra, nhiệm vụ thực mong là có thể hoàn thành. Ôn lung không có hệ thống như vậy lạc quan. Hệ thống cấp ra cái thứ nhất nhiệm vụ hiện giờ là không thành vấn đề nhưng là làm vai ác ngoan ngoãn ký kết hòa bình hiệp nghị chỉ sợ khả năng không lớn thanh đóng lại nàng cửa sắt bị người mở ra ôn lung xem qua đi vẫn là nàng sở quen thuộc huyết tộc người kia đâu đây là đang hỏi khổng tiêu vân hẳn là đã chạy ra lâu đài cổ đi ôn lung đáp vu lê nhăn lại mi nàng kia thanh đao khá tốt dùng hắn lúc ấy như thế nào đã quên đem kia nữ nhân đao mang lên nếu là có kia thanh đao nói vu sùng lan căn bản không có còn sống khả năng Vũ Lê ngồi trở lại hắn ngày thường đọc sách mép dường thượng. Ta đi lâu đài cổ ngoại xem qua, người nói không sai. Ôn lung trước mắt sáng ngời, kia hòa bình hiệp nghị. Không có khả năng. Nga. Rõ ràng thất vọng. Vu Lê đem thần sắc của nàng xem ở đáy mắt, không khỏi nhiều lời hai câu. Từ cái này địa phương quỷ quái ra tới, tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ tự do. Ký kết hiệp nghị bị nhân loại ước thúc, cùng nhốt ở nơi này có cái gì khác nhau. Ôn lung nhìn hắn, kia ngài muốn như thế nào làm. Rời đi nơi này, ta không có khả năng cùng nhân loại ký kết kia cái gì hiệp nghị. Lưu lại, Vũ Sùng Lan một ngày nào đó sẽ trở về giết ta. Ôn lung lên tiếng, khó hiểu mà nhìn hắn, kia ngại vì cái gì còn trở về. Tổng không thể là chuyên môn vì thông chi nàng một tiếng. Vu Lê vẻ mặt đương nhiên nói, đương nhiên là vì mang lên ngươi, ngươi huyết ta còn không có hưởng qua một ngụm đâu. Hơn nửa tháng thời gian, thương thế của ngươi đã hảo. Hắn nhìn chằm chằm ôn lung chân bóng vô ngăn cổ, thò lại gần ngửi một ngụm. Lên thời điểm, hắn lại tung ra một câu, còn béo. Ôn lung, tuy rằng mang theo ngươi có điểm phiền thoái, bất quá ta có thể chịu đựng vu Lê Đại Phát từ bi nói, ta sẽ không hướng mặt khác huyết tộc như vậy không thêm khắc chế. Nam, ba ngày cắn một lần là đủ rồi. Ngươi sẽ sống thật lâu. Ta có thể cự tuyệt sao? Vũ Lê biểu tình khẽ biến, vì cái gì? Ôn lung nhẹ chớp hạ mắt, ta tưởng về nhà. Lưu lại nơi này, không chuẩn có một ngày huyết tộc có thể cùng nhân loại ký kết hiệp nghị. Ta là có thể về nhà. Ngài muốn tự do, ta cũng là. Đối ta mà nói, trở lại thế giới nhân loại chính là tự do. Về nhà. Nhân loại đích xác đối gia đình thực quyền luyến. Nàng là bị những cái đó huyết tộc trói lại đây, tưởng về nhà cũng là theo lý thường hẳn là. Nghĩ như vậy, Vu Lê sắc mặt lại âm châm xuống dưới. Phóng nàng trở về, kia sao có thể. Ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Vu Lê đại nhân. Ôn lung bình tĩnh nhìn hắn, sau đó lung lay hạ chính mình đuổi phải tranh. Đó là vu lê rất quen thuộc xiềng xích thanh âm. Hắn túi đầu. Ôn lung cổ chân thượng chân khảo phá lệ chói mắt. Ngài mang không đi ta. Không tiêu vân kia đem truy thủ, đồng dạng có thể đem xích sắc hỏa tan phục hồi như cũ. Nàng vì để ngừa vặn nhất, đem này chỉ chân khảo một lần nữa tu hảo khảo ở trên người mình. Nếu vu lê không muốn thiêm hòa bình hiệp nghị, như vậy nàng lưu tại hắn bên người liền không hề ý nghĩa. Ở nhân loại trong thế giới quá người bình thường sinh hoạt. Cùng đi theo một con huyết tộc bên người đương hắn đồ ăn, truyền cái nào quả thực vừa xem hiểu ngay. Vu Lê đáy mắt cảm xúc lánh xuống dưới. Ngươi cố ý. Ôn Lung không nói chuyện. Vu Lê xả hạ khỏe miệng, cười lạnh một tiếng. Hắn tay xoa nàng sau cổ, ngón cái từ cần cổ uy hiếp dường như có hạ. Ta có thể giết ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không có suy xét quá cái này khả năng tính. Ôn Lung hơi giật mình. Nàng giống như đích xác không có. Vu Lê bị chính mình chọc giận sau lựa chọn giết nàng. Loại này khả năng tính cũng không tiểu. Nhưng nàng trước này không nghĩ tới. Ôn lung liễm hạ mắt. Nàng nguyên bản cho rằng, trước hai cái thế giới mảnh nhỏ cũng không sẽ ảnh hưởng nàng kế tiếp nhiệm vụ. Nhưng hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Nàng trước mặt hai cái thế giới nhiệm vụ đối tượng quá thân mật, dẫn tới nàng tiềm thức mà đối thần mảnh nhỏ có loại mạc danh tín nhiệm cảm. Ôn lung ảo náo mà nhấp môi. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Nàng rũ mặt mày, ăn ngay nói thật. Ta đích xác không suy xét quá. Vũ lê trên tay động tác cứng lại. Hắn nhìn ôn lung tỉnh lại dường như biểu tình, đồng nhiên cảm thấy chính mình giống như làm kiện không thể lại xuẩn sự. Nào đó chính mình khát vọng đã lâu đồ vật, bị hắn lập tức đẩy đến xa hơn. Hắn lập tức đem thủ sẵn nàng cổ tay bông ra. Nhưng cái loại cảm giác này cũng không có biến mất, bởi vì ôn lung như cũ một bộ ở tỉnh lại chính mình nghiêm túc bộ dáng. Nàng suy nghĩ cái gì? Vũ lê hận không thể đem nói ra câu nói kia chính mình cắt thành hai nửa. Hắn trong nháy mắt thế, nhưng tưởng cùng nàng xin lỗi, nhưng này thật sự quá hoang đường. Một lát sau, Ôn Lung kết thúc tự xét lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vu Lê đại nhân, như thế nào? Ngài không phải nói muốn giết ta? Này đều một hồi lâu. Vu Lê trầm mặc một lát. Không có. Ân. Hắn ngước mắt, ta chưa nói quá. Ôn Lung trương trương môi, khó có thể tin mà nhìn hắn. Nói ra nói còn có thể rút về đi. Vu Lê không có đi xem nàng đối mắt. Hắn đích sát mang không đi nàng. vu Lê thực rõ ràng mà nhận thức đến điểm này.